t r ư ơ n g hai trăm linh sáu vương lăng vân vấn đề t r ư ơ n g hai trăm linh sáu vương lăng vân vấn đề vương g i a là một cái rất có ý tứ gia tộc khả năng này là thế này rất khó nhìn thấy một bộ cảnh tượng cả một nhà không điểm chủ gia chi mạch vui vẻ hòa thuận đồ ăn chuẩn bị rất nhiều tại không phải cơm tất n i ê n tình hùng dưới hết thể có sáu đạo đồ ăn ngội u mười hai đạo món ăn nóng mà dạng này b à n khoảng chừng sáu b à n phô trương lãng phí sao không có chút nào lý thừa trạch vừa kẹp một đũa trong đữa tiệc cùng phong quyển tàn bận đồng đạng hắn trong lúc nhất thời cho là mình lên chiến trường vương làm mây làm vũ mấy h u n h đệ cùng q u chết đói đầu thai đồng đạng bất quá lý thừa c h ạ c h bội phục nhất hay là ngồi trong ngực vương tố tố vương làm khê vẫn như c ũ hì hục hì hục địa ăn buổi chiều ăn nhiều như vậy bánh ngọt còn có thể ăn cơm đây đại khái làn mãi mãi thích nhất hải tử vĩnh viên ăn không đủ no ngươi cho rằng ngươi có thể cướp qua ta sao không thử một chút làm sao biết đánh rồi mới biết đi trở lên đến từ ngồi tại nơi này ba cái già nhất ra hỏa vương triều dương p h ư ớ n g nguyệt p h ư ớ n g tinh ba huynh đệ bọn hắn dùng đũa so sánh bên trên kình không biết hai chiếc dùng tới cơm khí đũa cứ như vậy đoạn mất bay lên bầu trời sau đó cắm ở trên mặt bàn gian g dạ trình bố lên bàn một cái trầm giọng nói ăn cơm thật ngon có khách đâu khách người nào vương triệu dương bốn định phản bác thấy vợ mình ánh mắt n g á y mắt sợ hắn thấy lý thừa trạch cùng vương tố tố có thể tác hợp một đôi triệu vân cùng vương tố cầm lại là một đôi kia là người một nhà hắn nhưng là từ vương tố tố cái này bên trong đạt được một cái tuyệt mật tin tức lý thừa trạch là n g ụ khí t r i ề u nguyên cảnh hướng n g u y ệ t cùng hướng tinh cũng là để đua xuống cúi đầu bộ dạng phục tùng vâng đại cầu c ơ m nước no nê về sau vương tố tố tại đưa lý thừa trạch bọn hắn về viện từ thời điểm giải thích nói bọn hắn cứ như vậy các người nhiều đảm đ ư n g chút lý thừa trạch k h e cười nói rất tốt ta rất thích loại này không khí chúng ta trước đó cho dù cùng nhau ăn cơm cũng là một người một bản căn bản không có cùng nhau ăn cơm không khí loại này không khí lý thừa trạch chưa bao giờ cảm thụ qua bao quát kiếp trước hắn rất ao ước vương tố tố nhìn ra được hắn là t h ậ t tâm t h ự c lòng gật đầu cười nói vậy là được đúng tin đã phái người cho ngươi đưa trở về dùng chính là t h u ầ n dưỡng hung t h ú bay hẳn là rất nhanh có thể đưa đến tạ khỏi phải nhớ được kế tiếp theo cho ta kể chuyện xưa là được lại nói làm sao còn chưa tới bắt g i nhanh nhanh ngày mai gặp xong ngươi cao tổ kể cho ngươi vương tố tố đã hối hận trước đó trên đường đi không có để lý thừa trạch cho nàng kể chuyện xưa dài b u ồ n hôm sau buổi chiều đi theo vương tố tố bảy lần và tám lần rẽ địa đến tòa này hát thiết đổ bê tông dinh thự tận cùng bên trong nhất một chỗ rất thú tính trạch viện cái này bên trong chỉ có ta cao tổ một người ở lại cái khác trưởng bối đều tại nơi khác bế quan thương tiên vương l a n g vân lý thừa trạch nói từng nghe nói qua truyền thuyết của hắn cương trực ghét du định mắt bên trong dung không được một điểm h á cát nghiêm tại kiểm chế bản thân nhưng cũng sẽ không rộng tại đối xử mọi người hắn đối với mình nghiêm ngặt đối với người khác cũng nghiêm ngặt bất quá bởi vì quá khắc nghiệt cũng tạo thành lạc vương thành một lần không nhỏ dung chuyển về sau hắn liền không lại q u a n sự chỉ ở một ít cần thiết thời khắc xuất thủ gõ gõ vương tố tố go go đ ạ i môn cao tổ ta mang theo lý thừa trạch đến vào đi một đạo trầm thấp thanh n m uy nghiêm từ trong phòng chuyên r a vương tố tố đ ẩ y cửa vào dẫn đầu đi vào lý thừa trạch vốn cho là này sẽ là một gian mật thất kết quả không phải cùng hắn tưởng tượng được khác biệt đây là một gian phòng ngủ ánh nắng xuyên tấu h qua mở ra đại môn vẩy vào phòng chiếu sáng ngồi ngay ngắn ở đó bên trong ước chừng năm mươi tuổi trên dưới khuôn mặt của đàn ông hơn hai trăm tuổi vương lăng vân cùng vương tố tố phụ thân vương t r i ề u dương xem ra nhưng không kém là m ấ y lớn đây chính là cường đại võ giả thể nội sinh cơ mang tới ảnh hưởng ngồi ngay ngắn ở bàn tròn trước nam nhân ngồi thẳng tắp quang chỉ là nửa người trên cũng có thể nhìn ra được thân hình của hắn rất cao lớn một t r ư ơ n g mặt trước quốc vũ quan đ o a n chính xúc lấy dâu đẹp tóc dài dùng một cây màu đen nai l ư n g bục lại một bộ đồ đen làm hắn khí thế càng sâu mặc dù vương lăng vân đã hết sức giả vợ như một bộ người bình th cố gắng thu liễm lại trên người hắn kia c ố cường đại khí cơ nhưng làm sao bản thân hắn không giận tự uy lý thừa trạch vẫn như c ũ có thể từ trên người hắn cảm nhận được rất mạnh một cỗ cảm giác áp bách ai bảo hắn là phản hư cảnh đâu hắn nhưng là lý thừa trạch thực sự được gặp cái thứ nhất vấn đạo tam cảnh đệ nhị cảnh võ giả có thể đang lâm vấn đạo tam cảnh người tuyệt đối là thiên tài mà lại là khỏi phải thêm hạn định từ thiên tài nhưng là cho dù là loại thiên tài này năm mươi cái nhập đạo cảnh võ giả bên trong có thể ra một cái phản hư cảnh cũng không tệ cũng c h như nam vực phương nam đại c ả n đồng bằng bắc chu thiên dùng thính viết đại hoang mấy cái này vương triều cái này mấy đại vương triều nhiều năm như vậy tìm không ra một cái phản hư cảnh cho dù là lập quốc x i a sứ nhất quốc phúc vượt qua 2.000 n ă m thiên dung vương triều cũng chưa từng đi ra bất kỳ một cái nào phản hư cảnh bởi vậy có thể thấy được từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh độ khó có thể nghĩ tố tố đến ngồi vương lăng vân gương mặt nghiêm túc bên trên gạt ra ý m ỉ m cười mặc dù hắn đ ố i rất nhiều người nghiêm túc thận trọng nhưng đ ố i cái này hậu bối là t h ậ t thích lý thừa trạch hướng về phía vương lăng vân chắp tay thở g i i lý thừa trạch gặp qua vương tiền bối vương lăng vân gật, gật đầu trên giới d ò x é t một phen lý thừa trạch c h ậ t hơi có vẻ kinh ngạc như những mày bởi vì hắn phát hiện lý thừa trạch tu vi là ngũ khí chiều nguyên cảnh ngươi cũng ngồi tay cho ta lý thừa trạch đưa tay trái ra vương lăng vân hai ngón khoác lên tay trái chỗ cổ tay vương lăng vân rất nhanh vung lỏng tay ra nghi ngờ nói ngươi là thế nào tu luyện cơ sở đánh cho như vậy kiên cố còn có thể lấy mười chín tuổi không đến n i ê n h ữ n kỷ bước vào ngũ khí chiều nguyên cảnh ta xem ngươi gân cốt rèn luyện qua nhục thân công phu lý thừa trạch chắp tay ngồi đáp về tiền bối có chút kỳ ngộ tỉnh một phen khổ công vương lăng vân luất râu đẹp luất cầm nói xem ra ngươi dùng cái này kỳ ngộ đánh cơ sở tâm tính không tệ vương lăng vân quay đầu nhìn về phía vương tố tố c ư ờ i nói ngộ tính thiên phú tâm tính đều c quan cơ duyên cũng không tệ vương lăng vân căn bản không hỏi là loại nào cơ duyên đến hắn tu vi như vậy tỷ lệ lớn chỉ có hắn cho người khác cơ duyên phần t n ú hồ hắn cùng một tên tiểu bối tranh c á i gì tranh vương lăng vân ánh mắt tại lý thừa trạch cùng vương tố tố trên thân vừa đi vừa về r u tẩu cuối cùng dừng lại tại trên người lý thừa trạch ta hỏi ngươi trước ngươi cùng tố, tố mẫu đối thoại đó hôm qua mà sống dân lập mệnh vì vạn thế mở thái bình cũng là thật tâm lời nói hỏi ra vấn đề này thời điểm vương lăng vân lăng lệ hai mắt gắt gao tiếp cận lý thừa trạch con mắt trong chốc lát căn này phòng ngủ hơi có vẻ yên lặng chỉ còn lại có ba người đều đều tiếng hít thở lý thừa trạch mặt không đổi sắc đ u ố t cảm nói tự nhiên là thật tâm lợi nói vương lăng vân ánh mắt trở nên hòa hoãn Tốt, vậy liền đủ rồi ta sẽ nhìn ngươi như thế nào làm chỉ cần ngươi không vi phạm hôm nay chi lời hứa vậy ta vương gia chính là ngươi tốt nhất minh h i ế u một ngày kia ta cũng muốn nhìn xem dưới gầm trời này có hàng trăm triệu cái lạc vương thành chương hai trăm lẻ bảy a n cơm trả tiền trương hai trăm linh bảy ăn cơm trả tiền vương lang vân rất lâu không gặp địa nói rất dài một m ậ n văn đến ta vương g i a không ít người nhưng sẽ ngừng chân tại cửa ra vào nhìn kia sáu tòa tượng đồng người không nhiều sẽ thấy như vậy cẩn thận càng ít về sau không cần gọi ta tiền bối ngươi mười tám tuổi không đến cùng tố tố đồng dạng gọi ta một tiếng cao tổ ngươi cũng không lỗ lý thừa trạch rất là thượng đạo địa u ố t cầm nói vâng cao tổ vương lang vân u ố t dâu đẹp c h ầ m d ã i nói lạc vương thành bên trong c ũ n g rất nhiều thành trì là không giống ngươi đi cảm thụ một phen dù sao ngươi còn muốn tại cái này đợi mấy ngày để tố tố mang ngươi dạo chơi lạc vương thành đi các ngươi có thể rời đi vương lăng vân là cái đạm mạc tính tình không hứng thú trò chuyện quá nhiều rất nhanh liền đ ư ợ n người c h ắ p tay đi ở phía trước vương tố tố bỗng nhiên quay người đi thôi ta dẫn ngươi đi dạo chơi lạc vương thành nhìn xem có thể hay không đối ngươi có chỗ dẫn dắt được đi thôi lý thừa trạch không có mang chu thái c h i họa cùng triệu vân bất kỳ người nào dựa theo vương tố, tố thuyết pháp là không cần tại cái này lạc vương thành bên trong cho dù một đại gia tộc đều là không cần bảo dưỡng viện bởi vì không có muốn đánh nhau địa phương lý thừa trạch cùng vương tố tố hai người đi bộ từ vùng ngoại ô tiến về thành trì đi xuyên qua phố lớn ngõ n h ỏ bên trong lý thừa trạch đại khái hiểu rõ vương lang vân vì sao để hắn hảo hảo quan sát cái này là vương thành tố tố cô đ ư ơ n g m a u tới nếm thử ta mới nghiên chế bánh ngọt tố tố cô đ ư ơ n g có muốn thử một chút hay không cái này bãi bóc nếu là thích ta phái người đưa đến phụ thượng ngày khác thử lại lại có mấy cái tiểu hải tay bên trong cầm ven đường hái hoa dại hiến cho vương tố tố tị tố cái này tặng cho ngươi vương tố, tố cười từ bọn hắn tay bên trong nhận lấy tất tạ ơn trên đường đi bọn hắn đều sẽ cùng vương tố tố nhiệt tình chào hỏi sớm cầu chúc chúc mừng năm mới vương tố tố dạo phố đi dạo lên hào hứng mang theo lý thừa trạch một đi dạo chính là hơn v â n nửa buổi chiều mặc dù cái gì đều không có mua nhưng nàng vẫn như cũ đi dạo rất vui vẻ t h ẳ n g đến trạm vạng tối lúc điểm vương tố tố b vớt vớt b ụ n g ta dẫn người đi chỗ tốt nhà hắn giàu đường bánh nhất tuyệt mỗi lần trở về đều sẽ đi ăn đây là một nhà trang trí rất m ộ t mạc tiểu điếm bàn ghế cũng rất thấp cái chủ loại kia tiểu điếm bên đường chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên nhìn thấy vương tố, tố đều không cần hỏi nàng ăn cái gì chỉ là chào hỏi lý thừa trạ giống như nàng được rồi khách quan ngài trước ngồi vương tố tố rất là thuần thục đem chứa dầu đường bánh đĩa đẩy lên trước mặt hắn đến thử nhìn một chút lý thừa trạch thử một ngụn ra giòn bên trong mềm bên trong là giống ruột còn ăn rất ngon lý thừa trạch nhịu nhữ mày vương tố tố cười híp mắt nhìn xem hắn hỏi thế nào ăn ngon à? không sai nhà hắn cũng không riêng này dầu đường bánh còn có không ít ăn ngon ta đều hiểu rồi rất nhanh chủ quán lại bưng lên một bát cùng m ì hoành thanh có chút tương tự tạm thời x ư n g làm mỹ hoành thanh canh vỏ rất mỏng mỏng như giấy mảnh như lụa mẫu chốt nhất chính là dạng này còn không có phá chỉ là chiêu này liền có thể nhìn ra chủ quản bản lĩnh vị hoành thánh tuyệt đối là dùng tươi mới thì làm tươi non nhiều chất lỏng đầu lưỡi vừa chạm vào liền có thể cảm nhận được cái này mỹ hoành thánh tinh tế vương tố tố tại cái này ăn cơm là rất làm người khác chú ý người mặc hỏa h ồ n g sắc váy xa nàng tại cái này băng tiên tuyết điệu bên trong rất là loa mắt nhưng không có người tới q u ấ y dậy nàng dùng cơm tất cả mọi người riêng phần mình l ạ n g y ê n dùng cơm cơm nước no nê、e、về sau vương tố, tố lây ra một khối nén bạc đặt ở không bất h ạ đại t h u c đại nương chúng ta đi tố tố đi thong thả chủ quán đại thúc hướng về phía vương tố tố bóng lưng h ồ lớn tố tố lại cho nhiều không có việc gì vậy cũng không thể cho nhiều như vậy à vương tố tố cũng không quay đầu lại khoát tay nói coi như ta ra mấy bát mì nhà này vợ chồng trung niên mở quán nhỏ tại dưới chiêu bài mặt còn mang theo như thế một t ấ m bát gỗ phía trên dùng màu đỏ bắt mắt địa dạng này biết nếu như ngươi tại lạc vương thành không có bất kỳ cái gì thu nhập gặp được khó khăn có thể tới chúng ta cái này thảo luận đến b á t ba văn tiền mặt khỏi phải đưa tiền an xong liền có thể đi vương tố, tố không q a y đầu lại nhẹ giọng giải thích nói bảy năm trước đại nương đã từng thân hoạ bệnh nặng nhu cầu cấp bách linh dược cứu chữa kia đối với gia đình bình thường chính là một món khổng lồ kỳ thật đi ta vương g i a ta vương g i a khẳng định là sẽ cứu nhưng bọn hắn không có đi là chung quanh đây không ít người kiếm tiền cho đại nương mua linh dược chữa bệnh đại nương tốt về sau đại t h ú c đại nương liền bắt đầu làm như thế một cái ái tầm mặt vương tố tố d ừ n g bước lại nhìn xem lý thừa trạch hỏi biết ta tại lạc vương thành vì sao lại như thế được hoan nên sao lý thừa trạch vớt c ầ m nói biết các ngươi ăn cái gì đưa tiền cho dù một phe là thiên nhân hợp nhất cảnh còn bên kia chỉ là bình thường lao bách tính vương tố, tố cười tiếu ỵ hiệp như hoa nụ cười của nàng bên trong tràn đầy thưởng thức càng nhiều hơn chính là hài lòng nói đúng vương tố tố liền biết lý thừa trạch có thể nhìn hiểu vương tố tố lại bổ sung chính là như vậy một kiện kiện bình thường được nhỏ hội tụ thành bây giờ lạc vương thành ta sẽ không cần cầu ngươi làm được tốt bao nhiêu nhưng tối thiểu ta hy vọng ngươi t r ị dưới bách tính cũng có thể có cuộc sống như vậy lý thừa trạch u ố t c ằ m nói ta căn đoan kỳ thật tại ta chỉ hạ thiên môn thành mấy thành đã có dạng này hạ giống đồng thời bắt đầu mọc dễ nảy mầm tin t ư ta ta sẽ để cho ngươi thấy ta rửa mắt mà đợi cầm xuống lăng châu về sau lý kiến nghiệp không có bổ nhiệm mới thứ sử mà là để triệu mạnh thừa kiêm nhiệm nhưng cái này chính tòa thành trì thực tế quyền quản lý tại từ thứ lỗ túc cùng giả hủ trên người bọn họ triệu mạnh thừa vui thấy kỳ thành hắn cũng không thể sự tình gì đều đảm nhiệm nhiều việc thú hồ lỗ túc bọn hắn làm được rất tốt giả hủ cùng lỗ túc đã bắt đầu tại vừa mới cầm xuống lăng châu kim lăng thành cùng nhiều cái thành trì lớn chơi g â y xây không chỉ có một lần nữa cải biến dưới mặt đất thoát nước còn phải một lần nữa trải đường trước đó tại công tượng trải qua nhiều loại phối so điều chỉnh thử về sau rốt cục dựa theo lý thừa t r ạ c ý nghĩ nghiên cứu ra xi、si、măng tới lấy thay trải đường dùng gạch đá mà lại bởi vì vật liệu càng tốt hơn đường xi、si、mang chất lượng tự nhiên là tốt hơn rồi nếu như tại cái này bên trong thí nghiệm tốt về sau giả hủ cùng lỗ túc bọn hắn liền muốn dần dần hướng kỳ châu bắt đầu trải kim lăng thành rất nhanh nên đón trắng trận cải tạo bọn hắn trước từ mấy đầu đại lộ bắt đầu trải ngay từ đầu là tiếng đoán than dậy đất cho rằng lỗ túc bọn hắn có h ả o h ả o gạch đá không trải làm những n à y cái gì bùn đất xem xét chính là cố lộng viền hư cắt s é n trải được tiền lỗ túc cùng giả hủ đẻ xuống hết thệ không cam lòng thanh âm thẳng đến đầu thứ nhất đường xi、si、mang tiệm mỹ thành về sau tất cả lời trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa hàng rau lôi kéo tràn đầy mới mẻ rau quả xe ba gắt trên đường phi nước đại ngồi ở trên xe ngựa cũng không có loại kia sóc này cảm giác cho dù là lao đầu lao thái thái cũng không cần sợ hãi bị đột nhiên nô ra gạch đá vấp một phát có thể ra ngoài đầu đến nhìn cho kỹ cái này rực rỡ hẳn lên kim lăng thành lỗ túc l u ố t dâu v ừ i nói thành có thể báo cho triệu thứ sử cái này đường xi măng cũng có thể tại làng châu cùng kỳ châu hai châu đi đầu t r ả i đồng thời để triệu thứ sử báo cáo cho bệ hạng chương hai trăm linh tám cựu vị yêu hồ vấn đề chương hai trăm linh tám cựu vị yêu hồ vấn đề n h o á một cái lý thừa trạch đã tại lạc vương thành đợi mười bốn ngày n a m vị cũng dần dần nhạt khoảng thời gian này cung lý thừa trạch tại cho vương tố tố cùng vương ẩm khê kể chuyện xưa đồng đạo lý bạch cũng một mực tại cho tiểu hồ ly tuyết trắng giảng tây du ký nghe tới một trận sổ sổ soạt soạt tiếng bước chân ngay tại trong động vật t i n h t o a lý bạch mở mắt ra đi ta nghe thấy tiểu hồ ly từ nơi hẻo lánh than n ô ra nửa cái đầu ngoại thanh mại khi nói ta không phải tới nghe cố sự đát mẫu thân của ta muốn gặp n g ư ờ i lý bạch sửng sốt một chút chật gật đầu được tiểu hồ ly nệm mức mạnh mẽ bộ pháp đoạn trước thời gian nàng cũng có thể dựa vào mình nhảy lên đế đá nàng đi tới cự vị yêu hồ bên người nằm xuống i ể u vị yêu hồ vẫn như cũng là như vậy cách đắn mặc đến n à n g cảnh giới này đã sớm là không nhiễm bụi bặm lý bạch chắp tay thi lễ gặp qua nữ hoàng ngồi i ể u vị yêu hồ tiện tay bung lên phía dưới phía bên phải xuất hiện một trường c h i ế t đế lý bạch cảm ơn cái này về sau lúc này ngồi xuống ngươi tại trời cụm núi ở cũng nhanh một tháng đi có gì cảm tưởng lý bạch sửng sốt một chút tại hắn vẫn chưa trả lời trước đó i ể u vị yêu hồ môi son k h ẽ mở cười như không cười nhìn xem lý bạch nói ngươi cảm thấy yêu tộc sẽ thích chỗ như vậy sao lý bạch cũng không trả lời lựa chọn trầm mặc cho nên loại này mang theo màu đỏ đen h ạ t không biết tên sương mù bao phụ thập vạn đại sơn rất khó nói là cái sơn thanh thủy tú trung linh dục tú chi điệp cựu vị yêu h ồ cười n ạ o nói ngươi trầm mặc chính là đáp án người ta đều rõ ràng đây không phải bởi vậy ngươi lựa chọn trầm mặc h â n tộc chiếm cứ địa phương mới là chỗ tốt nhất có thể tại kêu bên trong dựng lên thành trì cây ruộng trầm trọn t h ô n g thương mậu dịch tận tình hưởng lạc n h â n tộc vương triều nhắc lên binh qua đơn giản là người cầm quyền dục vọng cùng tham n i ệ m tại quậy phá cựu vị yêu h ầ n ữ khí rất là bình tĩnh nhưng một số thời khắc bình tĩnh mới là lớn nhất lựa giận i ể u vị yêu hồ mặc dù không có dùng khí cơ cùng tu vi áp bách lý bạch nhưng lý bạch đi nguyên có thể cảm nhận được nàng một buồn l ử a giận lý bạch cũng không có phản bác loại vật này không quan hệ đúng sai đây là hai cái chủng tộc ở giữa đối lập sinh mà làm người lý bạch liền nên đứng tại nhân tộc bên này cân nhắc cho dù trải qua khoảng thời gian này ở chung hắn cùng tuyết trắng tôn phong mục lâm bọn người quan hệ không tệ sẽ để cho hắn đối yêu tộc có nhiều như vậy hảo cảm nhưng quan hệ về quan hệ lập trường về lập trường cựu vị yêu hồ giống như là một quyền đánh vào trên đông tuyết trắng dùng móng bước nhẹ nhàng ăn lấy cựu vị yêu hồ đùi nàng rất rõ、ràng. biết trắng đây là đang vì lý bạch cầu tình cựu v i yêu hồ lắc đầu thôi ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thật trả lời làm trao đổi ta hỏi mấy cái ngươi cũng có thể hỏi ta mấy cái lý bạch luốt cảm nói tốt nữ hoàng x i n h ỏ i là được muốn biết trong mắt ta người cùng yêu khác nhau sao lý bạch gật gật đầu xin lắng hay nghe cựu v i yêu hồ miệng tơm h k h ẽ n n ế t một viên tản r a kim sắc và mang như là đan dược hạt trâu từ trong miệng nàng mà ra lơ lửng ở giữa không trung đây chính là người cùng yêu khác nhau lý bạch đánh giá giữa không trung quả kim đan này trên đó tựa hồ mang theo phức tạp thần văn hắn xem không hiểu các người n h â n tộc dựa vào tu hành dựa vào nội tính dựa vào tâm cảnh mà ta yêu tộc dựa vào t h i ệ t vũ, dựa vào tu vi đến các người n h â n tộc trong miệng linh thú yêu tộc liền sẽ xây ra như thế một viên nội đan tích góp một đầu đại yêu tâm huyết cả đời cựu vị yêu hồ không nghĩ cho lý b ạ c h biểu hiện ra bao lâu rất nhanh liền đem kim đan nuốt vào thể nội cái này về sau cựu vị yêu hồ mới hỏi vấn đề thứ nhất vậy ngươi cảm thấy nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt lớn nhất ở đâu lý b ạ c h trầm ngâm trong chốc lát hắn có rất nhiều bạo luận nhưng là không nói hắn lựa chọn luyện chuyển địa tổ chức một phen ngôn ngữ nhân tộc cùng yêu tộc đều là sinh linh đây là điểm giống nhau tại chúng ta c h ỗ ấy có quyển sách tên là đạo đức kinh bên trong có một câu nói như vậy lý b ạ c h nói cái này c h ỗ ấy cửu vị yêu hồ biết dựa theo tiềm long bảng bên trên chứa đựng viêm hoàng bí cảnh thiên địa bất nhân dĩ vạn v ậ t vi s ô cầu lý b ạ c h cảm nhận được cửu vị yêu hồ không vui n ộ i vàng đưa tay ra hiệu nữ hoàng lại nghe ta giải thích câu nói này cũng không phải là như vậy lý giải ý tứ của những lời này là thiên địa đối thế gian này vạn v ậ t đều là bình trở sẽ không bởi vì nhân tử mà có chỗ thiên vị tự nhiên vô lệch vạn bật bình các loại thuận theo tự nhiên cửu vị yêu hồ n h i u n h ữ n mày câu nói này a i nói lý bạch cười nói tại chúng ta chỗ ấy lão nhân gia ông ta được tôn xưng là lão tử tiểu hồ ly lặp lại một lần lão tử lý bạch khẽ bước cảm lão tử lý bạch bùi ngùi thở dài nhưng khác biệt liền khác biệt tại chúng ta là hai cái tộc đàn có một câu nữ hoàng khả năng không thích nghe cựu vị yêu hồ t h ầ n sắc bình tĩnh nói không phải tộc ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác không ra lý bạch sở liệu cựu vị yêu hồ quả nhiên không thích nghe lý bạch lắc đầu cười nói nữ hoàng trước đ ừ n g nóng giận câu nói này cũng không phải là chỉ là nhằm vào yêu tộc kỳ thật nói không phải là không nhân tộc mình đâu thay đổi nhỏ đến tôn giáo địa bực vương triều tông tộc câu nói này vẫn như c ũ áp dụng ta nói những này cũng không phải là muốn cùng nữ hoàng tranh cái cao thấp đúng sai hoặc là người yêu ai huyết mạch cao quý ai huyết mạch đê tiện bởi vì song phương lập trường khác biệt thôi cựu vị yêu hồ khép lời một tiếng mặc dù tu vi của ta cao hơn ngươi nhưng ta nói không lại ngươi lý mạch lắc đầu cũng không phải kỳ thật những lời này nếu như từ nữ hoàng nói ra miệng ta cũng rất khó phản bác mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc đều là vì sinh tồn thôi cựu vị yêu hồ khẽ bước cảm ngươi quả nhiên cùng đại bộ phận nhân loại đều không giống lý bạch cười nhẹ lắc đầu nếu như nữ hoàng muốn gặp một lần càng thú vị người không n g ạ i về sau nhìn một chút điện hạ nhà ta loại chuyện này hắn so ta hội lý bạch tuy nói thông qua anh hồn thắc biết lý thừa trạch một chút kinh nghiệm nhưng hắn dù sao không có chân chính trải qua thế giới kia cựu v i yêu hồ nhịu nhữ mày từ chối cho ý kiến năng nụ cười này cười đến để lý bạch tê cả ra đầu không đem làm về sau ta hiện tại liền có thể thấy cựu v i yêu hồ phất một cái ống tay á o một cái hồn thiên thủy kính treo ở giữa không trùng từ thủy kính bên trong xuất hiện hai thân ảnh lý thừa trạch cùng vương tố tố xuất hiện tại kiểu vị yêu hồ trong đậu phủ bọn hắn là bị đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu thủy kính bên trong to lớn hấp lực cho hắn tới lý thừa trạch nhữ mày vẫn nhìn tòa đậu phủ này thẳng đến hắn nhìn thấy thân ảnh q u â n thuộc mà vương tố tố người ngoan thoại không nhiều trực tiếp gọi ra nàng hoàng linh hương nàng hai con mắt hít lại hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kiểu vị yêu hồ trên mặt chưa bao giờ có nghiêm túc vương tố trầm ố giọng nói nàng rất mạnh một cái khác càng giống là nhân tộc lý thừa trạch tiến lên một bước đem vương tố tố thương đẻ xuống hắn chính là nhân tộc lý mạch ta người vương tố tố vấn đề cùng cơ quan thương đồng dạng tình huống như thế nào ngươi người lại cùng yêu tộc cùng một chỗ nàng thế nhưng là hóa hình đại yêu chín đầu đôi cáo sợ không phải nhưng đây cũng là đây cựu vị yêu hồ chiêu này vượt xa khỏi lý bạch dự kiến nhưng hắn rất nhanh thu thập xong tâm tình đứng lên chắp tay thở dài lý bạch gặp qua điện hạ lý thừa trạch bất đắc gì nói tiên sinh thái bạch hay là nói cho ta biết trước là thế nào một chuyện đi chương hai trăm linh chín công cụ chương hai trăm linh chín công cụ nhìn thấy lý bạch hành lễ lý thừa trạch không hề động chỉ là đứng tại chỗ kê tiếp theo ngăn chặn vườn tố, tố cầm trường thương tay cũng ra hiệu lý bạch đứng dậy tiên h sinh thái bạch xin đứng lên một cỗ cường đại uy áp từ ngồi ngay ngắn ở đó bên trong cựu vị yêu hồ trên thân truyền ra trực trung vân tiêu nàng mỗi chữ mỗi câu c h ậ m r ã i nói cái này bên trong là thập vạn đại sơn mà ta là bạn yêu nữ hoàng lý thừa trạch cùng vương tố tố lúc đầu tại lạc vương thành vùng ngoại ô hảo hảo địa đàn thanh ai có thể nghĩ tới một cái thủy kính đột nhiên xuất hiện ở trên không cũng đem hai người cố định trụ vô luận bọn hắn làm sao tránh thoát cũng không tránh thoát trận một cỗ to lớn hấp lực từ thủy kính bên trong truyền ra đem bọn hắn hai người từ lạc vương thành vùng ngoại ô hút đi một cái trước mắt bọn hắn liền đến cái này bên trong mặc dù thân ở trại địch nhưng lý b ạ c h là người một nhà ngược lại để lý thừa trạch không thế nào bối rối ngược lại bắt đầu đánh giá vị này bạn yêu nữ hoàng cựu vị yêu hồ rất xinh đẹp xinh đẹp đến rất khó để người không động tâm nhưng nhìn xem cựu vị yêu hồ màu vàng kim n h ạ t con n g ư ơ i lý thừa trạch l o á n thoan g có một cỗ cảm giác quen thuộc nữ hoàng phải trang tại hơn hai mươi ngày trước nhìn trộm qua ta cựu vị yêu hồ có chút kinh ngạc như n h ữ n mày không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ đột nhiên bị ta đưa đến cái này bên trong không thèm để ý sinh tử lại hỏi cái này loại vấn đề thật thú vị cựu v i yêu hồ y ê u nhãi n ế t lên chân tuy là hồ ly chi thân lại cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác cựu v i yêu hồ giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị lý thừa trạch đột nhiên bị thần thông của nàng chuyển di đến cái này bên trong lại hoàn toàn không sợ thu vi của hắn lại là thấp nhất lại là bình tĩnh nhất rõ ràng nàng lận tay liền có thể đem lý thừa trạch cho bóc chết nhưng cựu v i yêu hồ lại cảm giác được lý thừa trạch không sợ nàng điều này không khỏi làm cựu v i yêu hồ hoài nghi lý thừa trạch có phải hay không có cái gì đặc thù cậy vào nếu như lý thừa trạch biết cựu vị yêu hồ tiếng lòng lời nói sẽ cảm thấy có cái gì tốt ngạc nhiên không phải liền là truyền tống nha với ai chưa thấy qua việc đời đầu dạng nhiều nhất chính là nàng cái này truyền tống nhanh lên phạm vi không hợp thói thường điểm còn có thể hoàn toàn không cân nhắc lý thừa c h ạ c h cùng vương tố tố ý nguyện tiện tay đem hai người đưa tới n h à vương tố tố thì là tao mày nói thập bạn đại sơn làm sao có thể thập bạn đại sơn cùng ta lạc vương thành cách xa nhau mấy chục ngàn bên trong làm sao có thể còn có bạn yêu nữ hoàng là ai vì sao ta chưa từng nghe qua này các danh hiệu i ể u v i yêu hồ khẽ cười nói tiểu bội bội đảm lượng không sai tự nhiên là ta đem các ngươi mang tới ta một cái tên khác gọi cựu vị yêu hồ vương tố tố cùng lý thừa t r ạ c h n h ì nhau n đồng thanh thế gian còn sót lại nằm tôn hoàn g cấp đại yêu một trong cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ so vương tố tố cao tổ vương lăng vân mạnh hay là xa xa dẫn trước cái chủng loại kia dù sao vương lăng vân v ẫ n chỉ là phản h ư cảnh sợ không phải cựu vị yêu hồ một hiệp chi địch trước đây không lâu vương lăng vân hay là lý thừa t r ạ c h tấy h qua người mạnh nhất kết quả lập tức liền bị đổi mới thế gian này có thể cùng cựu vị yêu hồ so chiêu nhân tộc đại khái chỉ có trí tôn trên bảng kia mười hai vị nhưng ai thắng ai thua cũng không phải là lý thừa trách có thể đoán h ắ n không tới cảnh giới kia chính là ta mẫu thân c ộ tuyết trắng b i n h vang đắc ý đứng lên tiêu ngạo mà chống lạnh lý b ạ c h quay người nhìn về phía cựu vị yêu hồ chắp tay nói nữ hoàng có thể hay không cho ta cùng nhà ta điện hạ nói rõ một chút nơi đầy tình hình chín đuôi yêu đuôi không có trả lời chỉ là ôm lấy đứng tuyết trắng vuốt b e n nàng như tuyết lông t ó c không có minh xác cự tuyệt chính là ngầm thừa nhận điện hạ mượn một bước nói chuyện lý b ạ c h nhìn thoáng qua vương tố tố lý thừa c h ạ c h giới thiệu nói vương tố kết tố, bạn đồng hành người không cần giấu nàng ngay vậy lý mạch bắt đầu đem hắn tiến vào thập vạn đại sơn gặp được tiểu hồ ly tuyết trắng có sự đơn giản g i n g một chút đến ngày này cụm núi làm khách lại nói đến mới vừa rồi cùng nữ hoàng thảo luận nhân tộc cùng yêu tộc vấn đề sau đó lý bạch mặt lộ v ẻ vẻ xấu hổ nhắc tới cũng kỳ ta mới vừa ở cùng nữ hoàng nói chuyện phiếm nhất thời hứng khởi nói câu về sau nữ hoàng không ngại nhìn một chút điện hạ ai có thể nghĩ tới nàng trực tiếp vung tay lên liền đem điện hạ mang đến lý thừa c h ạ c h trên mặt vô biểu lộ thầm nghĩ trong lòng tốt đúng là ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa mà cựu v i yêu hồ lực lượng cũng rất thần dị thế mà có thể cách xa mười phẩy không không không dặm đem hắn cùng vương tố, tố tiện tay đưa đến cái này bên trong Bất quá nghe tới quá kiểu nghe vương yêu ly tuyết thêm tiểu hồ Bạch thoại, Bạch hồ tình h cùng cùng coi tăng trắng n giao Lý Lý đối không không kiểu chỉ hồ hẳn không chuyện lôi cần lên ngày tệ, tại cổ, hẳn là không có điểm yêu vị v là gì. ư tố tố nhữ m à y h ỏ i ngươi nói cái này bên trong là thập vạn đại sơn bên trong trời cụm núi lý b ạ c h khẽ b ư ớ c c ầ m đúng vậy thập vạn đại sơn phi thường bao la nhưng là nơi đây chướng khí cùng sương mù tràn ngập phần lớn là hung t h ú tụ cư ở đây nhân loại vương triều xa nhất thôn trang đều tại một trăm dặm bên ngoài mà trời cụm núi ở vào thập vạn đại sơn trung tâm nội địa vương tố tố vớt cảm suy tư ngươi lai cựu vị yêu hồ cư ngụ ở nơi này điện lý bạch chắp tay nói còn xin điện hạ cùng vương nữ hiệp cùng ta đi trước cùng nữ hoàng nói một chút dù sao hai vị như muốn mau sớm rời đi hiển nhiên vẫn là phải dựa vào nữ hoàng lực lượng lý thừa trạch nhìn về phía vương tố tố cười nói dám sao vương tố tố tự tin cười một tiếng có gì không dám ngồi cựu vị yêu hồ màu vàng kim nhặt hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem lý thừa trạch cùng vương tố tố hắn nói ngươi trả lời sẽ so hắn thú vị cho nên ta liền đưa ngươi mang đến lý thừa trạch b ư ớ c cảm nói có không có thú tất nhiên là từ nữ hoàng để phán đoán cựu vị yêu hồ khỏe miệm ơ dương vậy ta hỏi trước người nhân tộc cùng yêu tộc khác biệt ở đâu nàng m u ố n cho là lý thừa trạch sẽ suy tư thật lâu ai có thể nghĩ tới lý thừa trạch một hơi cũng gọi phải mà lại đáp án dị thường đơn giản lý thừa trạch chầm dai nói công cụ liền ngay cả vương tố tố cũng không nhịn được l i ê n nhìn nàng phát hiện lý thừa trạch luôn có thể tìm tới rất đặc thù điểm bảo kỳ thật lý b ạ c h vừa rồi trả lời đã rất tốt muốn tìm đâm cũng là bởi vì tuyết trắng tồn tại mà đưa đến một chút xíu từ tâm thiên vị mà lý thừa trạch đáp án này nghe rất không hợp t h o i thường nhưng nghĩ kỹ lại là có đạo lý của hắn cựu bị yêu hồ n h ữ mày có ý tứ gì cái này công cụ cũng không phải là chỉ là một loại công cụ nó bao hàm đồ vật có rất nhiều bất kỳ cái gì có thể khiến người ta tộc sinh tồn và kéo dài tiếp đối với chúng ta mà nói đều là công cụ lý thừa trạch không có thừa nước đục thả câu tiếp lấy giải thích nói cùng trời sinh thể phách cường đại yêu tộc khác biệt trừ trời sinh thần lược người chưa từng tu luyện người bình thường tộc gặp gỡ đồng thể hình thậm chí càng lớn hình thể ăn thịt yêu tộc một tay chém giết cơ hội xa bời nhưng nếu là nhân tộc trong tay có tiện tay binh khí cái này chém giết tỷ lệ liền sẽ lên cao nhân tộc cũng không chỉ là bởi vì nhiều người mới có thể chiếm cứ cái này trùng châu bốn b ự c tốt nhất địa bàn công cụ mới là nếu không thiên hạ này sớm đã bị côn trùng chiếm đi vũ khí là công cụ thư tịch là công cụ nông cụ là công cụ luật pháp cũng là công cụ luật pháp kiểu v i yêu hồ không có cách nào lý giải ta muốn hỏi nữ hoàng một vấn đề trực tiếp hỏi là được chương hai trăm mười kiểu v i yêu hồ quá khứ chương hai trăm mười kiểu v i yêu hồ quá khứ cục diện bất chi bất giác liền bị mang t i ế n vào lý thừa trạch tiết đấu thấy kiểu vị yêu hồ đáp ứng hắn đầu tiên là hạ định một chút điều kiện bất luận yêu tộc ở giữa bởi vì sinh tồn bản năng mà sinh ra săn riết chúng ta lấy một chút có chút linh trí cao cấp giai hùng thú làm ví dụ cựu b ị yêu hồ khép lời một tiếng sinh tồn bản năng cái từ này có ý tứ thuyết pháp nói tiếp lý thừa trạch luất c ầ m nói chúng ta đều biết bảy gia yêu tộc linh trí đã không thua gì phổ thông hài đồng giả thiết hai con bảy gia yêu tộc phát sinh tranh chấp về sau sẽ phát sinh chuyện gì vấn đề này để tuyết trắng lệnh lên đầu để cựu b ị yêu hồ hơi n h ữ mày vương tố tố không nói gì chính là an tĩnh nhìn xem lý thừa trầm rãi mà nói lý thừa trạch lất đầu tự hỏi tự trả lời nói sự tình gì cũng sẽ không phát sinh cái này gọi mạnh được yếu thua tự nhiên phát tác chân lý tuyệt đối cựu v i yêu hồ nhữ nhữ mày lại lần nữa xem trọng lý thừa trạch một chút tốt một cái mạnh được yếu thua nàng phản bác mạnh được yếu thua sai lầm rồi sao lý thừa trạch mà không đổi sắc nhìn xem nàng hơi có vẻ đã mặc hai con mắt màu và nóng mạnh được yếu thua không sai nhưng nếu như tại một cái văn minh sinh ra về sau liền sai cựu v i yêu hồ nhữ mày văn minh lý thừa trạch gật đầu giải thích nói tại một cái văn minh giản khung bên trong bởi vì xuất thân cùng ngày mai kỳ nộ các loại nguyên nhân người với người tại phú có thể bất bình chờ bởi vì tiên tiên nguyên nhân vừa rồi chúng ta lấy bảy giai hung thú làm thí dụ lợi dụng tam hoa tụ đỉnh cảnh làm thí dụ tam hoa tụ đỉnh cảnh tại nhân tộc bên trong cũng coi là có chút danh tiếng cùng một người bình thường địa vị ngày đêm khác biệt nếu là hai cái tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả nếu như bên đường đánh nhau một phương đem một phương khác g i ế t là phải tiếp nhận luật pháp chế tài lại hoặc là t a m hoa tụ đỉnh cảnh t ủ y lạm sát người bình thường cũng là muốn gặp chế tài đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là cái này vương t r i ề u lực ước thúc đẩy đủ mạnh còn chưa mục nát ta lập trí để đ ạ i c ầ n lại như vậy một cái vương triều hoàng triều thậm chí đế quốc đây là lý tưởng tình huống lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất xương cảm giác lý thừa trạch cùng nhau đi tới bao quát tình huống đã xem như tốt nhất thính tuyết vương triều ở bên trong đều rất khó chân chính làm được đây cũng là lý thừa trạch vì thế cố gắng nguyên nhân có câu nói không phải nói như vậy sao ngươi bồng ngươi lộc mồ hôi nước mắt nhân dân dưới dân dễ ngược thượng tiên khỏ lấn lý thừa trạch hiện nay có cầm ý ngọc thực đều là những này đại cản lao bách tính cho đã hắn có năng lực vậy hắn ít nhất phải làm chút gì đó mới không ngừng công nhân thế đi như thế một lần tựa như là dạy hắn võ nghệ các lao lý mạnh châu đồng d ạ n g mà lại nếu như hắn muốn dựa theo anh hồn tháp chỉ dẫn một bước một cái dấu chân thành t i ệ u sự nghiệp vĩ đại như vậy thế tất yếu đạt được dân tâm được dân tâm mới có thể đoán kết toàn bộ nhân dân kình hướng một chỗ dùng trở lại chuyện chính lý thừa trạch trầm rãi nói đây chính là văn minh giả cùng luận pháp trói cuộc ăn cơm phải trả tiền mua đồ phải trả tiền đoạn đồ của người khác phải bỏ ra đại giới không vi phạm luật pháp người có thể nhận luật pháp bảo hộ đây chính là văn minh có thể cấp cho đại đa số người bảo hộ mà đây cũng là yêu tộc không có đây chính là người cùng yêu khác nhau cựu bí yêu h ộ như có điều suy nghĩ nhẹ nâng cầm lên trầm tư liên đối lấy nàng thai h ổ ly cũng giật giật tiểu h ổ ly tuyết trắng thì là hoàn toàn nghe không hiểu thấy mình mẫu thân đang trầm tư liền để lý bạch cho nàng thiên vị những lời này lý thừa trạch cũng cho vương tố, tố nói qua đây cũng là vương tố, tố muốn ủng hộ hắn nguyên nhân bởi vì l ạ vương thành cũng là dạng này địa giới nàng muốn nhìn đến càng nhiều lạc vương thành cựu vị yêu hồ nhớ tới hơn ba trăm năm trước lúc ấy nàng vừa mới tấn thăng đến linh thú hóa thành hình người vì cùng nhân tộc hoàn toàn nhất trí nàng đem lô thai cùng cái đôi t h u vào mặc vào nhân tộc quần áo nhập thế đi thể nghiệm nhân loại sinh sống nàng mặc dù là nhân thân nhưng nàng chưa hề tiếp xúc qua nhân loại một mực lấy yêu tộc hành vi làm việc mà lại mấu chốt là nàng thật xinh đẹp dẫn tới không ít nhân loại ngấp nghẽ cựu vị yêu hồ đương nhiên là không để vung tay lên liền đem bọn hắn dương thành huyết vụ mặc dù nàng là hồ ly nhưng nàng đối với bất cứ chuyện gì xử lý đều chỉ sẽ dùng yêu thú biện pháp giải quyết đó chính là giết đây là một cái ác tính theo điểm nàng gặp phải chỉ có ác ý nàng cũng chỉ sẽ giết người dân ra nàng đối với nhân loại xã hội mất đi h ơ n g thú bắt đầu lấy hiện tại bộ dáng này hành tẩu ở các nơi thẳng đến hơn trăm năm trước mới tại cái này thập vạn đại sơn đặt chân cũng không thể nói mất đi h ơ n g thú nàng kỳ thật vẫn là hướng tới thế giới loài người rượu ngon món ngon thi tử thoại bản nhạc khúc đây đều là yêu tộc không có trong nhân thế đủ loại hay là rất hấp dẫn nàng không phải nàng cũng sẽ không đi nhìn cái gì tiềm long bảng thấy cựu vĩ yêu hồ hồi lâu không nói gì lý thừa trạch ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn một chút lực chú ý của nàng nhưng đây chỉ là người cùng yêu khác nhau nếu như đến giống nữ hoàng cái này cùng linh trí hoàn toàn không thua gì nhân tộc lại nguyện ý cùng người câu thông ta cảm thấy liền không có khác nhau lớn bao nhiêu đối với mã tộc lý thừa trạch nhất định sẽ rết sạch nhưng lý thừa trạch là sẽ không đối yêu tộc đổi tận dết tuyệt hắn đối yêu tộc phương thức xử lý chính là ngươi có thể tại ngươi một mẫu ba phần đất đợi đừng đi ra thai họa nhân loại là được dù sao bọn chúng là thiên nhiên một bộ điểm nếu như đối yêu tộc đổi tận dết tuyệt đó chính là tại phá hư thiên nhiên điểm này lý thừa trạch cũng đối vương tố tố giải thích qua một câu bọn chúng đối với nhân loại chỗ hữu dụng thử cựu vị yêu hồ hừ lạnh một tiếng lý thừa trạch không nói cái này còn tốt nhưng là vừa nhắc tới cái này liền câu lên nàng không tốt hồi ức lý thừa trạch nháy nháy con mắt nghi ngờ nói nữ hoàng đây là ý gì như cảm thấy ta nói đến có bất kỳ không đúng còn xin nói thẳng là được thôi được l i ê n nói cùng các ngươi nghe một chút lại như thế nào cựu vĩ yêu hồ bắt đầu đưa nàng ba trăm năm trước nhập thế thể nghiệm nhân loại sinh hoạt tình hình em hay nói đáng tiếc nàng gặp phải đều là không tốt bên đường đổ dỡn ma phỉ cướp sắc con em thế ra ý muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ khách sạn gặp phải người tại rượu của nàng trong thức ăn hạ dược duy nhất một chuyện tốt là có một lần thụ thương bị một vị nữ tử đã cứu nói tóm lại cựu vĩ yêu hồ chuyến này nhân gian đi có thể dùng nhiều thai nạn để hình dùng nàng có thể còn sống hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó nàng đã là tương đương với nhập đạo cảnh linh thú Chương kiểu tới đang mà ì n vương những h tố tố như m y nhưng nàng lý à là, chỉ là vì những cái kia cả ngày làm Mà chỉ cái cả cảm những không nhân thấy phấn hận. l vì bên trong không làm nhân sự người kia sự thừa trạch liền không giống hắn nhớ tới một sự kiện hắn ban đầu ở học tập thế gian này hung t h ú thời điểm tại một bản thoại b ả n bên trong gặp qua như thế một cái cố sự bởi vì tác giả đưa nàng mỹ mạo hình dung thành thiên tiên hạ phàm hữu dung nãi đại thành công này hấp dẫn lý thừa trạch l ự c chú ý cố sự chính là một cái khuê bên trong nữ tử nhặt được một con hồ ly mà con hồ ly này cuối cùng hóa thành nữ tử cố sự nhưng cuối cùng con hồ ly này không biết tung tích cựu vị yêu hồ nói bị một nữ tử cứu chuyện này là có thể đối được lý thừa trạch bây giờ tại hoài nghi sách này v i ế t chính là cựu vị yêu hồ thời điểm đó nàng lấy ali làm tên của mình lý thừa trạch nhẹ dọn g hỏi nhập thế thời điểm nữ hoàng biến thành chi danh thế nhưng là vì ali liêu l i l i ngay vậy cựu vị yêu hồ một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn nàng chất vấn làm sao ngươi biết một n á y mắt cựu vị yêu hồ ý nghĩ đặc biệt nhiều lý thừa trạch m ặ t không đổi sắc giải thích nói sách ta thư phòng bên trong còn có đây này cựu vị yêu hồ nhìn chằm chằm hắn con mắt gần từng chữ nói cho ta địa điểm ngay tại lý thừa trạch báo ra hắn p h ụ tần vương vị trí sau một cái thủy kính trợ xuất hiện giữa không trung mà thủy kính bên trong hình tượng chính là p h ụ tần vương thư phòng cái tiên một bản ngoài cùng bên phải nhất giá sách kia bên trong tất cả đều là liên quan tới yêu tộc thư tịch tại trên cùng một hàng kia từ trái hướng phải số thứ bảy bốn lý thừa trạch cùng vương tố, tố cứ như vậy trơ mắt nhìn cựu vị yêu hồ đưa tay nhập thủy kính từ thủy kính bên trong cách không lấy ra quyển sách này hai người nhìn nhau k i u đại khái chính là cựu vị yêu hồ đem bọn hắn đưa đến nơi này thần thông yêu tộc cùng nhân tộc có một cái rõ rệt khác nhau chính là yêu tộc thần thông là có thể kế thừa thậm chí có khả năng thanh x u ấ t v ù lam thắng v ù lam cựu vị yêu hồ cái này tay ngoài mười nghìn dặm lấy đồ trong túi bản sự tại cái này mười phẩy không không không k h ô trong lịch sử cựu vị yêu hồ là không có nói cách khác cái này rất có thể là nàng người thiên phú đương nhiên cũng không bài trừ kỳ thật lịch đại cựu vị yêu hồ cũng có chỉ là dấu dốt nhìn thấy tên tác giả chữ một máy mắt cựu vị yêu hồ lập tức lâm vào hồi ức kia là một lần nàng bị người đánh lén sau vì chạy trốn hiện ra nguyên hình tuy ý chọn một chỗ c h ạ c h viện liếm l ắ p vết thương mà thời điểm đó cựu vị yêu hồ chạy đến chính là hạ gia tiểu thư hạ chi thu c h ạ c h viện hạ chi thu đối nàng vết thương tiến hành xử lý mặc dù kỳ thật căn bản không có tác dụng tất cả đều là dựa vào cựu vị yêu hồ bản thân thể chất khôi phục đây là cựu vị yêu hồ số lượng không nhiều cảm nhận được nhân g i a nấm áp một đoạn ký ức nàng đại cái này bên trong đợi nửa năm thẳng đến về sau hạ gia tiểu thư muốn gả làm m ọ người nàng mới rời khỏi trước khi rời đi nàng biến thành hình người cũng chính là bộ dáng bây giờ đồng thời xưng mình vì ali cũng nói rõ với hạ chi thu tại sao lại tại cái này bên trong tại cái này về sau nàng liền rời đi hạ chi thu chết nàng biết nhưng nàng không có nghĩ qua hạ chi thu vậy mà coi bọn nàng ở giữa cố sự viết một bản thoại bản còn phát ra chỉ bất quá cố sự chỉ có nửa trước đoạn là bảy điểm thực ba điểm h ư đằng sau tất cả đều là hạ chi thu biên chỉ tiếp chuyện xưa hai vị nhân vật chính là hai nữ mà lại căn bản không có ma sát ra tia lửa gì bản này thoại bản vẫn chưa lửa c h á y tới cựu vị yêu hồ rất bá đạo đem bản này thoại bản chống dông biến không có quyển sách này Ta muốn. lý thừa trạch vớt c ằ m nói coi như làm cho nữ hoàng lưu cái kỷ niệm xét này dù sao hắn cũng không thích xem nhìn một lần liền dính phát huy nhiệt lượng thừa cũng cũng không t ệ lắm như nữ hoàng thích xem thoại bản ta trong phủ tần vương còn có không ít nữ hoàng có thể tự dước chỉ là một lần tính không muốn lấy quá nhiều không phải sợ là đi vào quét dọn người sẽ rất nhanh phát hiện cựu v i yêu hồ khe vớt c ằ m n à n g cũng không thể không thừa nhận lý thừa trạch rất thượng đạo kỳ thật lý thừa trạch đối với cựu v i yêu hồ thần thông vấn đề có rất nhiều làm sao hiện tại chưa quen thuộc trực tiếp hỏi quá đường đột hắn lựa chọn tạm thời d à n xuống lòng hiếu kỳ của mình hắn không có nói sai ngươi xác thực rất thú vị đa tạ khích lệ lý thừa c h ạ c h vui vẻ tiếp nhận tán dương cựu v i yêu hồ không hỏi kế tiếp vấn đề nhân tộc so yêu tộc sẽ hưởng lạc nhiều lắm cả ngày đợi tại thâm sơn r ừ n g r ậ m bên trong quá mức không thú vị cựu v i yêu hồ môi son khé mở chấm dại nói dù cùng ngư ơ i luận nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ nhưng ta cũng không phải là nghĩ bảo đảm thiên hạ này tất cả yêu tộc không nói những cái khác ta cùng trời xanh biết lòng ba tên kia quan hệ liền không ra hồn duy nhất có thể cùng ta trò chuyện như vậy vài câu cũng liền cựu thải hiệu cái kia độc hành hiệ khắp thiên hạ yêu tộc không quan hệ với ta ta muốn bảo vệ yêu không nhiều trời cụm núi phụ cận cái này một chi thập bạn đại sơn là có vấn đề cái này trướng khí để yêu tộc không rất tồn cái này trướng khí có khác danh t ự cần dựa vào một lâm tịnh hóa chi lực mới có thể giải quyết nhưng chỉ có thể trị phần ngọn nhưng những n à y đối với lý thừa trạch đến nói còn quá sớm cựu vị yêu hồ hiện tại lưỡi n h ắ c giải thích chuyện ta giải quyết không được tự nhiên cũng sẽ không cần cầu n g ư y i một cái n g ũ khí t r i ề u nguyên cảnh đến giải quyết lý thừa trạch khẽ bước c m hắn vừa rồi thiếu chút nữa coi là cựu vị yêu hồ dự định làm có hắn ca môn có năng lực này sớm đã bị cùng bái cựu vị yêu hồ khỏe miệng hơi dương ta nhìn ngươi trí hướng thật lớn chờ ngươi trì hạ đến cái này thập vạn đại sơn để chơi cụm núi yêu tộc tại ngươi đ ạ i cản cương bực cảm thụ một chút nhân loại sinh hoạt có thể tại ta trời cụm núi ở lại yêu tộc chí ít không thị xác đồng thời đối người tộc cũng không cựu hận điểm này không tin ngươi có thể hỏi một chút ngươi dưới trướng cựu vị yêu hồ s ắ c thực rất mạnh nhưng là nàng là không thể nào mang theo yêu tộc thành lập được một cái vạn yêu cốc đã từng có hợp đạo cảnh đại yêu ý đổ làm qua nhưng bị nhân tộc liên thủ đổi đi ra trung châu bỗ ngực chính quyền thành lập không chỉ cần vũ lực còn cần cơ sở kinh tế hoàn chỉnh chính trị hệ thống còn có đối với yêu tộc khó khăn nhất lòng người tán đồng lý thừa trạch q u a y đầu nhìn về phía lý bạch lý bạch n u ố t cảm nói ta cùng ngày này cụm núi kim cương t ô n phong nguyên b ạ c h mấy đại hộ pháp tư giao rất tốt bọn hắn xác thực cũng không cựu thị nhân tộc có thể cựu vị yêu hồ có chút kinh ngạc nói chỉ đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi ta còn chưa nói ta điều kiện trao đổi đâu lý thừa trạch lắc đầu có hay không điều kiện trao đổi đều giống nhau chỉ cần nữ hoàng có thể bảo chứng ngươi dưới trướng yêu tộc có thể không hám hại nhân loại điểm này l i đủ h ú ố hồ cựu vị yêu hồ bảo đảm yêu cũng không nhiều nàng chỉ bảo đảm trời cụm núi bên trên yêu tộc mà không phải thập vạn đại sơn chơi cụm núi rất lớn không sai nhưng so sánh thập vạn đại sơn bất quá là chín châu một m a o cho nên cái này căn bản liền không có gì tốt do dự cựu vị yêu hồ nhìn c h ầ m c h ầ m lý thừa trạch mặt hồi lâu chưa từng lên tiếng qua hồi lâu cựu vị yêu hồ bẻ mặt thành thật hỏi ngươi có biết hay không cái này đợi đồng hồ cái gì lý thừa trạch khẽ cười nói đại biểu nhân tộc cùng yêu tộc mười ngàn năm qua tranh đấu n ê n đón một chút xíu phá băng khi thật nữ hoàng không cần xoắn suýt tại nhân tộc hay là yêu tộc đứng tại nhân tộc trên lập trường nhịn người điểm người tốt người xấu tự nhiên cũng có thể chia làm tốt yêu yêu xấu muốn nhìn cá thể mà không phải chính thể trái lại đứng tại yêu tộc trong mắt cũng giống vậy đối với ngài nữ nhi tuyết trắng mà nói lý b ạ c h không phải liền là người tốt sao tuyết trắng m ạ i thanh mại khi nói không sai hắn là người tốt cựu v i yêu hồ ánh mắt phức tạp người quả nhiên rất thú vị thôi được chỉ cần ngươi hoàn thành điều kiện này đến lúc đó ta cho ngươi biết một cái bí mật chương hai trăm mười hai sắt na phương hoa liệt vũ diễm hoàng váy chương hai trăm mười hai sắt na phương hoa liệt vũ diễm hoàng v á y cựu vi yêu hồ cũng không thích chiến đấu thiên phú của nàng cũng không ở chỗ chiến đấu nàng hồn thiên thủy kính chỉ có thể dùng để dò xét cùng t h u ầ n gian di động đương nhiên chiến đấu bên trong công kích của nàng cũng có thể đột nhiên từ địch nhân địa phía sau xuất hiện điểm này nói rõ thần thông của nàng kỳ thật có thể dùng cho chiến đấu chỉ là nàng cũng không thích chiến đấu nàng bị lý thừa trạch điểm tình không ít nàng kỳ thật khỏi phải xoắn suýt tại rất nhiều nhân loại muốn hại nàng h i ệ n nhiên hay là có người loại cũng không cựu thị yêu tộc ba trăm năm trước hạ chi thu hiện tại lý bạch lý thừa trạch còn có nhiều như vậy linh thú nguyện ý trợ giúp nhân tộc thủ hộ sơn môn coi như hộ sơn thần thú đây cũng là nhân loại cùng yêu t ộ c một chút trường hợp đặc biệt đó cũng không phải là nô lệ quan hệ vì tông môn thủ hộ sơn môn linh thú đại đa số đều là tự nguyện khi còn bé được cứu muốn báo ân chiếm đa số đương nhiên trong đó cũng có là bởi vì sợ chết vì sinh tồn bất đắc dĩ nhưng loại này cánh cứng rắn đào tẩu cũng rất nhiều không có phá hư sơn môn đều tính có ơn tất báo lý thừa trạch không muốn cho cựu vị yêu hồ tới làm cái gì đại cản thủ hộ linh thú quá kiêu căng cựu vị yêu hồ nhẹ nhàng nuốt ve tuyết trắng lông tóc ta cầm n g ư ơ i một quyển sách mà lại ngươi còn hứa hẹn ta có thể nhìn ngươi phủ bên trong sách như vậy đi ta đưa các ngươi một người một điểm lễ gặp mặt nói xong nàng cũng không dung hai người cự tuyệt cựu vị yêu hồ công lại b ắ n ra hai đạo lưu quang bay về phía lý thừa trạch cùng vương tố tố trước mặt quang mang chậm rãi tàn đi ta nhìn ngươi bội kiếm đây là b ả n kiếm thuật sát na phương hoa vì ta ba trăm năm trước g ạ t được chỉ có một kiếm một kiếm da trong chốc lát có thể chạm hết thảy một kiếm da chính là sát na phương hoa đưa ngươi, ngươi trở về lại nghiên cứu đi cựu vị yêu hồ lại nhìn về phía vương tố tố về phần ngươi cái này váy tặng cho ngươi ta nhìn ngươi hai lần đều váy đỏ h i ệ n nhiên đ ố i váy đỏ tình hưu độc trung này v á y tên là liệt vũ diễm hoàng váy là lấy h ỏ a phượng hoàng vũ m a u làm chủ lấy tơ nghệ t ơ t ầ m nhiều loại sợi tơ may mà thành không nhiễm bụi bặm thủy hỏa bất s ô m đao kiếm khó thương tích một giọt tinh huyết đi lên nó chính là của ngươi h ỏ a phượng hoàng bây giờ đã tuyết tích liệt vũ diễm hoàng váy chân quý trình độ có thể nghĩ cùng mắt cá chân hỏa hồng tiền váy dùng kim tuyến có thêu phượng rừng nô đồng vương tố, tố rất thích cái này váy nhưng nàng không thể nhận thế nhưng là cái này có thể lưu cho tuyết trắng cựu bị yêu h mấy chục bộ tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh tiên váy vẩn quanh tại b ố n phía lập tức nghẹn lại vương tố tố liệt vũ diễm hoàng váy là chất bảo lại phi thường hy hữu không sai nhưng đối với cựu vị yêu hồ không phải đa tạng cựu vị yêu hồ rất là tùy ý nói dù sao ta cũng không thích cái này váy quá diễm cựu vị yêu hồ thực sự nói thật nàng càng thích trên thân hiện tại bộ này liệt vũ diễm hoàng váy đi theo nàng cũng là hít b ù i lấy lý t h ừ a trạch cùng vương tố trong ố t tay đồ vật là không bỏ ra nổi thứ gì có thể đánh động cựu vị yêu hồ chính là thật võ đang yêu kiếm cũng không được cựu vị yêu hồ lại không sử dụng kiếm cấm cũng là cho các ngươi giới thiệu mấy người miễn cho về sau đ ụ c tới n g ư ơ i đi gọi bọn họ chạy tới cựu v i yêu hồ v ô vô tuyết trăng cái đầu nhỏ ừ mừng chơi cụm núi trên có lục đại hộ pháp duy nhất trưởng lão mộc lâm cùng bọn hắn chỗ tộc đàn tộc đàn đại đa số không nhiều nhất là kim cương loại này cự viên chỉ có bảy con bây giờ còn tại trời cụm núi chỉ có kim cương tôn phong nguyễn bạch lục hạ hồng lăng ngũ đại hộ pháp cùng mộc lâm trưởng lão bọn hắn tò mò nhìn lý thừa trạch bởi vì lý bạch khoảng thời gian này thường xuyên nhấc lên vị chúa công này lý thừa trạch thì là bị kim cương hấp dẫn lực chú ý chủ yếu là hắn quá cao to mặc dù đều là hình người nhưng lục hà cùng hồng lăng trực tiếp t h ấ p hắn nhanh ba cái đầu còn có vị cuối cùng tuyết sư tử bây giờ không có ở đây trời cùng núi lý thừa trạch không có đuổi theo hỏi cái này vị tuyết sư tử đi đâu bất quá tuyết trắng là cái môi bớt tuyết di đi bắc vực cực bắc băng nguyên tìm kiếm đột phá nhà bắc vực cực bắc băng nguyên kia bên trong là phi thường bao la một mảnh băng nguyên một năm bốn mùa như đông phóng tầm mắt nhìn tới thiên đ ị a một mảnh mênh n ô n g tuyết trắng m ê n mang phía dưới không biết là nhiều dậy mười phẩy không không không n ă m hàn băng cực bắc băng nguyên bên ngoài trong trăm dặm chỉ có một t o à thành cực bắc phiêu tuy thuộc về một phẩy không không không năm thế ra triệu g i a bởi vì bọn hắn g i a truyền công pháp băng phách hàn quang kình tại nơi cực hàn tu luyện càng nhanh liền cắm dễ tại kia vùng đất nghèo nàn mặc dù cực bắc phiêu tuyết thành không tại cực bắc băng nguyên bên trong nhưng cũng được sưng tục là vùng đất nghèo nàn võ giả bình thường đi kêu bên trong đều rất khó dùng thể phách kháng được thuộc về là có thể xuyên nhiều d ả i xuyên nhiều d ả i bình thường tới nói loại này đột nhiên chạy tới vùng đất nghèo nàn tìm kiếm đột phá tình huống có hai loại một là đại nạn sắp tới chỉ có thể như thế hai là dữ liệu được mình sắp đột phá lấy tuyết trắng dùng nhẹ nhàng như vậy khẩ hướng hồ kim cương m ộ t lâm đám người trên mặt không gặp b i h a i lý thừa trạch suy đoán đại khái là loại tình huống thứ hai đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn là vì không để tuyết trắng coi chừng l ừ a g ạ t nàng nàng lại vung ra hai mặt tấm gương cho lý thừa trạch cùng vương tố tố là một mặt thủy kính vật này có thể liên hệ ta nhưng không có chuyện chớ q u ấ y rời ta cứ như vậy ta đưa các ngươi trở về i ể u bí yêu hồ phất một cái ống tay á o một cái hồn thiên thủy kính xuất hiện tại lý thừa trạch cùng vương tố, tố sau lưng xuyên qua hồn thiên thủy kính quả nhiên trở lại bọn hắn vừa rồi vị trí tại một mặt đã đông kết băng hồ phía trên lý thừa trạ cảm thấy thế nào vương tố tố nâng nhấc tay bên trong liệt vũ d i ễ m hoàng váy giao hảo chính là liền để thời gian để chứng minh hết thẻ đi nàng không hại người ta không phụ nàng lý thừa trạch vớt c ầ m nói trở về đi nên thu dọn đồ đạc lên đường trở về hắn lúc đầu dự tính tại lạc vương thành lợi chừng bảy ngày đã chờ lâu tháng ngày là thời điểm nên trở về lại cản được cùng cửu vị yêu hồ cái này một mặt lý thừa trạch cùng vương tố tố che giấu đi không có cùng vương gia nhân nói bởi vì cùng cửu vị yêu hồ ước định còn cần thời gian đến kiểm nghiệm tại vương ra cả một nhà nhìn chăm chú bên trong thu thập xong đồ vật r ắ c ngựa lý thừa trạch vẫn nhìn cái này cả một nhà người vương ẩm khê một cái heo đột manh tiếng và o ôm lấy lý thừa trạch bắt chân khoảng thời gian này lý thừa trạch mỗi ngày cho nàng mang thức ăn lại mỗi ngày cho nàng kể chuyện xưa nàng sẽ không biểu đ ạ t nhưng nàng không nỡ lý thừa trạch cười sờ sờ vương ẩm khê đầu ẩm khê lần sau gặp phải thật tốt tu hành lần sau ta trả lại cho ngươi mang thức ăn kể cho ngươi cố sự gân cốt của nàng không dưới vương tố, tố mà lại nghe nghe nói tính s、so、a khi còn vẽ vương tố, tố còn với mình thậm chí có thể nói là toàn cơ bắp vĩnh viễn không chuyển biến nếu như có thể chuyên chú làm một chuyện có thể thành đại khí bất quá nàng hiện tại chuyên chú đang ăn vương ẩm khê dùng sức chút gật đầu ừng nhớ được có r ả n h trở về lạc vương thành chơi a một câu trầm thấp thanh em uy nghiêm chuyển vào lý thừa trạch bên hai đừng quên ngươi lời hứa còn có chiếu cố tốt tố t ố lấy người trước mặt hoàn toàn không có phản ứng tình hữu nhịn vương l a n g vân câu nói này hiển nhiên là chỉ nói với lý thừa trạch lý thừa trạch khẽ mất cảm biết đã là tại đáp lại vương triệu dương bọn hắn cũng là tại đáp lại vương lăng vân vương tố cầm phụ thân vương triều bị đưa tay ngăn tại n h ó n chân lên nữ nhi trước mắt thử lạnh một tiếng đừng nhìn đều đi xa chương hai trăm mười ba về c ả n chương hai trăm mười ba về c ả n lần này về đại c ả n lý thừa c h ạ y tuyển một con đường khác một lộ nam xuống đến b ắ c chu lại đường vòng một đường này gió em sóng lặng cũng chính là vương tố tố gặp chuyện bất bình cùng triệu vân chu thái cùng một chỗ thu thập không ít mã phỉ trải qua ba tháng tại đầu tháng tư hắn cùng vương tố tố một nhóm năm người đã đến b ắ c chu cương vực đông bắc bộ cách lang châu đã không xa cái này ba tháng phát sinh không ít đại sự đầu tiên là bắt chu cùng đồng bằng vương triệu thông ra nguyên bản b ắ c chu hoàng đế đông phương cao hữu đã từng lấy vị này minh châu công chúa trấn quốc thần minh thiều quan kiếm cộng thêm trấn quốc đại tướng quân chức vụ mời chào lữ bố lữ bố không có đi ngăn cản trận này thông ra hắn căn bản liền trướng mắt vị này minh châu công chúa dù sao hai cái phế vật liên hợp cùng một chỗ cũng là phế vật lỗ tốc cùng giả hụ bọn hắn cũng cho rằng không chặt chẽ quan hệ muốn phá hư bắt đầu cũng dễ dàng cho nên bọn hắn bên ngoài không có khai thác bất kỳ động tác gì đồng bằng vương triều kỳ thật cũng là lòng lang i ả thú đồng bằng nghị chiếm đ o ạ n bắt chu cũng là mọi người đều biết nhưng làm sao lữ bố cùng tấn bách luyện bên này gây áp lực quá lớn đồng bằng hoàng đế nhắc lên ra thông gia lại liên hợp đồng vương cao hữu cân nhắc không lâu sau đó liền đáp ứng so với binh nhiều tướng mạnh lại tất cả đều là tinh binh c ư ờ n g tướng lại toàn quân trên dưới một lòng đoàn kết đại cản đồng vương cao hữu hay là lựa chọn liên hợp đồng bằng được rồi mười mấy năm qua đại cản quân đội đoạt lấy bắt chu kỳ châu cùng làng châu hai mảnh t mà đồng bằng quân đội hết thể liền đánh xuống một tòa thành trì lộc thành lộc thành là một cái thành lớn nguyên bản thường trú nhân khẩu vượt qua một triệu hai lần này thông ra bên trong bị đồng bằng vương triệu trên danh nghĩa làm xính lễ trả lại bắt chu có thể thu hồi cương thổ đồng vương cao hữu vốn là thật cao hứng nhưng mà ai biết lộc thành đã có thể nói là phế thành trải qua mười năm nước hạ đan sen châu chấu tứ ngược mà lại hiện nay ôn dịch lưu hành có thể nói dân chúng lầm than đồng vương cao hữu cùng t ể phụ lý tấn đều nhìn ra đồng bằng vương triều là cố ý ta đem lộc thành trả lại cho các ngươi đây chính là các ngươi bắt chu con đàn dân ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao đây chính là ô dịch hoặc là dốc hết toàn lực ý đồ cứu cái này một nhóm người hoặc là hoàn toàn từ bỏ tòa thành t r ì này bên trong người sau đó một mùi lửa đốt sạch sẽ trừ lọc qua đi lại rời nhân khẩu vào thành đông phương cao hữu cùng lý tấn hiện tại rất xoắn suýt mặt khác chính là bắt chu phương nam gần đã qua một năm h ư ơ n g khởi một cái cự đại ban phái tụ nghĩa rút ban g chủ làng ũ khí triều nguyên cảnh thiện hùng tín đan đại ca dưới trướng bang chúng gần mười p không không thanh thế to lớn mà lại thiện hùng tín trả lại tiềm l o n bảng làm hắn danh khí càng sâu tiên vũ lâu phân lâu lâu chủ chiêm trọng biết thiện hùng tín chính là lý thừa c h ạ y người tự mình chạy một chuyến bắt chu cùng thiện hùng tín gặp mặt một lần bên trên đồng thời tiềm long bảng tuyên bố đan đại ca cũng rốt cục để thế nhân biết hắn danh tự đứng hàng kỳ mới nhất tiềm long bảng thứ bốn mươi lăm bị thiện hùng tín tiên vũ lâu chỉ nói thiện hùng tín xuất thân dân gian có thể nói đều nói chỉ là không nói thiện hùng tín là lý thừa c h ạ y người thuộc về là viết tình huống thực tế nhưng không có viết s u ố n g cả tụ nghĩa giúp lôi lệ phong hành địa tiêu diệt các nơi mã phỉ giút bách tính giải quyết chuyện bất bình phát cháo cứu người giút thất nghiệp lưu dân tìm việc làm rất được dân tâm trong bang chúng còn có một vị nữ thần y trần tú nhi mang theo mấy vị y sư hỗ trợ chữa bệnh xem bệnh chút su bạc không thu chỉ lấy lấy ít lời lãi dược liệu phí trong bất chi bất giác thành bên trong không đến một năm tụ nghĩa giúp đã thành khí hậu đến mức cho tới bây giờ hoàng thất là không thể động cũng không dám động thiện hùng tín cái này đều dựa vào bắt chu hoàng thất m ì n h cương vực quản lý không được lũ lụt đưa đến nạn dân lưu dân nhiều như vậy mà thiện hùng tín hết sức cứu rất nhiều người bắt bác chu bách tính ở giữa chuyên miệng đan đại ca nắm chặt dây l ư n g quần cũng muốn cứu người cho nên đừng nhìn tụ nghĩa giút đỡ chúng hiện tại chỉ có và người cùng thiện hùng tín tạo phản có lẽ bách tính không dám nhưng nếu là b ắ c chu hoàng thất dám động thiện hùng tín b ắ c chu bách tính thực có can đảm cầm vũ khí nổi dậy cái này gọi dân tâm cũng gọi người nói đáng sợ lúc này b ắ c chu rốt cuộc chịu không được dạng này bấp b ê n bất luận bọn hắn như thế nào ngờ vực vô căn cứ nghi kỵ thiện hùng tín toan tính vì sao bọn hắn cũng không dám phái người đuổi bắt thiện hùng tín đêm g i i một bộ tố y khuôn mặt thanh tú trần tú nhi tại mặt trần tú h i tại mặt t r ầ i t i t ớ i tụ nghĩa giúp trụ sở thiện hùng tín ra đón trần tú nhi thi lễ đan đại ca không sao đan đại ca lúc đầu chị bệnh cứu người chính là í sư chuyện nên làm chỉ là muốn cứu chị không ít người d ư ờ n g liệu có thể có chút không đủ thiện hùng tín nuốt cầm nói t ố t ta lập tức sai người đi đ ạ i cảng bên kia mua một chút tới vận bịu cảng à y nhanh đi nghỉ ngơi đi lý thừa c h ạ y không có đi tìm thiện hùng tín bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chưa chừng sẽ tiết lộ tin tức mà lại một bộ liệt vũ diễm hoàng váy vương tố tố cùng bạch mã ngân thương triệu vân q u á loa mắt bọn hắn tại bắc chu đông bắc hướng đông nam đã đến đạm châu đạm châu đã là đại c à n cương ngực lý thừa trạch trở về thời điểm không có đi váy dày đóng giữ đạm châu quân đội chỉ cần một chiếc thuyền lớn về kỳ châu bất quá đạm châu thứ s ử từ suối vẫn là để người phái một tiểu nhánh quân đội hộ tống bọn hắn đứng ở đầu thuyền bông tàu nhìn xem kinh đảo phía trên lui tới thuyền vương tố tố thở dài đáng tiếc ta lúc đầu coi là trải qua bắt chu còn có thể nhìn một chút kia trong truyền thuyết đan đại ca vương tố Tố sở dĩ sẽ cùng theo lý thừa trạch đi tới đại c à n có hai nguyên nhân một là nàng trong nhà vốn là đợi không ngừng nàng càng thích du lịch giang hồ gặp chuyện bất bình rút đao tương、trợ. hai là nàng muốn tận mắt nhìn xem lý thừa trạch trì hạ thành trì đến tột cùng như thế nào mà thấy thiện hùng tín là thuộc về có thể thấy được không thể gặp phạm trù có cơ duyên nàng là nghĩ đến gặp một lần nhưng nếu không có cơ duyên nàng cũng không bắt buộc t i ế m long bảng mỗi đồng thời lý thừa trạch đều sẽ mua một bản gần nửa năm đột nhiên quật khởi lại y ê u thích hành hiệp trượng nghĩa thiện hùng tín tự nhiên gây nên vương tố tố lực chú ý lý thừa trạch khép lời một tiếng nói cái này có cái gì muốn gặp ta liền có thể để ngươi nhìn thấy vương tố, tố con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại dường như nghĩ đến cái gì nàng thấp giọng nói đợi lát nữa ngươi đừng nói cho ta thiện hùng tín cũng là ngươi người. lý thừa trạch vỗ tay phát ra tiếng đoán đúng lý thừa trạch nhẹ giọng giải thích nói cũng là ta để thiện hùng tín đi bắt chu một là bắt chu bách tính s ắ c thực quá khổ hai là vì ta cầm xuống bắt chu làm một chút làm nền vậy ngươi trước đó làm sao không nói cho ta trước ngươi cũng không có hỏi a ngươi không nói ta làm sao có thể hướng cái hướng kia đi đoán vương tố tố nắm chặt lan can m u bàn tay nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ta đều tại kêu bên trong cảm khái qua nhiều lần muốn gặp thiện hùng tín đừng nóng ộ i có cơ hội ta để ngươi gặp một lần hắn hiện tại là đừng nghĩ hắn bây giờ tại bắt chu cảnh nội chương 214, t i n i n h an thành biến hóa chương 214, t i n i n h an thành biến hóa ninh an thành cửa thành mở rộng triệu mạnh thừa dẫn tại ninh an thành mấy vị chủ yếu quan viên tại cửa bắt chờ đợi ninh an doanh binh sĩ chia nhóm hai bên lớn như thế chiến trận tự nhiên cũng gây nên ninh an thành bách tính lực chú ý đây là làm sao rồi vị kia người đeo đại p h ủ v õ tướng không phải ninh an doanh đô sứ phan vượng sao hiện nay phan vượng cùng hoa hùng đều q uy về lữ bố dưới trướng hiệp trợ hắn huấn luyện tỉnh châu làm kỵ nguyên bản ninh an doanh hai phẩy không không không sĩ tốt đều đã bị lữ bố điều đi tiền tuyến bây giờ ninh an doanh làm một lần nữa chiêu mộ binh l làm sao ngay cả triệu thứ sử đều đi ra đáp án rất nhanh công bố có năm người cùng nhau từ phương bắc đi bộ mà đến ở tại ninh an thành bách tính cũng rất nhanh nhận r a vị này bây giờ có thể nói văn danh thiên hạ tần vương điện hạ là tần vương điện hạ kia là c h i họa cô nương đi nhưng là ba người khác là người phương nào lý thừa trạch bên trái là một bộ tuyết trắng tơ lụa xa váy d à i c h i họa váy dài chặt chẽ nổi bật lấy nàng có lồi có lom ráng người dưới có thuốc cờ chỉ là thi trang điểm nhẹ bên phải hắn là người mặc hỏa hồng sắc váy xa đại mi môi son vương tố, tố lông mi bên trong khi khái hào hùng làm nàng càng thêm sặc sỡ loá mắt bên ngoài rìa hai người một là mặc áo giáp cầm b i n h khí một thân túc sát chi khí chu thái ngân giáp ngân thương nắm một thất toàn thân lông tóc trắng thuần như tuyết ngựa cao to triệu vân tại triệu mạnh thừa dẫn đầu dưới văn võ quan viên đồng thời chắp tay túi người hành lễ tham kiến tần vương điện hạ trong đó phan phượng thanh â m là nhất to lý thừa c h ạ c h đưa tay đỡ dậy triệu mạnh thừa cùng phan phượng bọn hắn không cần đa lễ đi chúng ta trở về rồi hay nói bọn hắn một đường từ đạm châu vùng bèn sông mà xuống lại theo quan đạo mà đến còn chưa tiến vào thành trì vương tố, tố lần đầu tiên nhìn chính là cái này linh an thành t ư ngoài không có lâu năm thiếu tu sửa cảm giác cũng không tệ lắm nhìn lần thứ hai nhìn chính là ninh an thành mất tính bọn hắn vẻ mặt tươi cười cầm đao bội kiếm võ giả ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c mười phần tự tin cũng không tệ ninh an thành tại vương tố tố đi qua không phải kinh đô thành t r ì bên trong sắp xếp tiến lên liệt vương tố tố vớt c ầ m thầm nghĩ trong lòng ngược lại là không có khoa trường bất quá cũng chính là như vậy đi bất quá vừa đạt mạnh tiến vào ninh an thành vương tố Tố ý nghĩ này liền lập tức cải biến ninh an thành bây giờ cũng có rực rỡ hẳn lên cảm giác vương tố, tố cảm giác mình tựa như là lý thừa t r ạ c trong miệng lưu mộ mộ tiến vào đại quan biên nàng thật đúng là biết bởi vì lý thừa trạch trên đường đi trả lại cho nàng giảng hồng lâu mậu chỉ là nàng cảm thấy hồng lâu mậu không ra thế nào hăng hái không có tây du ký có ý tứ đường đi từ gạch đá đổi thành xi măng trải đường đổi lại gạch đá cũng không có lãng phí dùng để thiếp địa phương khác xi măng hiện tại còn bị một mực đem không tại lý thừa trạch tay bên trong trước cho kỳ châu lang châu sau đó đại cản cả nước trải đường càng quan trọng vương tố Tố dùng sức bước lên mặt đất xi măng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc nàng nhìn xem tiểu p i ế n đẩy xe ba gác bước đi như bay đi ngang qua xe ngựa cũng không có loại kia nghe rất không thoải mái kẽo kẽ tâm thành triệu mạnh thừa rất muốn hỏi cái này là ai bất quá lý thừa trạch không có giới thiệu hắn tạm thời cũng không tốt hỏi hai bên đường một lần nữa thiết kế thoát nước mương trên có cái mỗi cái khe hở b ẹ n b ẹ n rộng hai ngón tay đầu có thể cam đoan hải đồng sẽ không l ầ m dấm đi vào vương tố tố ngừng chân đồng thời ngồi s ổ n xuống gõ một cái chuyển đến tiếng kim loại để nàng n h ị nhữ mày vương tố tố dừng lại lý thừa trạch tự nhiên cũng dừng lại nàng hỏi kim loại lý thừa trạch gật đầu kim loại vương tố tố lại hiếu kỳ địa chỉ vào bốn cái song song tại nơi đó đến ngực nàng chỗ một sát hình vông thùng loại này hình vông thùng cách mỗi hai trăm em mở tại nơi hẻo lánh liền có một chỗ kia là lại cái gì gọi là thùng rác chính là trang rác rưởi địa phương về phần lớn làm cái gì rác rưởi phân loại lý thừa trạch liền không có làm như vậy hiện tại người không có loại kia thời gian rỗi càng không có cái gì chủ hơn rác rưởi không nói trước hâm nóng còn có thể ăn cho dù thật có chủ hơn rác rưởi nhà mình đều cho gà ăn bịt ngống heo chó còn ngược lại dân chúng bình thường nào có như vậy xa xỉ vương tố, tố khẽ mất c m thì ra là thế hẳn là có thể tại lạc vương thành phổ biến lạc vương thành váy đỏ như thế tươi sáng hai cái tử để triệu mạnh thừa nhớ tới một người nam b ự c vương thị vương tố tố chính là thiếu một đem đỏ thương nhưng là vương tố tố trên tay mang có chiếc nhẫn rất có thể chính là chữ vật giới chỉ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng triệu mạnh thừa trên mặt rất bình tĩnh hắn gái này dưỡng khí công phu cũng không phải lợi không triệu mạnh thừa nháy nháy con mắt t o mò nhìn lý thừa c h ạ c h cùng vương tố Tố cứ như vậy không coi ai ra gì địa chỉ vào một chỗ kiến trúc cái kia lại là cái gì có tường vây thì thôi sao còn dùng gạch đá rán lên rồi phía trên họa đồ án cũng rất thú vị gọi là nhà vệ sinh công cộng về phần phía trên một làng một hồng hai cái tiểu nhân phân biệt đại biểu nhà vệ sinh nam cùng nhà vệ sinh nữ vương tố tố người n ố c trong đời của nàng lần đầu tiên nghe nói còn có thể có nhà vệ sinh công cộng loại vật này lại đi ngang qua hai gian học đường xuyên thấu qua cửa số c o n tài trong đó một gian truyền đến sáng s ủ a tiếng đọc sách một gian k h á c có thể nhìn thấy đám trẻ con tại sĩ tốt dẫn đầu dưới tôi luyện tân cốt vương tố, tố chắp tay ngừng chân tại cái này bên trong nhìn xem ta đã biết cái này gọi học đường nhưng võ học đường ta vẫn là lần thứ nhất gặp không thể không nói ngươi rất lớn mật lý thừa trạch nghiêng đầu nhìn về phía triệu mạnh thừa triệu thứ sử bây giờ dạng này học đường tại kỳ châu lăng châu hai châu có bao nhiêu ở giữa rồi bẩm điện hạ dựa theo ý của ngài dạng này tiểu học học đường bây giờ bao trùm đến mỗi một cái huyện hương văn học đường võ học đường số lượng đồng đều hơn trăm vương tố tố âm thầm liễu lưỡi hơn trăm lý thừa trạch khép cười nói ta cái này học đường nhưng cùng ngươi nhìn thấy học đường không giống có khác biệt gì lý thừa trạch trên đường đi tại cho vương tố, tố phổ cập khoa học, học đường mỗi một tên bảy tuổi hài đồng bất luận nam nữ đồng đều có thể nhập ta học đường trải qua sáu năm học tập thông qua khảo hạch lại sẽ thăng nhập trung học học đường tiếp nhận ba năm đẳng cấp cao hơn giáo dục ba năm về sau thông qua khảo hạch lại có thể thăng nhập đại học học đường tiếp nhận bốn năm giáo dục nếu là học lên khảo hạch không có thông qua như còn muốn học tập sẽ còn cho hắn hai năm cơ hội nếu là lại không qua nhưng một nhưng hai không thể ba cái này cũng nói bọn hắn không có cái thiên phú này còn không bằng ra ngoài tình thương trồng trọn làm việc vương tố, tố khẽ bước cảm người cái này ngồi giữa năm ba học đường cùng dược sư tháp học viện khảo hạch có chút giống nhau chỉ là dược sư tháp không giống ngươi dạng này ai đến cũng không có cự tuyệt giảng cứu luyện dược tiên phú bởi vì đã có tiền lệ vương tố tố rất nhanh liền nghe hiểu lý thừa trạch đến tột cùng đang nói cái gì dẫm lên hình tròn nắp giếng lại để cho vương tố tố hiếu kỷ cái đồ chơi này tác dụng nói tóm lại linh an thành hoàn toàn đổi mới vương tố tố đối một tòa thành chỉ nhận biết cho dù là lạc vương thành cũng có vẻ không bằng dù sao lý thừa trạch các loại kỳ tư diệu tưởng là lạc vương thành người sò không được nàng nhìn về phía lý thừa trạch khẽ cười nói ngươi thắng hai người lúc trước có một vụ cá cược nàng không thể không thừa nhận là lý thừa trạch thắng chương hai trăm mười lăm đ ổ ước lương đạo chương hai trăm mười lăm đ ổ ước lương đạo đi thuyền vùng bèn sông mà dưới thời điểm vương tố tố cùng lý thừa trạch đánh qua một cái cược đánh cược là kỳ châu cùng lăng châu thành chỉ có thể hay không để vương tố tố cảm thấy kinh ngạc lý thừa trạch tự nhiên là rất tự tin từ thứ lỗ túc cùng giả h ụ ba người này quản lý thành trì tăng thêm lý thừa trạch lấy hiện đại thành thị hóa thành một chút bổ sung không phải lạc vương thành có thể so sánh đánh cược song phương đều rất tự tin từ lối với nhà mình lạc vương thành tín nhiệm vương tố tố cực kết quả đã rất rõ ràng nàng thua lạc vương thành rất thật là không có sai nhưng lạc vương thành vẫn không có thoát ly thời đại giam cầm lý thừa trạch còn để công tượng tại nghiên cứu chế tạo động cơ hơi nước cái đồ chơi này nếu là r a sợ là có thể đem vương tố tố vụ chết động cơ hơi nước xe lửa cùng quỹ đạo là lý thừa trạch chuyện á t phải làm cũng là đánh trận chuyện á t phải làm cũng chính là lương thực b i n h mã không động lương thảo đi đầu đánh trận kỳ thật phế nhất chính là lương thực đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức luật hàng xóm đồn lương ta đồn t ư ơ n g nhà hàng xóm là ta kho lúa b i n h thánh tôn vũ cũng tại tôn tử binh pháp như thế đ i chép bởi vì lương tại địch cho nên q u â n ăn như đủ nói tiếng người chính là trực tiếp từ đối thủ kia bên trong đoạt lương thực tôn vũ xác thực cũng tại bách nâng chi chiến bên trong làm như vậy tựa như lữ bố cùng từ thứ lần trước tiến công chấp đoán mỗi người chỉ đem ba ngày tiếp tế không có bất kỳ cái gì hậu cần tiếp tế đánh tới cái kia cướp được đâu đương nhiên cướp là các đại thành chỉ phụ khố cùng kho lúa loại thứ nhỉ chính là ổn thỏa nhất phương thức chuyển vận đây cũng là lý thừa trạch muốn làm người nghiên cứu chế tạo động cơ hơi nước xe lửa cùng đường dây nguyên nhân quan hệ này đến đánh trận hậu cần thiết tế chuyển vận nhưng căn cứ vận chuyển phương thức chia làm vận chuyển đường bộ cùng vận tải đường thủy vận tải đường thủy ưu điểm đặc biệt nhiều chi phí thấp vận chuyển lượng cao hao tổn lượng ít tốc độ nhanh khuyết điểm cũng rất rõ ràng không phải cái kêu bên trong đều có sông cho nên càng phổ biến phương p h á p hiện nhiên là vận chuyển đường bộ lấy vận chuyển đường bộ phương thức đem lương thực từ phía sau vận chuyển tới nghe rất đơn giản nhưng chỉ là hậu phương tiếp tế tới lương thực đều là rất lớn một bút hao tổn điểm này là lý thừa trạch tại lần trước đại càn đánh với bắt chu một trận bên trong phát hiện hắn phát hiện lương thực hao tổn lượng đặc biệt lớn to đến có chút không bình thường bởi vậy từ thứ chuyên môn cho hắn phổ cập khoa học bởi vì vận lương người cùng xúc vật trên đường cũng muốn ăn cơm đơn cử đơn giản nhất ví dụ giả thiết một người đẩy một cỗ t r ở nặng năm trăm cân lương thực xe ba gác từ phía sau đẩy lên ở xa ở ngoài ngàn dặm tiền tuyến trên đường khả năng liền muốn ăn hết ba trăm cân ở tiền tuyến giao phó năm mươi cân còn lại một trăm năm mươi cân hắn muốn tại con đường về bên trên ăn có mười đều là nhiều chỉ còn lại có năm đều là một chuyện rất bình thường cho nên bỏ g ấ u ngựa gỗ ra mắt cũng là rất trọng yếu một hạng công cụ một cỗ trâu gỗ trâu n g a hai cái dân phu thao tác có thể chuyên trở mười tên lính một tháng lương thảo không riêng muốn làm hậu cần một chuyện lý thừa trạch hay là đa tuyến song hành hắn còn để giả hủ thực hành đồn điền chế dù sao giả hủ là tào l a o bản kia bên trong ra đồn điền lâu ngày khi xây nó công tào l a o bản từng dùng đồn điền chế trong vòng một năm liền thu hoạch hơn triệu hộp hạt thóc bất quá lý thừa trạch không có để kỳ châu tinh nhuệ s i tốt đi đồn điền chế người có ba cái trọng yếu tạo thành bộ điểm bắt chu hàng quân đào thải hoặc giải nghệ đại cản quân nhân mất đi thổ địa lưu dân đồn điền chế có lợi có hại nhưng tổng thể hay là công lớn hơn tội trở lại chuyện chính vương tố tố đánh v a t h u a nàng có chơi có chịu lý thừa trạch cũng không có cỡ nào qua điểm yêu cầu vương tố tố trực tiếp điểm cất tại lý thừa trạch bên mặt bên trên lưu lại một cái dấu s o n môi、Tốt. không riêng gì lý thừa trạch triệu mạnh thừa phan phượng triệu vân bọn hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa. nguyên bản ồn ào náo nhiệt đường đi nhất thời lặng ngắt như t ờ ai có thể nghĩ tới vương tố tố hung h ã n như vậy đây là trên đường phố nàng bên đường tại trước mắt bao người thân lý thừa trạch mặc dù thân chính là bên mặt vương tố tố đều không có xấu hổ nhưng cho lý thừa trạch cả xấu hổ bởi vì dấu son môi tại trên mặt hắn đâu lý thừa trạch thúc giục nói đi đi đi đi nhanh lên lại như thế bị nhìn chăm chú đi lý thừa trạch ngón chân liền muốn móc ra xa hoa biệt thự lớn hai tay thả lỏng phía sau vương tố tố cười nhẹ nhàng nhìn xem lý thừa trạch vội vã bóng lưng cười khúc khích cũng chính là loại thời điểm này nàng sẽ cảm thấy lý thừa trạch là chân chính người trẻ tuổi đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi nàng luôn cảm thấy lý thừa trạch so với nàng còn lao luyện thành thục lý thừa t r ạ c lại ở tiến vào phủ thành chủ bất quá chỉ là ở tạm ít ngày nữa hắn liền muốn lên đường đi lăng châu lữ bố già hủ dương tái hưng bọn hắn đồng đều tại lăng châu lý thừa trạch cho triệu mạnh thừa giới thiệu vương tố tố cùng triệu vân triệu vân còn tốt bởi vì không có triển lộ tu vi triệu mạnh thừa không có coi hắn là thành thiên nhân hợp nhất cảnh đối đ á i còn có thể lấy tâm bình tĩnh đối đ á i nhưng vương tố tố liền khác biệt cứ việc trước đó sớm có suy đoán nhưng triệu mạnh thừa vẫn là không nhịn được nội tâm kinh ngạc ai có thể nghĩ tới nhà mình điện hạ ra lội xa nhà vậy mà đem vương tố Tố đoá này n kim hoa đem xuống mặc dù thế này không có giang hồ mười đại mỹ nhân bảng nhưng trừ vương nữ hiệp tết tuổi vương tố tố mỹ mạo cũng là thanh danh tại ngoại đến từ nam vực truyền thừa 1 0 0 0 h ẩ y k h ô g k thế ra vương ra thiếm l o n g bảng thứ tám vương tổ tố dán g dấp lại xinh đẹp theo đuổi n à n g người tự nhiên như cá g i ế t sang sông triệu mạnh thừa chỉ có thể nói ta rất là rung động lúc đầu lý thừa trạch đã thế không thể đỡ bây giờ lại tăng thêm nam vực vương thị cũng may triệu mạnh thừa đã sớm làm tốt lựa chọn vốn tiểu trung còn chưa xong xin、si、điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung từ hắn hợp tác với lý thừa trạch ngày đầu tiên lên hắn liền bị đánh lên lý thừa、trạch、trận doanh nhãn hiệu tân bách luyện cũng là như thế nói không phải người khác cũng không tin không phải các ngươi sao có thể như thế chung sức hợp tác dù sao tần bách luyện cùng triệu mạnh thừa cũng không có ý định phản bác đối với ninh an thành biến hóa lý thừa trạch là rất hài lòng ngay cả được chứng kiến không ít phồn hoa đô thành xuất thân lạc vương thành vương tố tố đều chịu phục tiền đặt c ử a không đối quan hệ giữa bọn họ sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn nên thế nào qua thế nào qua vương tố tố cũng không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó người trình độ nào đó nàng so lý thừa trạch còn thoải mái lý thừa trạch chưa quên đối nàng hứa hẹn vương xuống hành lý sau ngay cả cái mông đều ngồi chưa nóng liền kêu gọi vương tố, tố. đi ta trực tiếp dẫn ngươi đi chủ ngựa nhìn xem có hay không ngươi thích hung thú ngựa mặc ngươi chọn lựa phan phượng đoạn thời gian trước đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh hiện tại là c h ấ n thủ thương ngô ngựa che trận chủ lực trịnh an nhạc cùng trịnh an nhiên vừa nghe nói lý thừa chạy đến vội vàng chạy đến thương ngô ngựa che trận cửa chính nên đón điện hạng đây là trịnh an nhạc chính an nhiên hai huynh đệ cho chúng ta đ ạ i cản nồi quân mã đây là vương tô tố điện hạng ngài nói cái gì ta không nghe rõ cũng may chính vương tố, tố quen thuộc nàng lặp lại một lần ta là vương tô tố, tố chính an nhạc bình yên hai huynh đệ nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc trong này có cái gì hung thú ngựa làm màu đỏ lại cấp bậc tương đối cao điện hạ khả năng thật là có chính là lý thừa trạch thúc giục nói chính là cái gì ngươi trước kia cũng không phải dạng này nói thẳng chính a n nhạc đội v ằ n nói hại kia là xích thú cùng một thất bốn giai xích linh mã hậu đại là thất tiểu ngược cái chính a n nhiên bổ sung một câu vấn đề là chỉ là vừa mới sản xuất điện hạ muốn xích thú hẳn là sẽ không cự tuyệt chỉ là hiện tại muốn q u a sớm không sao t r ư ớ c mang bọn ta đi xem một chút chương hai trăm mười sáu lưu vũ thương lô quân mã trận trường hai trăm mười sáu lưu vũ thương ngô quân mã trận xích tố động tác này cũng là thật cấp tốc nhanh như vậy đã có hải tử mang theo lý thừa trạch cùng vương tố tố đi thả rông lấy xích linh mã khu vực lúc chính a n nhạc vừa nói rõ lấy tình huống cái này tiểu ngựa cái là ba ngày trước ra đời hiện tại đã có thể chạy có thể n h ả nhưng muốn dứt sữa lời nói còn muốn bốn đến sáu tháng nếu là tố tố tiểu thư m u ố n bên này ta giúp ngài giữ lại đến lúc đó ngài cho dù không có lý thừa trạch cùng vương tố tố quan hệ cho dù vương tố Tố không phải xuất thân nam vực vững thị vương tố tố vẫn như c ũ đáng giá trịnh ăn nhạc trịnh trọng đối đãi chính ăn nhạc kinh nể nhất loại này hành hiệp trượng n h ữ n người vương tố tố khoát tay áo xem trước một chút là được ta không nhất định phải chị ăn nhạc v ố t c ầ m nói ngài nói đến cũng không sai c h ă m ngựa cùng ngôi chó nuôi mèo là đồng dạng rất coi trợ mắt duyên có lẽ tại thường nhân xem ra rất bình thường nhưng tại t r c mắt duyên mắt người bên trong tựa như cùng hiếm thấy chân bảo nói lên ngựa đến ái mã chị ăn nhạc thao thao bất tuyệt cái này nhìn ngựa a có đôi khi liền cùng người vừa thấy đã yêu đồng d ạ n o chị ăn nhiên một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn ta anh ruột thế nào có thể dạng này đối so thế nào không thể ta quản ngươi phẩm tướng như thế nào huyết thống như thế nào khỏe mạnh như thế nào tính cách như thế nào nhìn vừa ý chính là nhìn vừa ý lý thừa trạch gật đầu cười nói lần này ngôn luận cũng là thú vị t r í n h an nhạc càng thêm bênh vang đắc ý thấy không điện hạ cũng ủng hộ ta quan điểm đã điện hạ nói đúng vậy liền đúng tiểu mã câu cùng vương tố tố là thuộc về loại tình huống này song phương còn thật đúng bên trên mắt lý thừa trạch cùng vương tố tố cùng nhau đến nhưng tiểu n g ử a cái chính là thẳng đến lấy vương tố tố đi tiểu n g ử a cái con ngươi màu đen bên trong tản r a sáng dự quan huy không ai biết cái này thất tiểu ngựa cái tương lai sẽ là mấy cấp nhưng vương tố tố không thèm để ý nàng nhẹ vỗ về tiểu ngựa cái cái cổ tông mao ta quyết định liền nó t r í n h a n nhạc đốt cảm nói vậy ta liền giữ lại cho ngài chỉ là ít nhất ngài phải sáu tháng mới có thể mang đi nó hắn hoàn toàn khỏi phải cân nhắc lý thừa trạch đều mang vương tố tố tới chính là vương tố tố muốn một trăm con ngựa hắn cũng được cho vương tố tố khẽ mất cảm có thể lý thừa trạch nói khẽ ngươi có thể cho nó đặt tên vương tố tố trầm n g â m trong chốc lát liền gọi lưu vũ đi t r í n h a n nhạc dùng sức vô đ u ổ i điện hạ cái này thương nô ngựa che trận vẫn chờ ngài đổi cái danh từ đâu lý thừa trạch k h á t tay áo k h i phải như vậy phiến p h ư c liền đổi gọi thương nô quân mã trận thương nô quân mã trận được rồi ta lập tức để người đi đem bảng hiệu đổi thực hiện đối vương tố tố hứa hẹn về sau lý thừa trạch bọn hắn không có ở ninh an thành đợi lâu hôm sau lý thừa trạch liền từ ninh an doanh điệu bốn con ngựa lên đường làm châu hay là năm người kia triệu mạnh thừa thậm chí không có phái người hộ tống hắn đã biết triệu vân là thiên nhân hợp nhất cảnh lại có một cái tiềm long bảng thứ tám vương tố tố lý thừa trạch còn có cái gì tốt bảo hộ sau bốn ngày lý thừa trạch an toàn đến t i ê n môn thành cùng cái gì cũng không biết triệu mạnh thừa so sánh tân bách luyện đã tốt lắm rồi triệu mạnh thừa đã bay chuẩn truyền thư báo cho vương tố tố thân phận cũng thông báo cho bọn hắn lên đường tiến về thiên môn thành đem ngựa trả lại t â y ngoại ô quân doanh về sau lý thừa trạch cùng vương tố tố một nhóm năm người đi bộ tại thiên môn thành đầu đường sau cơn mưa đường xi、si、măng mặt chân bóng như mới thời gian qua đi gần một năm thiên môn thành ngoại thành bách tính vẫn như cũ nhớ được lý thừa trạch điện h ạ điện h ạ sao có thể để ngài tự mình đi đường a lên xe của ta ta lôi kéo ngài hảo hảo dạo chơi thiên môn thành không lên xe của ta không lấy tiền đây là nhân lực xe kéo tại lang châu cùng kỳ châu hưng khởi một loại mới nghề nghiệp cũng chỉ có đường xi、si、măng mới có thể như thế trong lúc nhất thời bắt đầu một trận lý thừa trạch tranh bạc chiến vương tố tố nhìn xem bị xe phu nhóm chen trúc lý thừa trạch khẽ cười nói ngươi còn rất được hoan n ê n nha ải chớ có lôi lôi kéo kéo lý thừa trạch trong lúc cấp bách dành thời gian trả lời một câu ta đều nói ta tại cái này bên trong không so ngươi tại lạc vương thành tranh lệ n h tốt ta ta thừa nhận ngừng đến cái năm chiếc mang ta đi nội thành phủ thành chủ về phần tiền đã các ngươi trả giá lao động đương nhiên muốn theo đó mà làm Tố tố A nhìn, chu nhìn chung quanh vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ đối mặt ánh mắt nhìn thấy chu tức chân bảo các cùng một thân màu trắng cung trang hết sức xinh đẹp đạm đài hạm chỉ vương tố tố rất nhanh liền xác định thân phận của đối phương đưa tài vân kiếm cho lý thừa trạch đạm đài hạm chỉ linh nhi hiếu kỳ nói t h i ể u thương nữ tử kia là người phương nào dù sao một thân hỏa hồng sắc b á y xa vương tố tố thực tế là quá l o a mắt nhìn xem đi xa vương tố tố đạm đài hạm chỉ môi son khé mở tiềm long bảng thứ tám nam vực vương thị vương tố tố cùng không thèm để ý tiềm long bảng thứ mấy vương tố tố không giống đạm thai ra là làm ăn nhận thức cùng nhân mạch là một điểm rất trọng yếu thanh danh tại ngoại lại đi qua chư tước chân bảo các vương tố tố sớm đã có người đem chân dung của nàng vé xuống đồng thời đưa tới đạm đài hạm chỉ trước mặt để nàng đi lại vương tố tố không biết nàng nhưng nàng nhận biết vương tố tố linh nhi hoảng sợ nói thế mà là nàng đạm đài hạm chỉ giải thích nói chắc là du lịch trên đường g ặ p chỉ là không nghĩ tới vương tố tố thế mà lại cùng đi theo đến cái này bên trong lấy lý t h ừ a n g trạch nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng nghĩ đến cũng là không kỳ quái thiên môn thành to lớn biến hóa thật ở thiên môn thành đạm đài hạm chỉ tự nhiên cũng là xem ở mắt bên trong đạm đài hạm chỉ khoe miệng hơi dương cái này cũng có thể chứng minh một điểm linh nhi nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nói chứng minh cái gì tiểu thư chứng minh hắn phẩm hạnh t h g dai có thể được đến khắp nơi hành hiệp trượng n h ĩ a được người xưng làm vương nữ hiệp vương tố tố tán thành sẽ cùng tại người sói r ế t bên trong bị tiên tri phát kim thủy trên mặt viết bốn chữ lớn ta là người tốt về phần lý thừa trạch bên người có mấy cái nữ nhân không tại đạm đài hạm chỉ cân nhắc phạm vi nàng muốn là đạm thai gia cơ nghiệp nàng muốn là chu tức chân bảo các không còn thụ thác thương hoàng triều hạn chế nàng muốn là chu tức chân bảo các tại trong tay nàng trở thành cái này trung châu bốn b ự c thiên hạ đệ nhất thương hội nàng việc cần phải làm có rất nhiều tình yêu chỉ có thể là nàng sinh hoạt một bộ điểm mà không phải toàn bộ thu hồ lý thừa trạch nữ nhân bên cạnh cũng không nhiều thậm chí có thể nói ít đến thương cảm giống hắn loại này bên người chỉ có một cái thị nữ hoàng tử quả thực chính là kỳ hoa đạm đài hạm chỉ cũng rõ ràng nữ nhân sẽ không là lý thừa trạch toàn bộ thiên môn thành phụ thành chủ hiện tại rất nhiều người lữ bố dương tái hưng lô túc giả hủ bọn hắn t ề tụ tại đây kim lăng thành đã có trận pháp thủ hộ thu hồ bọn hắn một mình đến đây không ai biết bọn hắn muốn tiến hành lần thứ nhất báo cáo đại hội chương hai trăm mười bảy báo cáo lộc thành d ị bệnh chương hai trăm mười bảy báo cáo lộc thành d ị bệnh phủ thành chủ phòng chính lý thừa trạch ngồi tại phủ thành chủ chủ v ị vẫn nhìn phân loại hai bên mọi người một bên là lấy lữ bố triệu vân dương tái hưng cầm đầu võ tướng một bên khác là giả hủ lô túc cùng từ thứ ba vị v u n văn t r ư thiện hùng tín lý b ạ c h cùng p h a n phượng lý thừa trạch dưới trướng tất cả mọi người tại cái này bên trong vương tố tố cùng c h i họa cũng không có tham dự thu vi của bọn hắn bây giờ cũng phần lớn có đột phá ba đại thiên nhân hợp nhất cảnh lữ bố triệu vân dương tái hưng lữ bố đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đình phong bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá triệu vân cùng dương tái hưng đều là đại thành vũ đ ạ i ngũ khí triều nguyên cảnh trương liêu cao tiên tri thiện Hùng tín trần đạo chu thái trần đạo rất may mắn mình gia nhập lý thừa trạch dưới trướng sớm chí ít còn có thể lưu lại cái tính danh bốn tên tam hoa tụ đỉnh cảnh vương tuấn h thần chiết khả thích phan vượng hoa hùng vương tuấn h thần cùng chiết khả thích đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong mặt khác bởi vì tất sư đà là tân bách luyện dưới trướng mà tân bách luyện cùng lý thừa trạch quan hệ s ắ t đến không thể lại sát n ă n g o i cuối năm hồi kinh báo cáo trong lúc đó tất sư đà cùng tấn bách luyện trao đổi qua một phen đồng thời tất sư đà bởi vì thủ hộ cảng kim thành có công cũng bị cho phép tiến vào vấn đỉnh cát hai người cùng nhau tiến vào vấn đỉnh cát gặp mặt lý mạnh châu nhưng cụ thể đ à m cái gì liền không ai biết lại bởi vì lữ bố đối với hắn có ân cứu mạng lại có thể cứu cản kim thành tri ân cho nên tất sư đà biểu thị qua đầu nhập c h i ý tất sư đà thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh lữ bố cùng dương tái hưng đồng đều biểu thị tất sư đà đáng giá tín nhiệm lý thừa trạch tự nhiên vui vẻ tiếp nhận chỉ cần chờ đợi song phương chính thức gặp mặt là đủ cho nên mặc dù tấn bách luyện hiện tại không tính lý thừa trạch giữa trướng nhưng song p ư ơ n g quan hệ không tệ có thể miễn cưỡng đem hắn tính thành lý thừa trạch sức chiến đấu Tính như v ậ y lời nói, Lý nói, Thừa Trạch d ư ớ i t r ư ớ n g có tuấn h ể h thần h c ôm phải nói n niên h hạn h bây giờ từng ngày doanh đã khuyết chương đến năm nghìn h người thần tín ỗ đã tiến vào rèn nút khảo thí giai đoạn ba cung xăng đỏ thì còn tại cải tiến bên trong thế này có xăng đỏ cần lấy bản kéo kéo theo nhưng đơn binh nỏ nghiên cứu chế tạo lại rất rất lại phía sau vương t h ấ n thần nghiên cứu qua thành sách tại tống nhân tông năm bên trong võ kinh cũng nên bên trong liền có ghi chép tống chiều sáu loại đơn binh nỏ trong đó bao quát nước sơn đen nỏ thư hoàng hoa sao nỏ nhảy đập nỏ lại có năm loại tên nỏ một vũ tiễn cắn đi thốc lưu lao không thể nổ ba ngừng tiễn cắn tên hơi ngắn khó mà rút ra điểm thép tiễn thép chất bó mũi tên có thể phá giáp nào đầu tiễn một cầu bì đám dùng cho diễn luyện gió vũ tiễn không trang mũi tên vẹn vẹn khắc g i i ránh đồng đều có thể dùng chân đạp phương thức phụ trợ lên dây cung mặt khác tống triều tống thần tông trong lúc đó còn có một loại văn danh thiên hạ thần nỏ thần tý n ổ thần tý cung n ỏ dài ba x í c ba dây cung dài hai x í c năm tầm bắn đạt hơn hai trăm bốn mươi bước xa nhất có thể đạt tới ba trăm bước tại thần tý n ổ hữu hiệu trong khoảng cách có thể bắn thùng trọng giác hiện đại trái phải chân hai bước mới là cổ đại một bước cũng chính là hiện tại bốn trăm tám mươi đến sáu trăm bước ở giữa xảo thần tý n ổ vương tuấn thần cũng biết nhưng là hắn không thể dập quân ra hơn hai trăm bốn mươi bước rất không tệ nhưng có thể đổi t ế bảo bởi vì vật liệu càng tốt hơn lại đơn binh tố chất thân thể cao hơn hắn cùng trần công còn có cái khác công tượng không ngừng địa nghiên cứu thảo luận nghiên cứu chế tạo khảo thí đổi tiến b à o rốt cục tại trước đây không lâu nghiên cứu ra vương thuấn thần hài lòng thần tín ỗ đồng thời đã tiến vào rèn đúc khảo thí giai đoạn rất nhanh võ tướng bọn hắn liền báo cáo hoàn tất lý thừa c h ạ y h đốt cằm nói liệt vị đều vất vả triệu vân chu thái nghe lệnh có mặt tướng lấy chu thái huấn luyện thủy quân triệu vân huấn luyện kỵ binh các lĩnh m ệ doanh nhưng tự hành c h i ê mộ cũng có thể trong quân đội chọn lựa nhân số tạm thời khống chế tại Duy, giả hụ, tại ừ thứ túc cùng lỗ l báo cáo gần một năm một l ư ơ n g tương h ự c sản l ợ n nhân khẩu tăng trưởng, g khẩu h t ư nghiệp, các thành đường mang nước biến. cùng công tướng giả thu thuế, đường、si、mang trải, thoát hụ thúc si trải, Cuối việc. Tại các cả trí từ kết lữ、tướng、quân dương t ư ớ n g quân trương t ư ớ n g quân cao tướng quân toàn bộ tướng lĩnh hiệp trợ hạng giả hụ chủ đánh một cái không đắc tội bất luận kẻ nào người ở chỗ này nghe hắn cùng báo tên món ăn đồng dạng báo tất cả võ tướng danh hiệu hủ tại kim lăng thành kim môn thành cùng tiên môn thành phong vân thành bốn thành đồng đều bày ra cựu tinh khốn long trận lý thừa trạch ộ i và nói tốt tốt tốt lý thừa c h ạ c h không để hắn lại báo tên món ăn giả hủ đốt u đốt u tròm d â u của mình lại nói điện hạng tụ nghĩa rút bên kia vừa chuyển tới một tin tức thiện hùng tín chuyển đến tin tức gì giả hủ trước đem đầu đuôi sự tình dạng cái rõ ràng cũng chính là lộc thành thuộc về trước bị đồng bằng đ o ạ t lấy lại bởi vì hai nước thông ra bị đồng bằng đưa về bắt chu cuối cùng giả hủ ném ra ngoài quả bom nặng ký lộc thành đột phát dịch bệnh nguyên nhân gây ra vẫn chưa biết được thiện hùng tín còn nói cái gì giả hủ đội bằng nói thiện hùng tín đã mang theo trần tú nhi cùng trần gia y sử đi chỉ là còn hy vọng chúng ta bên này có thể cấp cho hắn vật tư cùng dược liệu c h i viện cái này trần tú nhi chính là thiếu dương huyện trần gia c h i nữ cao tổ chính là dược sư tháp học viện học sinh hai trăm năm y dược thế gia lý thừa trách hỏi liệt vị cảm thấy nên làm như thế nào vốn tiểu trung còn chưa xong xin đ i ể m kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung lỗ túc lập tức đứng dậy điện hạ túc cho rằng nên lập tức gấp rút tiếp viện lỗ túc ngay sau đó giải thích nói nguyên nhân có ba dịch bệnh không thể khinh thường này nó một tại nguy nan bên trong lịch hành gấp rút tiếp viện chính là phải dân tâm cơ hội tốt này hai n g không, không chỉ có t còn là vì cái này lộc thành cái này một triệu hai nhân khẩu cũng vì càng nhiều máy tính cũng muốn kèm chế cái này dịch bệnh không phải dịch bệnh không ngừng bệnh biến bệnh biến lại chuyển bán ra kia không thua gì một trận thiên hai lộc thành ngay tại bắc chu nếu quả thật chuyển tới đồng thời không chiếm được ngăn chặn sớm muộn sẽ t r u y ề n b á đến nơi này p h ả i người đi mời vương tố tố tới một chuyến lý thừa trạch lời ít mà ý nhiều đem sự tình ngọn nguồn báo cho vương tố tố về sau lại nói lộc thành việc này cần người hỗ trợ vương tố tố bước c ầ m nói gấp cái gì cứ việc nói chuyện này muốn từ ngươi dẫn đầu dù sao lộc thành là bắt chu thành trì chỉ, chỉ có ngươi có thể không nhận ngăn cản địa tiến vào lộc thành vương tố tố nhăn đầu lông mày đây chính là kiếm thanh danh cơ hội tốt ngươi cứ như vậy từ bỏ rồi lý thừa trạch ấ n an nói ngươi kiếm chẳng khác nào ta kiếm không chỉ là ngươi việc này còn cần những người khác hiệp trợ lý thừa trạch nhớ tới đạm đài h ạ m g chỉ nàng cũng nên soát soát thanh danh lấy chu tước chân bảo các năng lượng cũng có thể giúp đỡ kiếm vật tư còn nữa đem lọc thành bách tính xem như ta đại cản tương lai bách tính ta cũng không lỗ lý thừa trạch nhìn về phía một đám văn võ lữ bố triệu vân dương tái hưng nghe lệnh chương 218, đối sách danh y ngô phổ chương 218, đối sách danh y ngô phổ lý thừa trạch rất mau đem mọi người an bài thỏa đáng phụ tiên đi một chuyến thiếu dương huyện trần gia nói rõ nguyên nhân đem trần gia già chủ mang đến thái hưng ngươi đi báo cho tần tướng quân từ long ngươi về một c h u y ế n binh an thành đem việc này báo cho triệu thứ sử duy triệu vân ôm quyền về sau lúc này muốn rời khỏi giả hủ kêu hắn lại t ừ long hơi cùng tiên h sinh văn hòa chuyện gì giả hủ giải thích nói còn cần thông chi yên vũ lâu chiêm lâu chủ việc này cần yên vũ lâu tạo thế không thể để cho b ắ c chu dễ dàng vương tha lộc thành triệu vân nuốt cảm nói ngây ghi lại triệu vân cảm thấy giả hủ đề nghị rất có đạo lý có yên vũ lâu tạo thế nếu là bắt chu dám dễ dàng vương tha lộc thành bắt chu những thành trí khác sợ là muốn hợp nhau tấn công bác chu cũng sẽ v i n h viễn mất đi dân tâm lý thừa trạch ngay sau đó phân phò nói những người còn lại ai đi đường lấy liên hệ các thành lớn t i ệ m thuốc duy chúng tướng đều ôm quyền lĩnh thảm mệnh lý thừa trạch luất c ầ m nói việc này không nên chậm trễ tố tố văn hỏa nguyên trực cùng tử kính theo ta đi một chuyến chu tước t r â n b ả o cát lý thừa trạch mang theo giả hủ đám người bọn họ t r ù n g t r ù n g điệp điệp đ i ệ a chạy tới chu tước t r â n b ả o cát có việc gấp mong rằng mau truyền đạm đài các chủ quản sự vội bằng nói tiểu thư vừa mới bàn giao hai ngày này nếu là điện hạ ngài tìm tới cửa tự hành về phía sau viện phòng trà là đủ lý thừa trạch tới qua hai lần sớm đã xe nhẹ đường quen theo rừng trúc thêm đá lý thừa trạch tại tiểu bờ đầm nhìn thấy trong nước cơ bản chân nhỏ linh nhi linh nhi cô đương giúp ta gọi dưới tiểu thư nhà ngươi linh nhi nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy đã cảm thấy sự tình không đúng tiểu thư nàng hướng phía lầu hai cao g i ọ n g nói phong trà cửa sổ làm mở rộng ngay tại khoanh chân ngồi t ĩ n h vào đạm đài hạm chỉ mở mắt chuyện gì thằng đến đạm đài hạm chỉ nhìn thấy phía dưới lý thừa t r ạ c không phải nói rõ mấy ngày gần đây sao sao vội vã như thế lý thừa t r ạ c vội vàng lấy gọi không kịp giải thích trước xuống tới sáu người n h ậ p tọa tiểu viện đình nghỉ mát về sau lý thừa c h ạ c h thẳng vào chính đề b ắ c chu vương t r i ề u lộc thành đột phát dịch bệnh bây giờ đã bị phong tỏa tin tức nếu không phải dưới trướng của ta thiện hùng tín truyền tin trở về sợ là tất cả mọi người không biết b ắ c chu trước mắt chọn lựa ứng đối phương pháp là phong thành nhưng thiện hùng tín nói không có quá lớn cứu chữa chi ý đạm đ à i hạm chỉ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại lộc thành thế nhưng là không thua gì thiên môn thành thành lớn nhân khẩu còn tại thiên môn thành phía trên mà lại nàng chưa nói là lộc thành đồng dạng có chu tước chân bảo các cùng vương gia lưu vần các người đ ạ m đài hạm chỉ rất nhanh kịp phản ứng xem ra ngươi m u ố n rút nói đi cần ta làm cái gì l ộ c thành tin tức phong tỏa rất nghiêm trọng nếu không phải bọn hắn không dám c ả n thiện hùng tín hắn tin tức cũng truyền không ra một là dịch bệnh dược liệu cần thiết khả năng cần chu tức chân bảo các hỗ trợ hai là ta nghĩ mời ngươi cùng vương tố tố dẫn đầu cũng chính là từ chu tức chân bảo các cùng nam vực vương thị đến dẫn đầu đ ạ m đài hạm chỉ cau mày nói ngươi không ra mặt cái này đời đồng hồ lấy lý thừa trạch làm rất nhiều chuyện nhưng hắn khả năng cái gì lợi ích đều không có kiếm được lý thừa trạch lắc đầu ra ra mặt bắt chu làm sao có thể tin sẽ còn bại lộ ta cùng thiện hùng tín quan hệ chỉ có chu tức chân bảo các cùng nam b ự c vương thị mới có thể để cho bắt chu hoàng thất sẽ không lo lắng các ngươi có mưu đồ đ ạ m đài hạm chỉ vớt cảm nói ta biết chuyện này đối với đ ạ m đài hạm chỉ là có lợi mà lại có ích đặc biệt nhiều nàng không có lý do cự tuyệt lý thừa trạch nhìn xem đ ạ m đài hạm chỉ cười nói lộc thành dám đi không vương tố tố là thiên nhân hợp nhất cảnh cơ bản tương đương b á c h đ ộ c bất sâm chỉ có một tiểu bộ điểm độc có thể đối nàng có tác dụng không cần đến lo lắng đ ặ n đại hạm chỉ khoe miệng ngơi dương tự tin nói có gì không dám lý thừa trạch vớt cảm nói vậy cứ như thế kiếm vật tư về sau từ ngươi cùng tố tố mang theo dược liệu cùng lương thực tiến về l ậ c thành cũng ven đường tàn tin tức ta lại phái tử long cùng đấu bình hiệp trợ các ngươi trước dạng này chúng ta về trước đi có bất kỳ nghi vấn tùy thời đến p h ủ thành chủ tìm ta hoặc là phái người truyền tin cho ta đạo đài hạm chỉ k h ẽ bước tẳng, được từ khi lý thừa trạch lần trước triệu hồi gia triệu vân đã qua hơn mười tháng hiện tại anh hồn tháp bên trong hết thể có tiếp cận tám mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực nhất lưu trở lên nhân tài có nhất định tỷ lệ triệu hồi gia nhân tài thù giống từ tuyệt thế bên trong triệu hồi gia lý mạch như thế chính là lần trước triệu h o á n thời điểm lý thừa trạch cũng nhìn danh liệt tuyệt thế danh y tổng cộng có mấy vị trung y đ ỉa biện thước hoa đà trương trọng cảnh tôn tư m ạ c lý lúc t r â n thời gian ngắn g ó c một trăm hai mươi k h í huyết chi lực tiến đến hai trăm đạo khí huyết chi lực và khó phát động chiến tranh không được không nói trước hao người t ố n của thứ này cũng ngang với dùng tướng sĩ mệnh đi đ ổ i lộc thành bách tính mệnh tướng sĩ mệnh cũng là mệnh lý thừa trạch trước mắt có hai cái ý nghĩ một là phái lữ bố bọn hắn đi tiến đến chín mươi nói liều một phen đến gái đỉnh cấp danh sĩ nhìn xem có hay không biện pháp dành đến một vị danh y gì hay là chính là lý thừa trạch bây giờ muốn hỏi sự tình có thể hay không chỉ định triệu hoán một vị nhất lưu danh y nghĩa anh h ù n g tháp có thể nhưng chỉ định triệu hoán cần trả giá gấp đôi khí huyết chi lực danh y lại thuộc về nhân tài đặc thù cần lại thêm mười phẩy không không không khí huyết chi lực nói cách khác chỉ định triệu hoán một vị danh liệt nhất lưu danh y cần ba mươi phẩy không không đạo khí huyết chi lực không sai ba mươi phẩy không không liền ba mươi phẩy không không không làm đi đừng nhìn lý thừa trạch hiện tại giống như chỗ tốt gì đều không chiếm được nhưng trên thế giới không có tường nào gió không loạn qua được bốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung thiện hùng tín vương t ố tố đạm đài học chỉ triệu vân chu thái tăng thêm vị này sắp nhập thế thần ý đều là lý thừa trạch người chuyện này sớm muộn sẽ t r u y ề n bá ra ngoài đến lúc đó tất cả mọi người đại khái sẽ kinh ngạc phát hiện lần này lộc thành cứu viện phía sau khẳng định có lý thừa trạch t ụ ý thanh danh cái này không liền đến sao phải biết thanh danh là có thể mời chào nhân tài ta đi theo một cái n h ấ nước quân chủ hôn cho dù không có công lao cũng không sợ không hiểu thấu bị giết mặt khác vị này danh y xuất hiện có thể để chính lý thừa trạch xây dựng một cái viện y học bồi dưỡng quân y lý anh hồn tháp chúc mừng túc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia ngô phổ n ô phổ là hoa đà thủ tịch đại đệ tử không chỉ có kế thừa đồng phát dương hoa đà ngũ cầm hí còn kế thừa hoa đà nội khoa y thuật đối dịch chứng cùng cái khác nội khoa rất lợi hại lấy có n ô phổ bản thảo trung quyền sáu năm thuốc bốn trăm bốn mươi mốt loại là thần nông bản thảo kinh cổ tập chú bốn một trong lý thừa trạch rất nhanh liền nhìn thấy vị này hoa đà cao độ tuổi ước trừng tại trên dưới năm mươi tam hoa tụ đỉnh cảnh tu vi mà n ô phổ bản thảo chính là hắn nhập thế chỗ bạn chi vật. tựa như là lý bạch thanh l i ê n tứ kiếm trận đồ đồng dạng hôm sau thiên môn thành bách tính phát hiện một sự kiện không chỉ có đại cản quân nhân khắp nơi tại các tiệm thuốc lớn mua dược liệu chu tước chân bảo các đạm đài các chủ bác quân tổng đem tần b á c h luyện còn có rất nhiều người dục ngựa mà đến lại có một đạo xích sắc lưu quang t ừ trên trời giáng xuống mọi người cùng tụ tại lý t h ừ a trạch chỗ phủ thành chủ ta kết luận sẽ có đại sự phát sinh cái này còn cần ngươi nói có mắt đều có thể nhìn ra được chương hai trăm mười chín diễn phần mình thủ đoạn gấp rút tiếp viện gấp rút tiếp viện hưng vân chu vương triều tinh thành lộc thanh mạch tính kỳ thật đông phương cao hữu là một cứu nhưng là đoạn thời gian trước lăng châu chiến bại hắn vừa mới tăng cường quân bị mặt khác bởi vì thủy thai toàn bộ b ắ c chu cũng trả giá cái giá rất lớn minh châu công chúa đại hôn lại là một bút to lớn tiêu xài lộc thanh một triệu hai người nếu là cứu hắn không biết cái này b ắ c chu quốc khố còn có thể hay không chịu được được. trước mắt có hai cái biện pháp một là x é t nhà chép đến có tiền nhưng hiệu quả quá chậm mà lại quá rõ ràng hai là để bắt chu cương vực bên trong thế ra cùng nhau bỏ vốn nhưng như thế nào để bọn hắn bỏ vốn là cái năn đề đông phương cao hữu biết những thế gian à y sẽ như thế nào làm bọn hắn sẽ chăm chú địa che tiền của mình cái túi đòi tiền không có thiên môn thành trong phụ t h à n h chủ lý thừa trạch trước cho ngô phổ cho an một cái kim lăng thành quân y tế tuổi đem hắn giới thiệu cho vương tố tố cùng đạm đài hạng chỉ triệu vân dương tái hưng bọn họ cũng đều biết vị này hoa đã cao đồ tân bách luyện thuộc về là khám phá không nói phá kim lăng thành trong quân doanh lúc nào toát ra như thế tiên phong đạo cốt một vị thần y dê nếu như hắn không biết hắn có thể cầm khối đầu h ữ tự sát tân bách luyện sớm đã bị hùng cương thuyết phục đừng quản điện hạ bên người xuất hiện người gì vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái một cái quân ý ỉa không đề cập tới cũng là bình thường sự tình người cuối cùng đến nụ cười này ấm áp thuần chân yên vũ lâu phân lâu lâu chủ c h i ê m trọng hắn vẫn nhìn lưu bố triệu vân dương tái hưng vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ mọi người cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người lý t h ừ a n g trạch triệu vân sự tình hắn từ một vị khác lâu chủ đầy đủ bạn nơi đó biết tệ tụ một đường thú vị thú vị mặc dù tình huống khẩn cấp nhưng chiêm trọng cho rằng sắc mặt â m trầm cũng vô dụng còn không bằng nhiều cười cười chiêm trọng nói thẳng điệu tiến vào lần này hội nghị chủ đề kỳ thật tiên vũ lâu đã được đến tin tức đang nghĩ nổi lên không nghĩ tới điện hạ nhận được tin tức vậy mà như thế nhanh chóng chiêm trọng biểu hiện ra yên vũ lâu nghề nghiệp tố dưỡng nói điểm chư vị không biết tin tức lần này lộc thành dịch bệnh triệu chứng là thể trọng giảm bớt t ứ chi bất lực thậm chí tê liệt nuốt khó khăn khống chế không nổi nước bọn hán ngư khi dừng một chút có tử vong tho hiểm vui vẻ nhất nhiễm ba ngày liền tử vong chính là một tên một trăm tuổi lão giả Trễ nhất lây nhiễm 17 ngày tử vong 24 tuổi tử vong quá trình cực kỳ thống khổ bọn hắn chuyển tới tin tức là ánh mắt t r ố n g r i ố n g diện mục dữ thợn vương tố tố nhữ mày cái này dịch bệnh nàng chưa từng nghe nói qua nhưng phạt thủy cảnh trở lên võ giả triệu chứng rất yếu ngự khí ngũ trọng cảnh võ giả cơ bản miễn dịch chỉ có tuổi già người yếu người có nhất định tỷ lệ lây nhiễm nghe là tin tức tốt trên thực tế lại không phải chim trọng trên mặt không bị chê cời ư cho trầm giọng nói nhưng chư vị phải biết lộc thành một triệu hai người bên trong nương huyết cảnh trở xuống mới là cái kia đại đa số việc này cấp bách lý thừa c h ạ c khẽ bước cảm chiêm trọng nói rất đúng giả thiết lộc thành một triệu hai thường ở nhân khẩu cũng còn còn sống có thể có mười phẩy không không không cái phạt thủy cảnh trở lên cũng rất không tệ nói cách khác có một một trăm chín mươi n g h n người có lây nhiễm phong hiểm lý thừa trạch nhìn về phía n ô phổ hỏi nô ý sư nhưng có cách đối phó nô phổ lắc đầu điện hạ việc này còn cần ta tự mình đi một chuyến bắt mạch hậu phương nhưng khẳng định lý thừa trạch đốt cảm nói t ố t d ư ợ liệu cũng thu thập phải không sai biệt lắm bị lữ bố mang tới trần gia trần túc cũng đứng dậy điện hạ xã hội cũng theo đan đại ca đi lập thành mong rằng điện hạ có thể cho phép trần túc cùng đi người tu vi không đến phạt tùy cảnh vừa rồi chiêm lâu chủ lời nói ngươi cũng nghe đến còn muốn đi trần túc nghiêm mặt nói muốn đi t ố t chuẩn tạ điện hạ lý thừa c h ạ c h lại nhìn về phía vương tố tố cùng đạm đài hàm chỉ việc này không nên chậm trễ đợi đến dược liệu chứa lên xe hoàn tất các ngươi liền có thể xuất phát lữ bố nói bổ sung ta từ lang kỵ bên trong chọn hai mươi tên tinh nhuệ n cái này hai mươi người tất cả đều là luyện khí cảnh tùy các ngươi cùng nhau hộ tống dược liệu tiến về l ộ p thành lữ bố chỉ chỉ đứng tại phòng chính ngoại trạm phải thẳng tắp hai mươi tên lang kỵ bọn hắn đều người khoác màu đen g i á nhẹo leo một cây đại đao lúc đầu lữ bố muốn để lại ngư đi nhưng hắn quá cao to có chút rõ ràng vương tố tố ông vừa nói đã tạ vương tố tố là thiên nhân hợp nhất cảnh không sai nhưng nàng một người nhưng không có biện pháp trông giữ tốt dài như vậy một hàng dược liệu xe chim trọng cười ha h a bớt dâu h à n quang hiện lên trong mắt ta bộ xương giả này liền không theo các người đi l ậ c thành nhưng hắn hưng vân chu vương t r i ề u m u ố n không đếm x ử a đến không thể được dược liệu này cùng bật tư hắn không móc cũng được móc vương tố bớt c ầ m nói ta ven đường cũng sẽ tản tin tức cũng chỉ có dạng này vương tố tố mới có thể thông suốt địa thẳng tới lập thành không có gì cáo biệt nghi thức vương tô tố đạm đài hạm chỉ triệu vân chu thái cùng ngô phổ cầm đầu trần tú nhi kk trần túc cộng thêm hai mươi tên làm kỵ một nhóm hai mươi sáu người đánh lấy vương tố tố cùng chu tức t r â n bảo các cờ hiệu một đường hướng phía hướng tây bắc lộc thành đội tiên vũ lâu cũng hiện ra tốc độ của bọn hắn rất nhanh thiên môn thành bách tính liền biết vừa rồi đi ra đội ngũ là người phương nào nàng thế mà là vương tô tố một cái khác hay là chu tức t r â n bảo các đạm đài hạm chỉ đâu b ắ c chu cương b ự c bên trong cũng giống như thế tiên vũ lâu tin tức cấp tốc truyền bá ra tất cả mọi người biết t i ệ n hùng tín mang theo người đi cứu lộc thành bách tính lúc này mới có người phát hiện h o a n g tất h thế mà phong tỏa tin tức lại rất nhanh chuyển ra vương tố tố nghe nói lộc thành xuất hiện dịch bệnh cùng chu tức chân bảo các đạm đại hạm chỉ cùng nhau mang theo dược liệu gấp rút tiếp viện lộc thành các nàng là có do đầu vương tố tố hành hiệp t r ư ở n g nghĩa là người đều biết nhìn thấy dân chúng chịu khó mặc kệ không phù hợp tính cách của nàng đạm đại hạm chỉ có thể nói là vì nơi đó chu tức chân bảo các người mà đi cũng có thể nói là không thể gặp dân chúng chịu khó tóm lại lý do là có chuyện như vậy tại bắc chu các đại thành chỉ phát sinh trong vòng một đêm thông qua yên vũ lâu tri thủ lộc thành xuất hiện dịch bệnh tin tức liền chuyển khắp toàn bộ bắc chu cương vực thậm chí đồng bằng đông cảnh đại càn bắc cảnh lộc thành có bốn đại ngoại thành cùng một cái nội thành bốn đại ngoại thành liền cùng một chỗ đem nội thành ủy lập trong đó theo lý thuyết cái này thành trì là rất khó đánh xuống nhưng khi đó bắc chu quân coi giữ tướng lĩnh đầu tiên là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đ ổ i chỗ binh chưa quen thuộc nhưng lại chỉ vì cái trước mắt đầu tiên là đại bại một trận sau lại bị chống trận đánh nghi binh hấp dẫn đến tây nam lại bị đồng bằng đại tướng tự mình dẫn tinh binh vụn trộm tấn công góc đông bắc đồng bằng đại tướng đạm phá góc đông bắc sau đó đồng bằng đại quân chen t r ú c mà vào b á c chu quân bị vây quanh ở tây nam ngoại thành quả quyết đầu hàng cái này lộc thành về sau liền một mực thuộc về đồng bằng vương triều trên đường đi triệu vân cùng vương tố tố bọn hắn qua thành không vào một đường đi nhanh bốn ngày ba đêm đã tiến vào b á c chu cương v ự c rất nhanh liền có thể đến lộc thành một đoàn người tu vi thấp nhất là ngưng huyết cảnh trần túc cũng may thân thể của hắn vẫn được tăng thêm mình lo lắng m u ộ i m u ộ i còn có thể miễn cưỡng có thể đuổi theo đêm tối bùn u trì một tên nam tử áo đen xuất hiện tại vương tố tố cùng triệu vân bọn hắn doanh địa tạm thời hắn cung kính đem một cái phong thư giao cho vương tố tố tại hạ yên vũ lâu b ắ c chu an thành cứ điểm ất cấp giang hồ gió môi thích tá đây là chiêm lâu chủ đề ta giao cho vương nữ hiệp tin tức chương hai trăm hai mươi lý bạch nhập đạo chương hai trăm hai mươi lý bạch nhập đạo thiên môn thành lý thừa trạch tự nhiên cũng không có khả năng quan tại cái này bên trong chờ đ ợ i hắn đi trước nhìn một chút lang kỵ cùng các đại doanh huấn luyện lại tại vương t h u ấ n thần đồng hành đi một chuyến cung n ỏ viện cái ngành này đây là lý thừa trạch tại thiên môn thành mở trước mắt cung n ỏ viện liền thiết lập tại trong quân doanh từ quân đội bảo hộ trần công là một tên thiên tài kỹ sư trước đó tại bắt chu bên này hầu sầu thất bại bởi vì mạnh kinh đảo tin tưởng vững chắc võ giả là hữu dụng nhất hắn có trong tay đại truy liền đủ về sau hầu sầu thất bại trần công nhiễm lên thực nghiện thua về sau bị người đòi nợ vì mạng sống hắn tìm tới lý thừa trạch còn mang lên hắn họa các loại bản thiết kế dùng tốt là được lý thừa trạch nhận lấy còn hạn chế hắn chỉ có thể tại cung nọ viện hoạt động mục đích chủ yếu là từ bỏ hắn thực nghiện thế nào hiện tại từ bỏ cửa nghiện đi trần công là cái cao lớn m ậ mạng con mắt tương đối thiểu kia sao có thể à điện hạ ta hiện tại cả ngày trừ nghiên cứu chế tạo vũ khí làm sao có thời giờ đi cược ba cung sàng nọ nghiên cứu phải thế nào rồi về điện hạ có chút mặt mày trần công tại rất sốc xếp trên b à n sách tìm ra hai tờ bản nháp giấy phía trên là hắn dựa theo vương thuấn thần miêu tạo vẽ ra bản thiết kế ba cung sàng nọ lại tên tám châu nọ tên như ý nghĩa ba cung sàng nọ tự nhiên là ba tờ cung ba cung hai trước một sau hai chính trái ngược mục đích chủ yếu là vì để cho tên nọ uy lực càng lớn cường lực to lớn tên nọ có thể bắn vào tường thành cung cấp binh sĩ、si、leo lên trần công hòa hai bức một loại n ỏ cánh tay một m có thể một mình thao tác một loại khác n ỏ cánh tay hai m trở lên cần nhiều người phối hợp thao tác không sai đến lúc đó dùng thử về sau hướng ta báo cáo hữu dụng có thưởng trần công có chút ngượng ngùng xoa xoa tay điện hạ ta muốn đi nhìn một chút thê tử của ta cùng nữ nhi lý thừa trạch đốt cảm nói có thể nhưng phải có người đi theo bảo hộ trần công rất là hưng phấn đương nhiên đương nhiên thập vạn đại sơn chơi cụm núi một chỗ động phủ bên trong mấy tháng trước lý bạch tại thập vạn đại sơn thu hoạch được long huyết cựu được thảo Lý t đối với cựu h từ i v i yêu hồ căn bản không có lực hấp dẫn trải qua mấy tháng củng cố cảm lộ về sau chính lý bạch cảm thấy là thời điểm thế là liền ăn vào long huyết cựu điện thảo đương nhiên hắn chỉ phục dưới một chiếc lá tuy nói hắn không cần thiết nước cũng có thể đột phá nhưng là nước có thể để cho hắn nhập đạo thời điểm thu mạch được càng lớn có ích lý bạch quanh chân trên mặt đất dưới thân xuất hiện một đoá thiêu đốt lên hỏa d i ễ m thanh liên đem hắn nâng lên phản phất ngồi tại màu xanh đài sen phía trên chân khí từ trong cơ thể hắn m á n h liệt mà ra như tia nước nhỏ lại tựa như bông dương đại hải kiếm khí màu xanh tại quanh người hắn phát sinh tiếp theo sôi trào m á n h liệt mặc dù có lực lượng này xem ra rất bằng bạc lại cho người cảm giác rất ôn h ò a hắn quanh thân trừ thanh liên thanh hạ thanh đế thanh mai bốn kiếm bên ngoài còn xuất hiện vô số trôi hư ảo kiếm ảnh nhắm mắt lý bạch trong miệm nói lẩm bẩm kiếm vì bách binh tri quân tâm thành mới có thể thành tại kiếm chính nhìn xem lý bạch q u a n h chân ý đ ổ i nhập đạo tuyết trắng hiếu kỳ nói mẫu thân đây là ý gì cựu v i yêu hồ lắc đầu ta không sử dụng kiếm không hiểu giang khắp nơi muôn bàn l ă n g lệ kiếm ý cuối cùng quy về lắng lại lại vô loại kia nghiêm nghị chi ý ba phẩy không không tóc bạc đột nhiên bị kiếm khí vật lên cùng lúc đó lý bạch mở mắt thanh l i ê n kiếm bay đến hắn trong tay mặt khác thanh đế ba kiếm đi vòng ở bên cạnh hắn ông thanh l i ê n kiếm thanh thúy tiếng kiếm reo văng lên mái đầu bạc trắng cùng đạo vào màu trắng bị gió nhẹ, nhẹ nhàng vật lên nguyên bản liền tiên phong đạo cốt lý bạch lúc này như tr không chung sấm r ề n nổ vang phương viên một trăm dặm phong vân biến sắc một đạo màu xanh lôi đỉnh ẩm vang đánh xuống vang lý bạch ngước mắt nhìn trời cả người phóng lên tận trời tóc trắng cùng đạo vào cùng nhau tung bay theo gió h á n đón đạo này thanh lôi một kiếm chém ra đây là rất kinh d i ễ m một kiếm không nhiễm c h â n thế một kiếm này thật sâu ấn khắc tại tuyết trắng não hải bên trong không để cho nàng tự giác vì đó say mê toàn thân có chút cháy đen tóc nổ lên lý bạch ho nhẹ một chút rất nhanh màu xanh hạt mở mịt tại quanh người hắn cấp tốc chữa trị thân thể của hắn chỉ thấy một đoá chín cánh thanh liên từ lý bạch sọ đỉnh dâng lên trong ạ Bạch i Lý q i chốc nơi, ó lát ba không không không không thanh khí ngốc trời lạnh sinh sinh sông mở bao trùm tại thập vạn đại sơn mê vụ phun phán núi đỉnh mây trắng bên ngoài mấy trăm dặm đều thấy dị tượng chúng thiên chùm sáng màu xanh cấp tốc có vào rất nhanh hiện lộ ra bị c ộ sáng màu xanh ngăn trở lý bạch lý bạch thu kiếm vào vỏ dưới chân hỏa d i ễ m thanh l i ê n vẫn chưa tiểu tán mà l à ngưng tụ đến hắn thể nội cựu v ĩ yêu hồ như những mày ngôi son khẽ mở hắn cái này thanh l i ê n sinh cơ như thế bằng bạc lại ôn nhuận bình thản đại biểu hắn không thị sát đây chính là hắn nói cái này thanh l i ê n chính là thiên địa lực lượng diễn hóa vừa mới đột phá chính là n h ậ p đạo cảnh tứ trọng tiên không hổ là trời sinh dị tượng người lý bạch cái này thanh niên ngược lại để cựu vị yêu hồ nhớ tới nàng từng gặp một kiện bà bối lý bạch tâm thần b u n g lỏng đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡ thần trong miệng t ụ n g lên đạo đức kinh tiến vào huyền diệu cảnh giới cùng gọi là huyền huyền chi lại huyền trúng diệu chi môn lại lần nữa mở to mắt lý bạch phong hoa nội liễm ôn nhuận bình thản hắn thành tựu nhập đạo tứ trọng tiên mà lại là hết sức trẻ tuổi nhập đạo cảnh tứ trọng tiên b ộ c lộ ra đi muốn thiên hạ chấn động loại kia lý bạch xoay người đi k i ể u b ị yêu hồ chố độc phủ nữ hoàng lý bạch q u ấ y g i à y đã lâu là thời điểm nên rời đi nhìn thấy lý bạch đột phá thành công kim cương dùng sức vô vô bờ vai của hắn gấp cái gì ngươi đã đột phá nên ăn mừng một trận chúc mừng chúng ta uống rượu t lý, không không、no. lý bạch móc ra một khối sáng loáng mười lượng tử kim một hai tử kim đồng đẳng với mười lượng hoàng kim mua cái gì rượu đều thức tha có hơn đây chính là kim cương bọn hắn thích lý bạch nguyên nhân ca môn quá hào khí tiêu tiền như nước cựu vị yêu hồ bẫy lui mọi người uống có thể đừng ở ta cái này bên trong uống các ngươi uống quá ổn mặt khác ngươi cũng được cho ta chuẩn bị hai bình rượu ngon vậy liền mời nữ hoàng đem ta đưa ra thập vạn đại sơn ta hiện tại đi mua một bên khác vương tố tố mở ra yên vũ lâu tình báo chương hai trăm hai mươi mốt đến lộc thành hiện trạng chương hai trăm hai mươi mốt đến lộc thành hiện trạng yên vũ lâu tin viết rất rõ ràng giao phó cho tướng vương tố tố mỗi chữ mỗi c â u thì t h ầ m dịch bệnh ban đầu từ lộc thành tây nam ngoại thành phương hướng xuất hiện sau đó cấp tốc huyết tán ra đến nhưng trước mắt còn không cách nào khóa chặt căn nguyên lộc thành thành chủ bỏ lỡ rất nhiều lần cơ hội đầu tiên là xem t h ư ờ n g không có phong tỏa ngoại thành dẫn đến dịch bệnh tại lộc thành cấp tốc quyết tán thẳng đến lộc thành thành chủ trong nhà lao mẫu cũng như bệnh mà lại rất nhanh đi thế hắn mới hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề mà lúc này lộc thành t r u n g quanh thôn c h ấ n cũng có người dám n h i ệ m dịch bệnh bọn hắn bị tập trung di chuyển đến lộc thành càng n i ệ m phong thư này vương tố tố thì càng tức giận hiện tại bắt chu quân đội đã xem lộc thành phong tỏa chỉ cho phép tiến bảo không cho phép ra chư thiện hùng tín cùng trần tú nhi tiến vũ lâu tặng tin tức về sau hai ngày trước dược sư tháp cũng liền gần phái ra năm tên dược sư tiến đến lộc thành tại bọn hắn trị liệu xong chứng bệnh có chỗ làm dịu nhưng còn không có tìm tới trị tận gốc biện pháp đạm đài hạm chỉ bớt cảm nói còn tốt đã còn có dược sư tháp thành viên nhiều mặt chung sức hợp tác hẳn là có thể rất nhanh giải quyết đây đối với vương tố tố bọn hắn hiển nhiên là niềm vui ngoài ý mớn rất nhanh vương tố tố bọn hắn liền đến lộc thành phụ cận một cái c h ấ n nhỏ cả tòa tiểu c h ấ n không có mờ ai hoang v u tiêu điều cảm giác khiến người d ù n mình nếu không phải trước đó nhận được tin tức triệu vân bọn hắn sợ không phải cho là mình tiến vào q u thành triệu vân phân phò nói lan g kỵ nghe lệnh tứ tán xác nhận phải chăng như trong thư lời nói vâng lữ bố sớm có phân phó để lan g kỵ nghe theo triệu vân hiệu lệnh tứ tán ra lan g kỵ rất mau trở lại đến bẩm báo bẩm báo tương vân trên bàn bếp lò có tích cho trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ v à i gạo bên trong lương thực dư cũng bị mang đi triệu vân lại hỏi trong phòng nhưng có thi thể lan g kỵ ôm q u y ề nói n chúng ta mỗi người leo tường tiến vào bốn gian phòng tổng cộng tám mươi ở giữa không có thi thể triệu vân luất cảm nói vậy liền không sai đúng là có tổ chức rút lui n ô p h đứng tại hành tẩu tại tiểu trấn bên trên cảm thụ được tiểu chấn không khí mở ra đang đắp v ặ t nước lại kiểm tra một chút giếng nước nước chết ngô phổ t r ầ m dãi nói vặt nước nước lâu có chút ngư nhưng giếng nước không ngại có thể uống nghe tới ngô phổ lời nói lan Kỵ nhóm rất nhanh lòng tràn đầy vui vẻ đi giếng nước múc nước uống xong nước về sau chúng ta liền thẳng đến lộc thành lộc thành dịch bệnh từ tây nam ngoại thành lên lấy nó là trung tâm khuyết t á n đến phương v i ê n hơn t r ă m bên trong mà cái này nhờ có chính là lộc thành xung quanh phần lớn là sơn lâm là sơn lâm ngăn trở lại này dịch bệnh mà không phải lộc thành trụ sử trí thỏa đáng mặt khác bên trên một vị lộc thành thành chủ đã bị hái đi mụ ô xa bị ngay tại chỗ xử trảm bất quá theo yên vũ lâu tin tức chuyển đến vị k i a rất có thể chính là đồng bằng vương triều đẩy ra kẻ chết hay trước mắt không thể loại trừ cái này dịch bệnh là đồng bằng vương triều lấy ra cũng lấy thông ra làm lý do trả lại b ắ c chu đây là giả hủ suy đoán giả hủ đã trước đó nói rõ nếu thật là dạng này k i a triệu vân bọn hắn liền không thể khoanh tay đứng nhìn muốn để việc này thế nhân đều biết b ắ c chu bắt về lộc thành vô cùng cao hứng địa phái người tới kết quả là một cái lây nhiễm dịch bệnh thành trì mà lại bắt chu sợ là móc không ra cái gì bạc tới cứu viện t r u n g điệp áp lực để bắt chu phái tới vị này tân nhiệm thành chủ tô trương thú kém chút ngày sông tự sát cú may đầu tiên là thiện hùng tín mang theo tụ nghĩa g i ú p b a n g c h ù n g đến lại nghe nói vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ một tới lại thêm nữa hai ngày trước dược sư thắp năm vị dược sư mới khiến cho tô trương thú lại cháy lên hy vọng hắn bắt đầu trọng chấn cờ chống dựa theo dược sư thắp thành viên cùng trần tú nhi đề nghị đem bệnh nhân bắt đầu cách ly cách lộc thành càng gần càng có thể cảm nhận được lộc thành tiêu điều bốn phía đều là tiêu điểu phong thanh cùng lá cây tiếng xào xạc quả đen ở trong rừng kêu sợ hai bay lên ngoài thành tràn đầy chất lên mộ phần thổ mộ phần đống đất lên núi đồi mà trên sườn núi có đốt cháy khét vết tích nô phổ k h ẽ mất cảm đây là rất chính xác phương thức xử lý lây nhiễm dịch bệnh thi thể liền đường xoắn suýt cái gì toàn thấy tập trung một mùi lửa đốt mới là chính đạo đây là vương tô tố cùng đạm đài hạm chỉ lần thứ nhất nhìn thấy dịch bệnh dưới thành trì các nàng vốn là không có cái gì thực cảm giác nhưng khi một cái hoang vu thành trì ở trước mặt ngươi thời điểm sẽ không tự giác đ ị a lo lắng triệu vân cùng chu thái trải qua cuối thời đông hán lớn ôn dịch chật kia lớn ôn dịch từ phương bắc mà lên sau lại chảy vào g i a n đông kinh châu ích châu các nơi ô dịch, dịch, dịch là thiên h hạ t đại loạn dây dẫn nổ một trong mà thiên hạ đại loạn lại tiến một bước chạm vào ô dịch mà trận này tứ ngược mấy chục năm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo cầm tiếp theo một trăm năm lâu cuối thời đông hán lớn ô n dịch lực phá hoại là trước nay chưa từng có theo sách sử ghi chép Từ c ô nhìn g nguyên 157 năm đến công nguyên năm đến năm n 157 280, khẩu triệu tổng từ số rơi xem lĩnh dịch Dịch đội vương tô tố, tố đạm đai hạm trị cùng triệu vân cùng phía sau bọn họ thật dài một hàng chờ đầy dược liệu xe ngựa tô trương thu vui đến phát khóc không phải hắn có bao nhiêu yêu dân như con mà là lộc thành không có hắn tỷ lệ lớn cũng sống không được nếu là lộc thành k h ó giữ được b á t chu cũng nên có người đến gánh tội thay người này chỉ có thể là hắn tô trương thú dẫn ngô phổ cùng vương tố tố bọn người thẳng đường đi tới ruộng đ ồ n g hoang bu p h ò n g ốc rách nát các nơi ẩn ẩn chuyển đến tiếng kêu trên trừ vương tố tố cùng triệu vân một và người còn có không ít cầm đao b ộ i kiếm võ giả tiến vào lộc thành tại hướng nội thành đ u ổ i thần thái b ộ i vàng hình như có chuyện quan trọng vương tố, tố nhữ mày nghi ngờ nói ta làm sao nhìn còn có không ít võ giả mặt lộ vẻ vui mừng hướng nội thành tại đi tô trương thú lắc đầu, Yêu l tố tố tôi trương thu trầm mặc không đáp chính vương tố tố nhìn liền biết đặng đại hạm chỉ muốn nói gì há to miệng cuối cùng vẫn là nhóc miệng không nói nàng cảm thấy vương tố tố đem nhân tính nghĩ đến quá tốt trận này dịch bệnh cầm tiếp theo đã vượt qua một tháng vì sao sớm không ra cái yến hội này muốn không ra cái yến hội này hết lần này tới lần khác tại các nàng lúc đến nơi này mở trận này đến hội đâu nhìn xem vương tố tố phản ứng đạm đại hạm chỉ đại khái h i ể u cực lớn xác suất là hướng vương tố tố đến bọn hắn chia hai đường chu thái dẫn hai mươi tên làng kỵ hộ tống ngô phổ cùng trần túc đi trước nặng thái khu đồng thời đem dược liệu nhỏ kho mà triệu vân t r ư ớ c đi theo vương tố tố cùng đạm đại hạm chỉ đi một chuyến bích hoa lâu chương hai trăm hai mươi hai ngô phổ bà thảo viết sách lập thuyết chương hai trăm hai mươi hai ngô phổ bà thảo viết sách lập thuyết tại đi tây nam nặng thái khu trên đường nghe nói ngô phổ cùng trần túc đều là thầy thuốc cao trương thú cho bọn hắn giới thiệu dựa theo cái thứ nhất đến trần y sư ý kiến bởi vì dịch bệnh từ tây nam lên bây giờ tất cả lây nhiễm dịch bệnh người đều bị di chuyển đến tây nam ngoại thành bắc bộ ngoại thành là nhẹ chứng người bệnh về sau chính là dược sư tháp năm vị y s ư đến bọn hắn lại đề nghị phổ thông bách tính nhà ở không nên đi ra ngoài từ thân thể cường tráng quân đội đến đưa lương cũng may là cao mô đến đây thượng nhiệm thời điểm còn có năm không không không có tốt mới không tới mức không người đưa lương cục diện năm không không không có tốt chu thái yên lặng đi lại càng đến gần tây nam ngoại thành càng có thể nghe thấy chu thấp tấm thanh trần t ú c tu vi thấp đã sớm mình che so mặt tiến vào ngoại thành liền thấy ngoại thành trên đất chống dựng không ít lều lớn trên mặt đất phủ lên có là cỏ khô có là tấm thảm nhưng phía trên nằm tất cả đều là lít nha lít nhít người thân hình gầy gò hai mắt vô thần chỉ còn lại có thống khổ than nhẹ đ ắ m người có không ít người che mặt ở chỗ này bước đầu giúp nằm người xoay người giúp bọn hắn lau nước bọn giúp bọn hắn mấm thuốc giảm mất thống khổ giúp thầy thuốc giúp ấn ở bởi vì đau đớn loạn động người bọn hắn phần lớn thân mang v ả i t h ô áo đều là thiện hùng tín mang tới tụ nghĩa giúp đỡ chúng chu thái nhìn thấy còn có mấy cỗ thế lực người mặc đồng phục bọn hắn là cao trương thu giới thiệu nói thái dịch phái sư khiếu phủ trường phong cát thanh trúc phái bốn tông đệ tử là từ tông chủ phái người xuống tới hỗ trợ thiện hùng tín sớm đã phát hiện bọn hắn ông vừa nói n tại hạ thiện hùng tín cảm tạ chư v ị đến đây tương trợ thiện hùng tín biết bọn họ là ai nhưng giả vờ như không biết song phương nói chuyện tính danh thiện hùng tín lại nói ta cùng bọn hắn trưởng môn có chút giao tình mấy vị này trưởng môn đều là có chí chi sĩ nghe nói lộc thành gặp nạn đội vàng phái đệ tử đến đây h i trợ trần túc liền đội vàng hỏi đan đại ca tú nhi đâu thiện hùng tín lắc đầu tú nhi không có việc gì nàng hiện tại cùng dược sư tháp thầy thuốc tại cùng nhau nghiên cứu chế tạo dược vào đ ầ u c h â n t ú c thở dài m ộ t hơi vậy là tốt rồi vệ phần n ô phụ đã ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu vì lây nhiễm dịch bệnh người bệnh xe mạch đồng thời kiểm tra bọn hắn con người bờ lưỡi những người này ở đây trong mê ngủ k h ẽ n h ư mày s ắ c mặt trắng bệnh dường như thừa nhận thống khổ to lớn thiện hùng tín ngay cả n ă m hỏi nô y sư thế nào thiện hùng tín nhưng biết đây là đại danh đỉnh đ ỉ n hoa đà đệ tử nô phụ không có trả lời liên tiếp hảo bốn năm người mới chậm dãi nói ta thử chức một chút có thể hay không vì bọn họ chậm lại thống khổ tìm tới căn nguyên về sau lại đến nghiên cứu đối sách một bản trang đ ị a viết ngô phổ bản thảo màu lam phong bị sách tản ra ánh sáng màu xanh chậm rãi bay lên bầu trời tại không trung nhanh chóng lật qua lại gánh năng lượng màu xanh lục cấu thành một cái gánh lục sắc lồng phong ngự trên bầu trời p h ả n phất dưới lên màu xanh mưa tại nặng thai khu du t ẩ u chạy đội tụ nghĩa rút thái dịch phái mấy phái đệ tử bao quát dược sư tháp học viên đồng đều ngầm đầu nhìn một màn này màu xanh mưa xuyên qua lều lớn tiến vào nhiễm dịch bệnh người bệnh thể nội lại có dường như màu đen khói đen từ đám bọn hắn trong miệm mà ra chậm rãi chuyển vào ngô phổ bản thảo bên trong. nô phổ rất nhanh mồ hôi đầm địa một cái lảo đảo không có thể đứng ổn nô phổ bản thảo cũng trở lại hắn trong ngực cũng may thiện hùng tín đỡ lấy hắn thiện hùng tín có thể nhìn thấy không ít bệnh nặng người bệnh sắc mặt tốt hơn nhiều mặt lộ vẻ vui mừng nô phổ xoa xoa trên c h á n mồ hôi dị lắc đầu pháp này t ử chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc nếu là ta l á o sư ở đây nhất định có thể trị tật gốc bất quá cũng không sao ta đã từ người bệnh thể nội rút ra ra căn nguyên có thể dùng cái này nghiên cứu nô phổ đại thủ lật một cái trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn nhỏ sương mù màu đen hắn đem nó đặt vào một cái bình xứ dược sư tháp học viên nội vàng chạy đến ngô phổ trước mặt chào hỏi hắn biết rõ ngô phổ cho dù không phải dược sư tháp người cũng là đại lão vừa rồi ngô phổ loại này thao tác là rất bình thường cái này đời đồng hồ lên trước mặt vị này là đã viết sách lập thuyết đồng thời đạt được thiên địa lực lượng tán thành đại lão đặng hưu đi đệ tử lễ rất cung kính nói dược sư tháp thanh thành học viện đặng hưu xin ra mắt tiền bối trải qua thiện hùng tín giới thiệu thanh thành học viện là dược sư tháp một chỗ trung cấp học viện có thể tại trung cấp học viện liên học chứng minh đặng hưu chí ít là một tên cấp hai luyện dược sư đi danh chữ về sau ngô phổ vớt cảm nói lạc tiểu hữu thỉnh cầu mang ta đi một chuyến c ấ c ngân nghiên cứu địa phương chúng ta cùng nhau n g h ị đối sách、Tốt. tiền ố t t bối mời đặng hữu hoàn toàn lấy đệ tử lễ đối đãi ngô phổ bởi vì lần này dẫn đội dược sư tháp cấp bốn luyện dược sư tống sĩ đường cũng không phải viết sách lập thuyết đại lao tại trung châu dược sư tháp bên trong có thể viết sách lập thuyết có có thể được thiên địa thừa nhận kém nhất kém nhất đều là cấp sáu luyện dược sư đáng nhắc tới chính là nô g phổ ngô phổ bản thảo trừ nguyên bản bốn trăm bốn mươi mốt vị thuốc lại nhiều bốn trăm bốn mươi mốt vị thế này d ư liệu tổng cộng tám trăm tám mươi hai loại mà ngô phổ muốn tiến thêm một bước cũng rất đơn giản trị bệnh cứu người đi thu thập phân tích uy nạp chỉnh lý tiến vào hắn ngô phổ bản thảo lộc thành nội thành bích hoa lâu cái này bên trong là lộc thành tốt nhất cũng là lớn nhất từ lâu trong lâu trang trí hoa lệ lại không hiện bị tục tiến vào bích hoa lâu người cũng được xưng tụng là cao nhã chi sĩ cao gia thiếu chủ cao hạ châu từ hôm qua lên tại bích hoa lâu đ ạ i yến tân khách rộng m ờ i các lộ hào kiệt cộng đồng thương nghị như thế nào chống lại dịch bệnh cao gia trong gia tộc có một vị t i ê n nhân hợp nhất cảnh lao tổ hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh chính là lộc thành thực sự đệ nhất gia tộc cho dù là tại lộc thành t r u n g quanh thành trì cũng là nhất hô bách đứng cao da nghề chính là kinh doanh d ã sừng hiệu cùng giá hiệu thịt nhưng cái này bích hoa lâu cũng là cao da s ả n nghiệp vương tố tố cùng đạm đ à i hạm chỉ không hiểu y dược đi tới cái này bên trong thuần túy là bởi vì cần các nàng soát mặt các đại thành trì nghe tới vương tố tố t ê tuổi quả ngươi có hay không thông quan văn điệp trên đường đi qua qua qua đoàn người này mới có thể nhanh như vậy đến lộc thành các nàng đi trước nhìn một chút nhà mình chu tức chân bảo các cùng lưu vân các người nhà mình các người cũng, cũng có lây nhiễm bất quá không tính nghiêm trọng đều đều tự tìm cái tiểu viện bản thân cách ly vương t ô tố biết lý thừa trạch nói trong ngoài thành phảng phất giống như cách một thế hệ lạ cảm giác gì vừa rồi các nàng trải qua ngoại thành thời điểm phong ốc bên trong chuyển đến đều là gen dị cùng chú thấp mà cái này bên trong quản dây cung sáo trúc loạn mà thôi vương t ô tố đạm đai hạng chỉ cùng triệu vân thậm chí còn nghe tới tiếng cười to đạm đai hạng chỉ không có đ o á n sai cao hạ châu tổ chức trận này đến hội làm tên đừng quản có thể thành hay không sự tỉnh thanh danh ra ngoài cái này gọi tạ thế ngày khác nếu là cao hạ châu muốn bái nhập đỉnh tiêm tô môn đây chính là hắn tư bản binh hoa lâu bên trong có người đệ nén thanh em hưng p ấ n vương tố tố đến rồi một vị khác là chu tức chân b ả o các đạm đài hạm chỉ nếu là có thể bị vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ coi trọng vậy cũng không chính là q u ả đen bay lên đầu cảnh biến vượng h o à n sao bích hoa lâu vừa rồi tiếng cười to im b ặ t mà dừng bọn hắn nhào n h a o thay đổi một bộ gương mặt một bộ làm mối họa người vắt hết góc bộ dáng một nam hai nữ từ bích hoa lâu bên ngoài đi vào chương hai trăm hai mươi ba thu t ử không đủ cùng như chương hai trăm hai mươi ba thu t ử không đủ cùng như một bộ liệt vũ diễm hoàng váy vương tố Tố khí khá i hào hùng mười phần làm cho người ta trói mắt một bộ màu trắng công trang x u ý t có hồng mai đạm đài hạm chỉ không thua bao nhiêu n ắ m chiếu dạng ngọc sư t ử bạch mã ngân thương triệu vân đứng nghiêm rất anh hùng nhìn thấy vương tố tố xuất hiện thời điểm một cái bị vây quanh thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng nhìn thấy triệu vân đứng tại vương tố tố bên người thời điểm thanh niên sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm trong đám người đi ra một thanh niên ôm quyền tất cao giọng nói tại hạ cao hạ châu c u n g nên vương nữ hiệp đạm đài cô nương đại gia q u a n lâm hắn mặc dù xem ra không tiêu ngạo không tự ti nhưng vương tố, tố hay là từ trong mắt của hắn nhìn thấy ý lấy lòng mà lại hắn trực tiếp liền xem nhẹ triệu vân có thể thấy được nó lòng dạ chi nhỏ h cao hạ châu năm nay hai mươi bốn tuổi tu vi coi như là qua được ngoại cương cảnh nhưng hắn thủy chung là cho là mình là có thiên phú chỉ là cao g i a già chuyển tâm pháp không xứng với hắn nếu là hắn có thể tu hành tốt hơn nội công tâm pháp hắn sớm đã leo lên tiềm long bảng cái gì mười tám tuổi tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh hắn đã sớm đánh vỡ vừa nghe nói vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ một tới hắn liền quyết định chú ý hắn muốn hấp dẫn vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ chú ý nếu là có thể cùng các nàng giao hảo đồng thời cuối cùng đi cùng một chỗ được í c lợi vô cùng vương tố, tố cùng đạm đài hạm chỉ không để ý đến hắn mặt không thay đổi vẫn nhìn bích hoa lâu đại sành bích hoa lâu chiếm diện tích rất rộng lớn mấy chục tấm b à n tròn bày ở cái này bên trong vẫn như c ũ không hiện chen trúc cao hạ châu lần này đến hội là rộng mời thiên hạ hào kiệt ai đến cũng không có cự tuyệt mấy chục tấm trên cái b à n tròn cũng còn ngồi l y người mà trên đó là chân tu rượu ngon món ngon ngắm nhìn bốn phía về sau vương tố tố rất thất vọng giang hồ võ giả đều đang nhỏ giọng đàn luận mặc dù đạm đài hạm chỉ không có vương tố, tố danh khí nhưng mỹ mạo hoàn toàn không dưới vương tố, tố. mà lại bọn hắn phân biệt không rõ đại hạm chỉ tu vi cái này bên trong tu vi cao nhất chính là nội cương cảnh đại biểu cho đạm đài hạm chỉ ít nhất phải là tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh vương tô tố, tố đạm đài hạm chỉ cùng triệu vân mặt không biểu tình một đường này đi tới bọn hắn nhìn thấy lộc thành suy bại tiêu điều một cái không chấn không có mờ h a i nhìn thấy ngoài thành chất lên mộ phần thổ không đã từng trải qua dịch bệnh vương tô tố, tố cùng đạm đài hạm chỉ rốt cục có thực cảm giác cái này bên trong lại là rượu ngon món ngon ăn uống linh đỉnh các nàng không có một chút bị người lấy l ò n g nâng ở lòng bàn tay bên trong khoái cảm chỉ cảm thấy bị a y cái này bên trong có mấy trăm người bọn hắn nếu là gia nhập cứu viện sẽ là một cỗ sinh lực mà bọn hắn sẽ chỉ ở cái này bên trong cao đảm p h á t l u ậ n vương tố tố lắc đầu đi thôi nàng liên nhập tịch liền cái hưng thú đều không có ai vương nữ hiệp chớ đi a cao hạ châu vô ý thức liền muốn đưa tay một đạo hàn quang hiện lên tiếng long ngâm vang lên triệu vân trường thương đẩy tay của hắn ra khó khăn lắm dừng ở cổ họng của hắn tiến thêm một bước chết lao tổ cứu ta cao hạ châu vội vàng lui lại ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi vương tố Tố cùng đạm đài hạm chỉ dừng bước bởi vì các nàng cảm nhận được một đạo rất mạnh khí cơ thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành cao gia lao tổ cao hạ châu kế hoạch là toàn bộ cao gia kế hoạch vì cho vương tố tố lưu lại cái ấn tượng tốt vì thế còn xuất động cao gia lão tổ bởi vì cao hạ châu một khi sự thành được lợi chính là toàn bộ cao gia ai có thể nghĩ tới cao hạ châu q u á phế vận cao gia lão tổ cao chi thọ từ trên trời giáng xuống hai con mắt h i ế p lại chăm chú nhìn triệu vân hắn nhìn ra được triệu vân là thiên nhân hợp nhất cảnh mà lại hết sức trẻ tuổi không giống như hắn là nửa nhập thổ lao đầu tử khó trách có thể cùng vương tố, tố cùng nhau đến đây cao chi thọ cười ha hả nói các hạ người nào không lại ngồi xuống cùng bàn đại sự triệu vân m ặ t không biểu tình hỏi ngược lại ngươi lại là người nào nếu là có chi chi sĩ cho dù đối phương là người bình thường triệu vân cũng nguyện ý báo cho tính danh nhưng loại người này không có tư cách biết đến tên của hắn cao chi thọ khó thở rất nhiều năm không từng có người dám cùng hắn nói như vậy triệu vân ngắm nhìn một phía khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng một câu đưa cho chư vị ngồi ở đây thất phu thẳng ngãi danh không cùng trí hướng triệu vân long đảm lượng ngân thương dùng sức một thác trực tiếp chấn vỡ mấy khối gạch đá cao chi thọ trầm giọng nói các hạ những lời nói là có ý tứ gì vậy ta liền đem lời nói đến minh mạch một chút tại nơi này mấy trăm người nếu là thật sự muốn làm sự t ì n h các ngươi vốn nên tại cây nam ngoại thành b ư t đầu thế nhưng là các ngươi đều ngồi tại cái này bên trong cao đàm pháp luật ăn uống linh đỉnh ta đã xem thấu liệt vị tâm cơ cáo tử cao chi thọ sắc mặt tâm trầm triệu vân những lời này vận dụng một tia thiên địa lực lượng sợ là chuyển khắp toàn bộ lộc thành dừng lại mơ tưởng đi vương tố tố chỉ là nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú triệu vân cái này bên trong giao cho ngươi ta cùng đạm đ à i hạm chỉ đi tây nam ngoại thành triệu vân cất cao giọng nói mời vương nữ hiệp yên tâm triệu vân sau đó liền đến ngươi họ triệu nói như vậy ngươi không phải người của vương gia phải thì như thế nào không phải lại như thế nào đ ạ m đài hạm chỉ hiếu kỳ nói ngươi mặc kệ sao vương tố tố m ặ t không thay đổi hỏi lại ngươi cảm thấy lý thừa c h ạ y người có không thể đánh sao đ ạ m đài hạm chỉ im lặng nàng vậy mà không có cách nào phản bác cùng lúc đó hai thân ảnh từ bích hoa lâu phá không mà ra bích hoa lâu là cao gia sản nghiệp cao chi thọ tự nhiên không nguyện ý phá hư mà triệu vân cũng không nghĩ tại nhiều người địa phương độc thủ từ một loại nào đó trình độ bên trên s o n ư ơ n g ngược lại là ăn n h ị với nhau trong nơi mù tiếng long ngâm ẩn ẩn chuyển đến lại là một tiếng phượng gáy vang tận mây xanh bốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung bầu trời trước sau nổi lên ngân sắc cùng màu đỏ sau đó một cây ngân thương phun phá mây mù phá không mà đến trực tiếp đâm vào trên mặt đất mà mũi thương bên trên là cao chi thọ thân thể một tiếng phượng gáy vang lên cháy h ừ n g h ự c l i ệ n hỏa nháy mắt đem cao chi thọ thân thể đốt hết hóa thành cho bụi đ ạ m đài hạm chỉ khỏe miệng không tự giác địa kéo ra đây cũng quá nhanh a cao chi thọ thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành cùng triệu vân giao thủ lại mấy cái đối mặt liền bị chém giết vương tố tố liền rất là bình tĩnh triệu vân một súng giết chết hai đại thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc một c h i ê u kia đều không có xuất ra đâu lúc này mới cái kia đến đó bích hoa lâu bên trong cũng lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ còn lại có nuốt nước miếng thanh â m cao hạ châu càng là ngồi liệt trên mặt đất hai tay trống trên mặt đất run như run dày cao gia láo tổ chết rồi tại lộc thành vô địch gần bốn mươi năm cao gia láo tổ cao chi thọ cư nhiên như thế tùy tiện liền bị giết về phần bích hoa lâu người triệu vân đều chẳng muốn nhìn nhiều nếu bọn họ còn có chút võ giảng n o khí nên cút nhanh lên đi tây nam ngoại thành hỗ trợ dạng này triệu vân còn để mắt bọn hắn về phần diệt cao gia kia càng không có ý nghĩa nhưng nếu như cao gia còn dám tới gây chuyện lại g i ế t cũng không mượn c h ầ m rãi rơi xuống đất triệu vân với tay một cái long đảm lượng ngân thương bay trở về trong tay của hắn nhìn xem trên đất cháy đen vết tích triệu vân lắc đầu hắn đối ta lên sát tâm vậy ta cũng liền không cần thiết đối với hắn lưu tình vương tố tố thúc dùng nói không cần thiết để ý tới cao gia đi thôi đi ngoại thành hỗ trợ đạm đ à i hạm chỉ k h ẽ bước cảm xuất đi thôi chương hai trăm hai mươi b ố long phượng cùng v a n g lên chương hai trăm hai mươi b ố long phượng cùng v a n g lên khi vương tố tố triệu vân cùng đạm đài hạm chỉ đổi u tới tây nam ngoại thành thời điểm tụ nghĩa giúp cùng thái dịch phái bốn phái đệ tử còn tại bút tẩu giản dị lều i lớn dưới tràn đầy nằm sắc mặt thống khổ ngủ say đám người tại loại này tình cảnh bi thảm địa phương xuất hiện hai vị siêu cấp đại mỹ nữ mà lại là đến giúp đỡ lập tức để đang giúp bận b i ể u thái dịch phái bốn phái đệ tử cùng tụ nghĩa giúp bang chúng không tự giác hưng phấn lên một vị thân cao tám thước không giận tự uy hán tử bôn tẩu tại các nơi đi ngang qua mắt người bên trong đối với hắn đều là s ù n kính vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ rất nhanh liền đoán được hắn là đan đại ca cái này bên trong còn có mấy phái thân mang chế phục đệ tử mặc dù vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ không biết bọn hắn cũng biết bọn hắn người mặc đồng phục có khả năng làm tên nhưng cái này không trọng yếu quân tử luận việc làm không luận tâm nô phổ nói kêu bên trong khỏi phải bảo hộ lấy áo vải chu thái cũng đang giúp người m ấ m thuốc xoay người vương tố Tố, đạm đài hạm chỉ cùng triệu vân không có hàn lên rất tự nhiên điệu i a nhập cứu viện đội ngũ thật vất vả đến trạm vào tối bọn hắn tạm thời g i đi bệnh nhân nằm lều lớn đi tới một chỗ đất, ngồi trên mặt đất ăn lương khô vương tố tố ngắm nhìn một phía nỗi ý sư cùng trần túc đâu chu thái chỉ chỉ sau lưng ở phía sau nghiên cứu đâu không khó đi theo thanh em đi là được kêu bên trong tất cả đều là nặng nhất chứng t h ầ n nhiễm dịch tật người nếu là kêu bên trong có thể cứu về được liền sẽ chuyển rời đến chúng ta cái này bên trong chu thái thở dài một hơi nơi đó có thể nuốt trôi thức ăn lòng liền đã không sai mỗi ngày chỉ có thể mất nước nghe tới chu thái lời nói vương tố Tố cùng đạm đài hạm chỉ thẳng đến hậu viện mà đi cái này bên trong là lộc thành thư viện chiếm diện tích rất rộng lớn chỉ là hoang phế hồi lâu ngày thường bên trong đều là tên ăn mày tụ tập tại đây lúc này thư viện mỗi cái cửa sân đều mở rộng bảo trì thông gió phải hình dung như thế nào đâu cái này bên trong nằm hơn một vạn người nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ hoàn toàn t ĩ n h mịch không ít nhân hình cho t i ể u thụy xương sơn hết sức rõ ràng hai mắt tan rã cái này bên trong duy nhất có thể nói chuyện chỉ có ngô phổ trần gia huy ngội dược sư tháp năm vị luyện dược sư cùng bọn hắn mang tới sơ cấp học viện t ớ i thuốc không đến hai mươi người cái này hai mươi người lấy ngô phổ cầm đầu điều chỉnh thử lấy dược liệu nấu thuốc thời điểm quạt gió cũng tại cúi đầu như có điều suy nghĩ từ khi nhìn thấy ngô phổ ngô phổ bản thảo cho dù là dược sư tháp cấp bốn luyện dược sư cũng không dám nhiều lời thậm chí nghĩ đến đem ngô phổ ngọc tiến vào dược sư tháp mà ngô phổ hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy bị hắn lấy ra một đoàn màu đen tử khí một nhóm người này cho dù vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ đứng tại thư biệt cổng vẫn không có phát hiện bởi vì bọn hắn không dám thất lễ cái này bên trong nguyên bản cũng không chỉ hơn mười là bởi vì một tháng thời gian chết còn lại hơn mười người ngô phổ trong ánh mắt tràn ngập thanh quang giờ phút này liền cùng bệnh tăng nhãn áp cẩn thận phân tích cái này đoạn xương mù màu đen nô phổ nhẹ ăn một tiếng về sau đem cái này đoạn xương mù màu đen thu hồi bình xứ ta cần càng nhiều vật liệu nô phổ tự nhủ trông thấy triệu vân thời điểm nhãn t ỉ n h sáng lên từ lòng đến rất đúng lúc ta cần chân khí của ngươi triệu vân thấy vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ lâu như vậy không có trở về cũng tới nhìn thoáng qua không nghĩ tới liền bị nô phổ phát hiện triệu vân ôm về nói ta nên làm như thế nào cái này bên trong chừng hơn mười phẩy không không không n g ư ờ i bọn hắn là ban đầu đám người kia thể nội hẳn là có căn nguyên ta cần ngươi giúp ta để luyện ra ngươi đem tương đối ôn hòa chân khí độ nhập trong cơ thể của ta liền có thể triệu vân vớt cảm nói vâng nô phổ bản thảo lại lần nữa bị n ô phổ tế ra lần này bay cao hơn thẳng đến bao trùm cái này hai nơi nặng t hải cu triệu vân dựa theo nô phổ chỉ thị lòng bàn tay độ lấy ôn hòa chân khí độ đến n ô phổ thể nội màu xanh mưa lại lần nữa rơi xuống tại vương tố, tố cùng đạm đài h ạ n chỉ còn có dược sư tháp năm vị luyện dược sư kinh hai ánh mắt bên trong màu xanh mưa xuyên qua l ề u lớn xuyên qua mái nhà chậm rãi chạy vào những người này thể nội sắc mặt của bọn hắn mắt trần có thể thấy mới tốt không ít lại có cùng vừa rồi ngô phổ trong lòng bàn tay sương mù màu đen đồng dạng xương khói mông lung từ xoang núi của bọn họ trong miệng bay ra ngưng tụ cùng một chỗ ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên thịt bò hoàn lớn nhỏ lại rất nhanh ngưng tụ thành trứng gà lớn nhỏ màu đen viên cầu mồ hôi m i ệ n g trải rộng ngô phổ cùng triệu vân chán một lần tính bao trùm hai ba một trăm ngàn người n ô phổ chân khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn hiện tại hoàn toàn là triệu vân, đang khổ cực trống. Triệu vân cắn răng một cái toàn lực bộ phát một đầu ba t r ư ợ n g ngân long xuất hiện tại triệu vân bên trái ngân s ắ t vòi rồng quấn quanh lấy cánh tay trái của hắn lại có một con đồng dạng ướt c r h ừ n g ba t r ư ợ n g hỏa phượng hoàng xuất hiện tại phía bên phải của hắn hỏa diễm tại hắn cánh tay phải nhảy n ó t một long một phượng đồng thời bay lên không trung đi vòng lấy nhanh chóng lật qua lại ngô phổ bản thảo phi hành lồng ánh sáng màu xanh sáng không ít liên miên mưa p h ù n rơi xuống long ngâm vượng minh tại cả tòa lộc thành văn g lên trốn ở trong nhà dân chúng xuyên thấu qua âm ú cửa sổ nhìn xem thân tích ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực vừa rồi ngô phổ lời nói vương tố tố cũng nghe được nàng một cái vọt bước đi tới ngô phổ sau lưng khác một bên đem chân khi độ nhập ngô phổ thể nội có vương tố tố treo trống ngô phổ lực lượng cũng càng tốt trong miệng nói l ầ m b ầ m cùng phong tại trong thư viện đ ầ y trời gào thét càng ngày càng nhiều sương mù màu đen từ nằm những người bệnh trong miệng tuôn ra trứng gà lớn nhỏ sương mù màu đen cuối cùng ngưng tụ thành một viên đường kính năm cm trái phải màu đen bên cầu nguyên bản bao trùm bên ngoài thành tử khí tán đi không ít trên bầu trời tạnh đột nhiên lúc trời sáng khí trong lập thành trong thư viện rất nhiều nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say người bệnh chậm rãi mở mắt t r nô p h n giải thích viện ương triệu nói cùng ư ta ố tố nghĩ bọn hắn trong miệng cái này sương mù màu đen chính là bọn hắn ăn không dưới nguyên nhân ta đến nghiên cứu cái này dịch bệnh các người cấp tốc nấu thuốc đem thuốc trước đút cho bọn hắn uống thuốc trước đó để bọn hắn trước mất một chút thức ăn lỏng kỳ thật cái này dịch bệnh không khó có ở chỗ người bệnh hoàn toàn không n ó i bụng ăn không dưới coi như cắn răng ăn cũng cùng không ăn đồng dạng nói cách khác bọn hắn hoàn toàn không có dinh dưỡng bổ sung rất nhanh hình dung t i ể u tụy tinh thần t ă n g rã vâng triệu vân b u ấ t c ầ m nói nơi đây giao cho các người ta đi bên ngoài giấy thông báo đại ca bọn hắn được mọi người tại thiện hùng tín an bài xuống rất nhanh hành động lên ngay ngắn chật tự hành động lấy nấu thuốc nấu thuốc nấu cháo thịt nấu cháo thịt lúc này lại có mấy mười tên mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ võ giả đi tới cái này bên trong bọn hắn chính là trước đó bị triệu vân mắng thành thụ tử không đủ cùng ư u thất phu bọn hắn thân là võ giả hay là có mình ngạo khí triệu vân nhận ra bọn hắn không cần nhiều lời hết sức nỗ lực bọn hắn đều ôm quyền nói vâng chương hai trăm hai mươi lăm bắt quái mị lực chương hai trăm hai mươi lăm bắt quái mị lực thập vạn đại sơn trời cùng núi thu thập xong mình ở tạm thật lâu động phủ về sau lý bạch đi tới cựu vị yêu hồ kêu bên trong trào từ biệt nữ hoàng ta đã tại thập vạn đại sơn lại quáy dày bảy này là thời điểm nên rời đi có thể đi đem tuyết trắng mang lên a lý bạch sửng sốt tuyết trắng thì là hì hì một tiếng theo lý bạch ống quần leo lên trên rất nhanh leo đến trên vai của hắn nằm xuống cái đuôi khoác lên k h á c một bên rơi xuống cái này lý b ạ c h vẫn còn có chút chân trở cựu v i yêu hồ thản nhiên nói ta trước đó đã đối nàng có bàn giao nhiều người địa phương không thể nói chuyện dù vật này có thể liên hệ ta nàng lại vung ra một mặt giản dị hồn thiên thủy k í n h cựu v i yêu hồ một mặt tự tin nói yên tâm đi cho dù ngươi tại trùng châu cùng b ắ t cực ta cũng có biện pháp đem các ngươi vớt trở về ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi ra ngoài tuyết trắng như như chuông bạc thanh n m vang lên ta muốn nhìn một chút nhân loại bên ngoài thế giới nhà cựu b ị yêu hồ giải thích nói đi theo ngươi ra ngoài đ ố i nàng trưởng thành cũng càng có ích có thể trợ giúp nàng cấp tốc trưởng thành không phải lấy nàng thiên phú sợ là muốn một trăm năm mới có thể trưởng thành được lý bạch cũng không phải xoắn suýt người đã đối tuyết trắng trưởng thành có lợi cựu b ị yêu hồ lại có thể cam đoan an toàn cớ sao mà không làm hắn chính là nhiều nuôi con tiểu hồ ly thôi thụ bạn yêu sùng ái tiểu hồ ly muốn rời khỏi thập bạn đại sơn tôn phong kim cương bọn hắn đều rất tương cảm đi thôi chúng ta đưa các ngươi ra ngoài thiên môn thành sở chính vụ khoảng cách vương tố, tố bọn hắn tiến về lộc thành đã mười một ngày lý thừa trạch ngồi cao chủ bị thường thường không có gì lạ giả hủ rất hào sảng lỗ tốt cùng thư sinh khí phách sĩ mười phần từ thứ ngồi tại khách toạn về phần lữ bố bọn hắn đã trở về c h ấ n thủ các đại thành chỉ cùng lệ binh dịch bệnh bọn hắn sẽ không càng không giúp đỡ được cái gì giả hủ đuốt đuốt tròm d â u của mình ánh mắt bên trong hiện lên hàm n a n g điện hạ cơ bản có thể xác định dịch bệnh không phải đồng bằng vương triệu âm mưu nhưng bọn hắn đúng là đem cái này cục diện dối d á m bức cho bắt chu bắt chu đón lấy cái này cục diện dối dắm không có khả năng không có lời oán g ậ n bắt chu xác thực đón lấy cái này cục diện dối dắm thiện hùng、tín. dược sư tháp học viện luyện dược sư cùng vương tố tố đạm đài hạm chỉ cao điệu ra trận tăng thêm yên vũ lâu tạo thế thân phận của bọn hắn đồng đều hết sức quan trọng b ắ c chu đã không có khả năng từ bỏ lộc thành tại vương tố tố bọn hắn đến lộc thành sau bốn ngày rất nhanh liền có b ắ c chu quân mang theo dược liệu cùng đồ quân nhu đi tới lộc thành mà những n à y đồ quân nhu cùng dược liệu là b ắ c chu hoàng đế đông phương cao hữu từ thế gia đại tộc kêu bên trong cưỡng ép muốn đến đạm đài hạm chỉ vương tố tố thiện hùng tín mấy cái này kẻ ngoại lai đều như thế để bụng thân là bắt chu con dân các ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát t đông phương cao hữu cuối cùng vẫn là từ thế gia đại tộc kia bên trong muốn tới tiền cùng vật chỉ là đồng dạng kết x u ố n g ân đoán sống chết rồi bắt chu hoàng đế là ngươi ngồi ở trên hoàng vị cũng là ngươi con dân của ngươi gặp nạn dựa vào cái gì ta bỏ tiền hung chi lộc thành đã bị đồng bằng vương t r i ề u cướp đi mười mấy năm còn tính hay không bắt chu con dân giả hủ ánh mắt bên trong hiện lên tinh mang sự tình không phải hắn đồng bằng vương triều làm nhưng cũng có thể là nhân cơ hội này có thể để vốn là chỉ là mặt ngoài công phu bắt chu đồng bằng liên minh về mặt, mặt nên làm như thế nào lỗ tốt giả hủ cùng từ thứ bọn hắn đều rất rõ ràng dư luận tàn đồng bằng vương triều chuyên môn làm trận này dịch bệnh ý đồ nguy hại bắt chu vương triều có thanh em này xuất hiện đồng bằng hoàng đế tự nhiên là sẽ ngờ vực vô căn cứ có phải là bắt chu hoàng đế lan rộng ra ngoài mà lại đồng bằng hoàng đế làm việc trái với lương tâm bản thân liền sẽ đang nghi mặc dù cái này dịch bệnh không phải hắn làm nhưng hắn hết đường chối cãi bởi vì hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ chứng minh không phải hắn làm nghi tội chưa t ừ n g tại cái này bên trong cũng không tồn tại dư luận một khi bắt đầu tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng là ngươi làm lý thừa trạch luất cảm nói được vậy liền xin nhờ yên vũ lâu truyền tin để tụ nghĩa giúp đỡ chúng cùng yên vũ lâu cộng đồng t ả n tin tức này t ả n tin tức tụ nghĩa giúp đỡ chúng cùng yên vũ lâu nhưng quá sẽ bọn hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ lan rộng ra ngoài còn không sợ bị bắt bởi vì bọn họ là chuyên nghiệp chợ búa bắt oái vốn là một chuyện rất bình thường chỉ cần tại trong lúc lơ đãng nói ra miệng sau đó ngậm miệng không nói giả trang ra một bộ không nên nói biểu lộ đánh chết cũng không nói cái chủng loại kia làm câu đấu người những người còn lại sẽ no bủ đồng thời giúp ngươi cấp tốc truyền bá ra ngoài sẽ còn diễn sinh ra rất nhiều phiên bản ba người thành hủ lưu nôn p h ngự chính là như thế đến vương tố tố các nàng đi tới lộc thành đã bảy ngày bảy đêm mấy ngày nay bọn hắn rảnh rỗi một điểm b ắ c chu quân bắt đầu tham gia lại có không ít giang hồ nhân sĩ chạy đến tương trợ mà bị ngô phổ rút ra thể nội hắc khí hai ba một trăm ngàn người cũng rốt cục không còn cái gì đều ăn không trôi bảy ngày như thế tính dưỡng xuống dưới tăng thêm uống sóng nước thuốc có không ít người đã khôi phục khí lực có thể tự mình hành tẩu cao da ngược lại là rất thức thời không có tới t r e o chọc triệu vân cùng vương tố, tố nhưng cũng không có phái người đến đây hiệp trợ tất cả mọi người hiện tại cũng đang ăn tính chờ đợi một người vương tố tố cùng triệu vân bọn hắn nhìn xem một chỗ đại môn đóng chặt gian phòng đạm đại hạm chỉ hơi có chút lo lắng nói nỗi y sư đều bảy ngày bảy đêm không ngủ đi vương tố tố lắc đầu tan hoa tụ đỉnh cảnh có lẽ còn là có thể chịu ta càng để ý là gần nhất lời đồn đại vương tố tố mí m môi một cái dường như cố lấy hết dũng khí mới dám nói ra miệng bác chu hoàng đế và bình dương hoàng đế yêu mà không được cố sự đều đến đây chính là hai người nam lời đồn đại lấy vi rút tốc độ cấp tốc quyết tán n a y từ đầu còn rất bình thường chỉ nói là đồng bằng hoàng đế chế tạo lần này dịch bệnh về sau liền diễn sinh ra các loại phi bản đồng bằng hoàng đế đang tiến hành trường sinh thí nghiệm a đồng bằng hoàng đế cầu trường sinh là vị bắc chu hoàng đế a hai người hẹn nhau riêng phần mình ăn vào đan dược ngàn năm sau mượn s á c sống lại gặp nhau lần nữa mà lộc thành chính là một lần đan dược thí nghiệm mà cái này đan dược tồn tại thì là không ít người nhìn thấy lúc ấy ở giữa không trung sương m ù màu đen nếu là một nam một nữ cũng liền thôi vấn đề là cái này hai hoàng đế đều là nam bắc chu hoàng đế ngược lại là chính vào t r ắ n g nhiên đồng bằng hoàng đế đã dần dần già đi đ ạ m g đài hạm chỉ một mặt lạnh lùng nói không cần để ý việc này bên trên đồng bằng vương triều cũng không phải người tốt lành gì vương tố tố khẽ bất c ằ m cũng có đạo lý hay là cứu người trọng yếu cũng không biết ngô y sư lúc nào có thể ra triệu vân thì là trầm mặc không nói không có phát biểu ý kiến kẹt kẹt lâu năm thiếu tu sửa cửa phòng từ từ mở ra hơi có chút m ỏ i m ệ t ngô phổ mở cửa phòng ra chỉ một thoáng không riêng vương tố tố cùng triệu vân dược sư tháp luyện dược sư cũng xông tới ngô y sư như thế nào tìm tới căn nguyên sao tìm được biện pháp giải quyết chưa ngô phổ gật đầu mở ra tay phải chậm rãi nói tìm được ta hẳn là có thể theo vật này tìm tới căn nguyên chỗ trong lòng bàn tay của hắn còn có một vật chương 226, c h i ế n thư chương 226, c h i ế n thư tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến ngô phổ trong tay màu đen sợi tơ vương tố tố hiếu kỳ nói đây là vật gì ngô phổ trầm giọng giải thích nói đây là một loại sợi nấm chân k h u ẩ n loại này sợi nấm chân k h u ẩ n sẽ ký sinh tại người hoặc là hung t h ú thể nội không ngừng sinh sôi lan tràn dần dần trải rộng bị ký sinh người ngũ tạng đục p h ủ hốt máu của bọn hắn đồng thời mặc kệ bị ký sinh người ăn vật gì đều sẽ bị bọn hắn hấp thu cùng sử dụng tại sinh、sôi. mà bị ký sinh người một khi sợi nấm chân khuẩn trải rộng ngũ tạng đục phủ sẽ lập tức chết đi nô phổ nắm chặt ở trong tay màu đen sợi nấm chân khuẩn trầm giọng nói muốn t r ị t ậ n gốc cần tìm tới căn nguyên của nó tiêu diệt nó vương tố tố vội v à n g nói như thế nào tìm nô phổ chỉ vào tây nam phương hướng khẳng định tại tây nam phương hướng sai l â m làm phiền n g ư y i n h ó m đi với ta một chuyến được bởi vì dư luận nguyên nhân bắc chu và bình dương quan hệ đột nhiên có chút dương cùng bạc k ế m cũng không phải là bởi vì cái gì bắc chu hoàng đế và bình dương hoàng đế ân ân đoán, đoán. mà là đông phương cao hữu sát thực hoài nghi cái này dịch bệnh có thể là đồng bằng vương triều làm ra đến đồng bằng vương triều bên này cũng không vui lòng đồng bằng hoàng đế cũng đang hoài nghi cái này dư luận có phải là bắt chu lan rộng ra ngoài nghĩ lôi kéo đồng bằng vương triều trung c h ầ m luân mấy ngày nay đồng bằng vương triều thanh danh cũng không làm sao tốt không ít người minh bên trong ám bên trong chỉ trích đồng bằng vương triều xem mạng người như cỏ rác mấu chốt là đồng bằng vương triều còn không có biện pháp phản bác nếu không phải là như thế bọn hắn tại sao phải đem lên một nhiệm kỳ lộc thành thành chủ ngay tại chỗ sử trần đầu mà lại thông ra tình cảm song p ư ơ n g cũng không phải tốt như vậy song phương vốn là chưa từng gặp mặt cũng không có tình cảm cơ sở nếu là tương kính như tân tương lai có lẽ có thể cọ sát ra một chút h o a hoa lại hoặc là bình bình đạm đạm sống hết một đời nhưng đồng bằng thái tử võ giai dục phát hiện cái này minh châu công chúa hiển nhiên bị nung g chiều quen đối hắn cũng là bên h mặt hất hàm sai khiến nhưng hắn cũng là thái tử ngày thường bên trong cũng là bị người đủ kiểu lấy lòng cái k i a bên trong có thể nhận được minh châu công chúa bên h mặt hất hàm sai khiến nghe đồn song phương ra tay đánh nhau cuối cùng dĩ thái tử võ giai dục cho minh châu công chúa một cái bàn tay đưa nàng đánh mộng làm kết thúc nghe đồn、nha. giả hù tuyệt đối không nói là hắn làm mà lại trải qua sự tình như thế một phát d i ễ u yêu thanh danh minh châu công chúa cái kêu bên trong có thể chịu tại trước mắt bao người đánh lén đánh võ giai dục một trở tay không kịp k h ì thật thay cái đầu vóc người bình thường đều biết chuyện này tuyệt đối không phải võ giai dục làm lan truyền ra ngoài rất là vợ chồng song phương mặt mũi thú chi song phương hay là thái tử cùng công chúa nhưng hết lần này tới lần khác minh châu công chúa là cái bị làm hư nộ khí vọt thẳng váng đầu não cái gì đều không quan tâm hiện tại tất cả mọi người biết thái tử cùng công chúa nào tách ra nguyên bản một trận thịnh đại h u n lễ hiện tại thành mọi người đều biết trò cười đại c à n kinh đô thiên đô thành lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu lại tại đánh cờ các lao lao tam an toàn trở về lý kiến nghiệp đã thu được triệu mạnh thường mật báo lý mạnh châu một mặt vân đạm phong hình biết hắn biết rõ lý thừa trạch cũng không phải là yêu gây chuyện tính tình an toàn trở về rất bình thường lại mang về một cái thiên nhân hợp nhất cảnh lý mạnh châu chấp nhất h p tử t tay dừng lại nhưng rất nhanh thoải mái ra ngoài du lịch có chút thu hoạch có thể hiểu được nếu như lại mang về một cái nữ ba ba đâu lý mạnh châu gật đầu cười nói cũng có thể hiểu được người trẻ tuổi nhà nhưng nếu như cái này nữ oa oa là vương tố tố đâu l ạ n cạnh luôn luôn b â n đạm phong k i n h phản phát sự tình gì cũng không có cách nào để tâm hắn tự ba động lý mạnh châu xứng sở ngay tại chỗ tiểu hát tử cũng ngã tại trên bàn cờ n g ư ờ i không có ở nói đùa lý kiến nghiệp lắc đầu không có hắn giống như cùng vương tố tố rất trò chuyện đến hai người kết bạn du lịch một đoạn thời gian ngay sau đó hát tử trong ngực móc ra một cái phong thư đúng đây là hắn đưa cho ngươi tin năm trước tin ngươi bây giờ cho ta muốn chết lý mạnh châu nhìn thoáng qua thời gian lập tức giận dữ trực tiếp đem toàn bộ bàn cờ cho vén lý kiến nghiệp đã phiêu nhiên đi xa chỉ để lại tiếng cười cùng hắn các lao ngươi đem bàn cờ bén kia chính là ta thắng trượt trượt lý mạnh châu lời đi truy mở ra cái này phong bốn nên bốn tháng trước liền đến trên tay hắn tin các lão thấy chữ như ngộ đã có chín tháng chưa từng đi vấn đỉnh các bái kiến lao nhân ra ngài rất nhớ ngài đúng ta mấy ngày trước đây đã n g ụ khí chiều nguyên cảnh bây giờ tại lạc vương thành vương ra ở tạm cái này có cái tiểu ba nhi gọi vương làm khê cảm giác ngài sẽ rất thích rất thích ăn căn cốt lại tốt ít ngày nữa đem trở về đại cản nhận trạch dâng lên lý mạnh châu khỏe miệng không tự giác địa kéo ra cuối tháng mười hai viết tin lý thừa c h ạ c h lại nói hắn mấy ngày trước đạn vũ khí chiều nguyên cảnh mười tám tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh mười tám tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh điên nhất định là ta điên lý mạnh châu tại vấn đỉnh các tầng chín chắp tay đi qua đi lại tiểu từ này cũng thật là loại vật này cũng dám b i ế t tại tin bên trong không sợ bị người khác nhìn thấy sao lý kiến nghiệp hay là biết phân tức phong thư này cũng không có mở ra chỉ là tư t à n g một đoạn thời gian cùng lúc đó thủy ngưng cung đ a n hương lượn lờ dâng lên liệu như yên nhẹ nhàng mở ra lý thừa trạch gửi trở về tin lý thừa trạch gửi trở về mấy phong thư nàng đã nhìn mấy chục lần nhưng thấy thế nào đều nhìn không á n cho liệu như yên tin lý thừa trạch viết cũng là cặn kẽ n h ấ t trong thư hắn đem nên nói đều có thể nói bao quát cùng vương tố tố cùng nhau s ô n g chu vũ thạch sơn cùng nhau mưu đoạt xích d i ễ m kiếm tham gia thính t u y ế t vương triều thiên hạ luận võ đại hội đoạt giải quán quân lại tại linh thiếu tuyết sơn giết hai cái thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc lý thừa trạch còn nói rõ mình đã ngũ khí triều nguyên cảnh liệu như yên cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh thiên phú của nàng không sai mặc dù gia tộc của nàng không góp sức nhưng cũng may chính nàng thiên phú ra sức không có cô phụ liệu như yên đại đế cái tên này nàng tại thủy ngưng cung cả ngày vô sự trừ đọc sách chính là tu hành dần g i à liền tại ba mươi chín tuổi thời điểm đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh bị ngươi nói tốt như vậy ta đều có chút muốn đi ra ngoài đi một chút về phần thập vạn đại sơn phát sinh sự t ì n h lý thừa trạch liền không có nói cung kiểu vị yêu hồ ước định hay là chờ hắn cương vực mở rộng đến nam vu vương triều rồi nói sau kỳ thật cũng không xa ở giữa liền cách một cái đồng bằng trước mắt giả hụ bọn hắn quy hoạch là nếu có thể đồng bằng cùng bắt chu cùng nhau cầm xuống thiên môn thành đ ố n g nhiên trở nên rất náo nhiệt bởi vì lý thừa trạch đoạn thời gian trước trở về thời điểm rất c h ú m ụ tất cả mọi người biết cái kia mười tám tuổi tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh trở về muốn khiêu chiến lý thừa trạch người tự nhiên nghe tiếng mà tới lý thừa trạch không có nhận thụ không phải là người hắn liền muốn tiếp nhận không phải cuộc sống của hắn còn qua cực kỳ mà lớn nhất người khiêu chiến không ai qua được kỳ mới nhất t i ề m lòng bảng thứ bốn mươi lăm vị phục thiên kiếm phái lâm lưu mạc hắn hướng lý thừa trạch hạ chiến thư hắn chính là tam hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi phục thiên kiếm phái danh khí bất phàm mà vị này lâm lưu mạc cũng không chút thua kém bởi vì dưới đồng thời hắn cũng không phải là tại thứ bốn mươi lăm vị chương hai trăm hai mươi bảy chỉ xuất một kiếm chương hai trăm hai mươi bảy chỉ xuất một kiếm phục thiên kiếm phái tọa lạc ở đồng bằng vương t r i ề u cảnh nội hiện tại miễn cưỡng còn có thể coi là đồng bằng vương t r i ề u thứ nhất tông môn phục thiên kiếm phái đã từng rất n ổ i danh n ổ i danh nhất thuộc về phục thiên một kiếm không quá gần đến có chút xuống dốc xuống dốc nguyên nhân cũng rất đơn giản đã từng leo lên phong vân bản g phục thiên một kiếm tạc tạ h ạ vân giả rồi mà phục thiên kiếm phái cũng chậm chạp chưa xuất hiện một vị mới nhập đạo cảnh tới do a trận hiện nay liền nhìn tạ hạc vân khi nào cưới hạc đi tây phương một khi tạ hạc vân cưới hạc đi tây phương cái này đồng bằng vương triệu thứ nhất tô n môn phục thiên kiếm phái cơ bản liền không gánh nổi đợi đến hắn thật đi k i a phục thiên kiếm phái cũng liền thật xuống dốc bất quá phục thiên kiếm phái hy vọng vẫn phải có đó chính là tạ hạc v â n quan môn đệ tử lâm lưu mạc tương truyền lâm lưu mạc khi còn bé bái nhập phục thiên kiếm phái khi còn bé chất phác nhập ngoại môn về sau lộ ra thường thường không có gì lạ t h ẳ n g đến hắn tại tông môn trong tỷ thí rực rỡ h à o quan g một thanh kiếm gỗ liên tiếp thiêu phiên hơn mười người lại thân có ngông n e n kiếm ý duệ không thể đỡ thành công hấp dẫn đến tạ hạc vân chú ý bế quan thật lâu tạ hạc vân rời núi đem lâm lưu mạc thu làm đệ tử đi truyền hơn nữa là quan môn đệ tử tuyên bố không còn thu đồ quyết định toàn tâm toàn ý bồi dưỡng lâm lưu mạc dốc núi tương thụ về sau lâm lưu mạc liền biến mất không gặp tất cả mọi người cho là hắn tổn thương trọng lĩnh ảm đạm dời trận không ít người còn trò cười tạ h ạ vân đã nhìn l ầ người k ó trách trước đó thu nhiều như vậy người đệ tử một cái thành tài đ nhưng lâm lưu mạc dùng hành động thực tế chứng minh hắn không phải hắn mười năm m à i một kiếm chỉ vì một tiếng hót lên làm kinh người lâm lưu mạc sơ nhập giang hồ liền bộc lộ tài năng đầu tiên là lấy tam hoa tụ đỉnh cảnh tu bi chém ngược một vị ngũ khí chiều nguyên cảnh người trong ma đạo thành công đưa thân tiềm long bảng thứ bốn mươi lăm vị đoạn thời gian trước lại tại trước mắt bao người đánh bại ban đầu tiềm long bảng thứ ba mươi bảy vị một vị ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả lần sau tiềm long bảng hắn xếp hạng sẽ chỉ c à n g trước không ít người suy đoán hắn lần sau sẽ xuất hiện tại tiềm long bảng vị trí thứ ba mươi lâm lưu mạc làm như thế nguyên nhân rất đơn giản vì dương danh. Vì để cho thế nhân không muốn lãng quên phục thiên kiếm phái hắn nhất định phải từ sinh mệnh đã không có mấy tạ hạc vân trong tay tiếp nhận phục thiên kiếm phái đồng thời phát d ư ơ n g q u a n đại có đôi khi một cái tông môn của khởi chỉ dựa vào một người liền đủ rồi tựa như thủ một cánh cửa toàn lực bồi dưỡng trương nguyên trinh tựa như tạ thị tạ linh ẩn cùng vương tô tố mà lâm lưu mạc cũng muốn làm dạng này người phía sau hắn g á n h v ắ t chính là cả người phục thiên kiếm phái chờ mong sư phụ của hắn đối với hắn dốc đối tương phụ sư minh của hắn đối với hắn chiếu cố có thừa hắn từ khi bị tạ hạc vân thu làm đệ tử liền nhập tông môn cấm địa kiếm lư mỗi ngày tại phục tiền nộ g kiếm thạch trước tu hành mười năm chỉ vì mải một kiếm từ hắn sau khi xuất quan tạ hạc vân càng đem bội kiếm của hắn thất truyền thần binh biển xanh kiếm giao cho hắn tạ hạc vân cùng lâm lưu mạc đều rất rõ ràng muốn dương danh phương pháp tốt nhất chính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người vì thế lâm lưu mạc gần n h ấ n mười năm đại càn vương triều lý thừa trạch chính là một ví dụ tất cả mọi người cho là hắn là cái tu hành cặn bã thời điểm hắn đột nhiên nhảy ra đánh tất cả mọi người mặt mà lý thừa trạch chính là một cái rất tốt bàn đạp ngươi là trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đỉnh cảnh thật sao vậy ta liền đem ngươi dẫm tại dưới chân đây chính là lâm lưu mạc khiêu chiến lý thừa trạch nguyên nhân một vị thân mang màu trắng áo bạo thân s ắ c lạnh lùng nam tử hướng phía thiên môn thành mà đến bên hông phối thêm một thanh màu l a m vỏ kiếm trôi kiếm trường kiếm nam tử xuất hiện hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý nó một là hán tông môn chế p h ụ thứ hai là hán trường kiếm màu xanh lam rất bất phạm nam tử dồn khí đan điền cấp cao giọng nói phục thiên kiếm phái lâm lưu mạc xin chiến đại cản vương triệu tam hoàng tử lý thừa trạch bảy ngày sau ta tại thiên môn thành nội thành lôi đài chờ tam hoàng tử đại g i a q u a n lâm cái này bảy ngày trong lúc đó tất cả võ giả khiêu chiến ta cùng nhau đón lấy lâm lưu mạc lần này vận dụng c h â n khí mà lại là toàn lực hành động thanh âm của hắn chuyển đi cách xa mấy chục dặm thiên môn thành một mảnh xôn xao lâm lưu mạc vốn cho là mình lại nhận ăn dưa còn chúng tán thưởng ánh mắt chờ đợi hắn lại là t r ứ n g thối cùng dao nhéo lan ra ngoài t ầ n vương há lại ngươi có thể khiêu chiến khiêu chiến tần vương điện hạ ngươi xứng sao lỡ như tổn thương tần vương làm sao bây giờ ngươi n g i sao phô thiên cái địa lá rau để lâm lưu mạc khổ không thể tả chứng tối hương vị cũng thật không tốt khó thở lâm lưu mạc mạnh miệng nói võ giả nào có không bị thương một vị c h ố n g vải trượng lao hán d ơ gậy lên liền muốn giận mà nện xuống ta quản ngươi cái gì võ giả lao bá không động tới khí hiện tại đóng tại thiên môn thành dương tái hưng cái thứ nhất đổi tới vội vàng cầm muốn nện xuống vải trượng dương tái hưng hướng phía bốn phía ôm quyền nói chư vị việc này giao cho ta tất cả giải tán đi tốt liền giao cho dương tướng quân dương tái hưng đóng giữ thiên môn thành mà nhạc g a thiết kỵ quân kỷ nghiêm minh cho nên dương tái hưng tại trong dân chúng cũng rất có hy vọng dương tái hưng nhìn xem lâm lưu mạc khép cười một tiếng tất cả võ giả ngươi cùng nhau đón lấy sao lâm lưu mạc cắn răng hàm rất là xấu hổ vì dương danh hắn trang quá đầu trước mặt vị này chính là tiềm long bảng trước mười hay là thiên nhân hợp nhất cảnh lâm lưu mạc s á c thực đối với mình rất tự tin nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy miệng hắn cứng ra nói n các hạ chẳng lẽ nghĩ lấy lớn l ớ n tiểu dương tái hưng hai con mắt h i ế p lại trầm giọng nói vậy ngươi làm sao lại không phải điện hạ nhà ta năm nay vừa mới mười chín mà ngươi hai mươi năm đi dưỡng m ỗ niên kỷ cũng không lớn hai mươi bảy cũng không tính lấy lớn lẫn tiểu a đúng a dương tướng quân chỉ lớn hai n g ư ơ i tuổi khiêu chiến ngươi cũng sông hàng bên trong a t r u n g b u a n h thiên môn thành bách tính không ngừng địa hết đệm lâm lưu mạc không nghĩ tới một ngày kia mình vậy mà cũng thành c h ú n g mũi t ê n c h i lâm lưu mạc vậy mà không có cách nào phản bác kỳ thật hắn khiêu chiến lý thừa trạch l à như thế nào đều tại lý không hợp đầu tiên lý thừa trạch tại tiềm long bảng thứ tối cao thứ hạng là bốn mươi chín mà lâm lưu mạc đã là thứ bốn mươi lăm mà lại tất cả mọi người biết hắn là bởi vì đánh vỡ ghi chép mới trên tại một đám vũ khí triều nguyên cảnh ở giữa cái này cũng không đại biểu lực chiến đấu của hắn mà lâm lưu m ạ c lại là có thể vượt cấp tác chiến t a n hoa tụ đỉnh cảnh hắn đã dùng hai cái bản đạm chứng minh điểm này mà lại dương tái hưng nói đúng lý thừa trạch mười chín tuổi hắn hai mươi lăm tuổi tinh khiết lấy lớn l ấ n tiểu chi họa cô đương đa tạ dương tướng quân duy trì trật tự chi họa nhìn xem lâm lưu m ạ c cất cao giọng nói p h i ê u chiến của ngươi điện hạ nói hắn vẫn lấy lâm lưu m ạ c có chúc h n g hắn không nghĩ tới lý thừa trạch thật vẫn lấy b ấ t quá càng nhiều hơn chính là cũng h ỉ chỉ cần hắn có thể tại trước mắt bao người đánh bại lý thừa trạch hắn lẩn xuống núi này mục đích liền đạt tới cái này về sau tuyệt đối không người còn dám khinh thường phục thiên kiếm phái t r u n g quanh một mảnh x u â n s a o điện hạ hồ đồ a hồ đồ cái gì chẳng lẽ điện hạ liền không thể một năm qua đi tu vi lại có tinh vào sao chi h ỏ a mặt không chút thay đổi nói điện hạ còn nói sau bảy ngày hắn chỉ xuất một kiếm nếu ngươi có thể đ o á lấy liền coi như hắn thua chương hai trăm hai mươi tám căn nguyên hoàn lại đao binh chương hai trăm hai mươi tám căn nguyên hoàn lại đao binh nghe tới chi h ỏ a nói lý thừa trạch chỉ xuất một kiếm thiên môn thành lập tức lại là một mảnh xôn xao thần vương thần vương tại mấy vị người dẫn đầu dẫn đầu dưới bọn hắn tự động mô lên thiên môn thành hoàn toàn chính là lý thừa trạch sân nhà chuyện cho tới bây giờ lâm lưu mạc chỉ có thể cắn răng đáp ứng tốt sau bảy ngày xin đợi tam hoàng tử đại giá q u a n lâm c h i họa nhìn xem dương tái hưng nói khẽ dương tướng quân điện hạ muốn ngài đi gặp một chút hắn thiên môn thành sở chính vụ lý thừa trạch vốn là không có tính toán đón lấy lâm lưu mạc khiêu chiến một vị tam hoa tụ đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả có cái gì tốt đánh bất quá về sau hắn liền cải biến chủ ý ngươi đều muốn coi ta là bàn đạc ta trả lại cho ngươi lưu cái gì thể diện hắn mặc dù không thích gây chuyện nhưng cũng không sợ gây chuyện phục thiên kiếm phái đúng không lý thừa trạch cười lạnh một tiếng lý thừa trạch đã biết lý bạch đã là nhập đạo cảnh hay là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên nếu là bọn họ tu vi có biến hóa anh hồn tháp bên trong liên quan tới tư liệu của bọn hắn đều là sẽ tùy theo biến hóa để lữ bố chuyên môn chạy tới đồng bằng vương t r i ề u diệt phục thiên kiếm phái là không được danh bất chính ngôn bất thuận chuyện này chỉ có thể từ lý bạch làm thay lý thừa trạch rất nhanh lui trái phải lấy ra cựu vị yêu hồ cho hắn hồn t i ê n thủy kính hắn ở trong lòng mặc niệm thủy kính bên trên liền xuất hiện văn tự nữ hoàng nữ hoàng bên kia rất mau trở lại ứng từ nhỏ trên gương xuất hiện cửu vị yêu hồ đáp lại chuyện gì nhìn xem một chuyến này bắt tự để lý thừa trạch không khỏi nghĩ lên bị ổi nói c h u y ệ n tiếng là như vậy ta muốn tìm một chút lý bạch m ư ợ n hắn đã rời đi trời cùng núi cái này liền xấu hổ cũng được t u t nói đi lý bạch gia nhập gờ giúp chat lý bạch sao tình huống như thế nào lý thừa trạch ngươi bây giờ ở chỗ nào lý bạch vừa mới ra thập vạn đại sơn lý thừa trạch đi trước một chuyến đồng bằng cứng t i ề u k i ê u chiến một chút phục thiên kiếm phái tạ hà vân giết cũng không sao c h ọ tới điện hạ rồi cái này hai sư đồ muốn lấy ta làm bàn đạp được rồi vậy ta liền đi một chuyến lý bạch rời khỏi gờ giúp trang đa t ạ n ữ hoàng không cần xem ra ngươi tâm nhãn cũng không lớn lý thừa trạch phảng phất nghe tới cựu vị yêu hồ tiếng cười khẽ ta người này rất đơn giản đợi ta lấy lễ lấy lễ đáp lại đợi ta đao binh hoàn lại đao binh đi nhớ lời của ngươi nói đương nhiên dương tái hưng ôm quyền nói điện h ạ tái hưng phân phó đại càng quân không thể hạ tràng kiêu chiến duy lý thừa t r ạ c không sợ có người đánh không lại lâm lưu m ạ n hắn sợ chính là chiếc khả thích bọn hắn hạ tràng cho lâm lưu mạc cho biệt thủ vậy liền không dễ chơi lộc thành tây nam sơn lâm thiện hùng tín vương tô tố, tố triệu vân chu thái đạm đ à i hạm chỉ cùng ngô phổ một nhóm sáu người dọc theo ngô phổ chỉ dẫn phân tán ra đến về sau rốt cuộc tìm được lần này chính chủ đây là một đầu hiệu con của nó tan giã khỏe miệng cũng không ngừng địa lưu lại chảy nước miếng chính là nó mẫu thể chính là ký sinh tại trên người nó đầu này hiệu thực lực cũng không mạnh thậm chí có thể nói rất yếu chỉ là tương đương với tam hoa tụ đỉnh cảnh bày giai hùng thú triệu vân một thương liền giải quyết nó cũng một mồi lửa đốt sạch sẽ nô phổ có chút thì thầm rất n g h i hoặc chỉ là thứ này là thế nào xuất hiện đâu nhưng dưới mắt không phải cân nhắc cái này thời điểm nô phổ hướng phía triệu vân cùng vương tố tố vừa chắc tay còn xin hai vị giúp ta tịnh hóa một chút mảnh rừng núi này sơn lâm tịnh hóa về sau vương tố tố hơi nghi hoặc một chút vì sao dạng này sợi nấm chân khuẩn sẽ ký sinh nhập trong cơ thể con người rõ ràng rất yếu mới là là như thế nào chuyển tiền đến nô phổ trầm giọng nói thông qua hiệu thịt x n hiệu cùng hiệu tham gia rượu vương tố, tố cùng đạm đài hạm chỉ nhìn nhau tạo ra nô phổ nói mấy dạng này đều là cao gia sản nghiệp toàn bộ lộc thành cũng chỉ có cao gia kinh doanh gia tộc khác cũng không phải là không có ý đồ kinh doanh qua nhưng rất nhanh liền bị cao gia chết ép trong mắt của các nàng hàn mang hiện lên lập tức trở lại xác định lây nhiễm sợi nấm chân khuẩn các người phải chăng có nến qua trong đó một trong đáp án rất rõ ràng nhiễm bệnh lưu vân các cùng chu tước chân bảo các các người đều nến qua giá n h u thịt chu tước chân bảo các một vị quản sự hồi ước nói trước đó vài ngày cao gia tiện nghi bán không ít giá nhớ thịt bởi vì so thường ngày tiện nghi quá nhiều ta mua không ít cái này giá nhấp thịt cao ra bán nhiều năm như vậy cũng không gặp xảy ra chuyện tự nhiên sẽ không có người hoài nghi nghĩ như vậy xác thực rất có thể sợ là hơn phân nửa lộc thành bách tính đều ăn giá nhấp thịt xem mạng người như có rác vương tố tố một quyền nện ở trên mặt bàn cái b à n nháy mắt chia năm xẻ bảy đạm đài hạm chỉ thản nhiên nói đây là nhà ta cái b à n vương tố tố khoe miệng giật một cái ta b ồ i đạm đài hạm chỉ lắc đầu khỏi phải một cái b à n mà thôi triệu vân n ắ m chặt ở trong tay trường thương ta đi một chuyến cao ra triệu vân nhìn về phía đạm đài hạm chỉ cùng vương tố, tố. làm phiền hai vị đem sự tình chi tiết bẩm báo cho tô trưng ơ thú các nàng đều ở trong mắt triệu vân nhìn thấy lựa giận cùng sát ý được triệu vân muốn là muốn thả cao ra một ngựa chỉ cần bọn hắn đừng đến gây chuyện là được hiện tại hắn không tính toán như vậy cao ra vậy mà tại biết rõ hiệu thịt có vấn đề tình huống dưới đem giá hiệu thịt bắn đi hơn nữa còn như thế cao điệu địa tại bích hoa lâu rộng mời thiên hạ hào kiệt cùng bàn đại kế nhưng sự tình chính là bọn hắn làm được nếu là bọn họ sớm làm nói rõ n ô phủ còn phải tốn phí bảy ngày bảy đem nghiên cứu sao nếu là bọn họ sớm làm nói rõ sẽ có mấy trăm ngàn người chết tại trận này dịch bệnh bên trong sao hắn nhớ tới những cái kia nằm tại trong cỏ khô g ầ y như que tuổi người bệnh nhớ tới ngoài thành mộ phần thổ triệu vân nhẫn không được ấu bình nhưng nguyện theo ta đi một chuyến chu thái trầm giọng nói đương nhiên đầu tiên là còn lại hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh bị giết t a m hoa tụ đỉnh cảnh bị tàn sát cao gia ngự khí ngũ trọng cảnh đều bị tàn sát bắt chu quân đội lại đến đem những người còn lại áp tải phủ n h à cao gia còn lại hơn mười người lang đang vào tù nguyên bản tại lộc thành không ai bị nổi cao gia hủy diệt tô trương thu còn cần những người này làm chứng còn xin ngô y sư dạy ta như thế nào chống ngô phổ chậm dãi nói trước phong tỏa tây nam phương hướng sơn lâm trong vòng năm năm kế tiếp không ăn thịt rừng là được kỳ thật ngô phổ đã tịnh hóa qua nhưng vì để phòng lỡ như vẫn là phải cấm chỉ một đoạn thời gian vương tố tố cười nói hiện tại thời cơ không đúng ngày khác mời ngươi uống rượu thiện hùng tín ôm quyền cười nói kia thiện hùng tín liền đa tạ vương nữ hiệp vương tố tố nói là thiện hùng tín thân phận không thể bại lộ sự t ì n h mà tô trương thú coi là chính là hiện tại dịch bệnh vừa mới chữa khỏi tô thành chủ ta nên rời đi tô trương thú thi cái lễ đan đại ca thứ cho không tiễn xa được thiện hùng tín cái thứ nhất mang theo tụ nghĩa giúp bang chúng rời đi thái dịch phái sư khiếu phụ bốn phái đệ tử cũng theo hắn rời đi lúc đến mang tới dược liệu đã tiêu hao sạch sẽ bọn hắn rời đi thời điểm liền lên đường g ọ n nhẹ rời đi triệu vân một lần người cùng thiện hùng tín đồng dạng nhận lộc thành bách tính vui vẻ đưa tiễn cái này đưa đến trên đường ăn đường trở về không phải rất gấp bọn hắn tốn năm ngày chạy về thiên môn thành vừa về tới thiên môn thành bọn hắn liền phát giác được thiên môn thành tất có chuyện quan trọng phát sinh chương hai trăm hai mươi chín trời đường phố lựa cháy thêm dầu chương hai trăm hai mươi chín trời đường phố l ử a cháy thêm dầu thiên môn thành người so thường ngày nhiều quá nhiều vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ rất nhanh liền hiểu rõ tình huống phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận một sự kiện lâm lưu mặc muốn kêu chiến lý thừa c h ạ c h mà lại lâm lưu mặc tại thiên môn thành võ đài đã năm ngày không một lần bại lại không từng có một người để hắn xuất kiếm vương tố tố nhăn đầu lông mày cái này lâm lưu mặc là người phương nào đạm đài hạm chỉ giải thích nói ngươi không chú ý tiềm long bảng tự nhiên không rõ ràng cái này lâm lưu mặc là gần nhất tiềm long bảng một ngôi sao mới mới bước lên tiềm long bảng chính là thứ bốn mươi lần sau hẳn là sẽ tiến vào trước ba mươi đ ạ m đài hạm chỉ lại đem chiến tích của hắn cho vương tố tố nói rõ một lần vương tố tố lắc đầu đây là coi lý thừa trạch là làm bàn đạp a đáng tiếc hắn khiêu chiến lầm người lý thừa trạch cũng không chỉ là tu vi cao hắn ban đầu ở thính t u y ế t vương triều thiên hạ luận võ đại hội đem tu vi áp chế ở tam hoa tụ đỉnh cảnh chút thành cựu còn không phải như thường đem những người khác đè lên đánh đ ạ m đài hạm chỉ cười nạo một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường một cái hai mươi lăm tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h p h o n g xác thực đáng giá kiêu n ạ o nhưng là trái lại k i ê u chiến mười chín tuổi khiến người cho chẽn hiện nay đạm đài hạm chỉ cũng là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h phong nhưng nàng cũng sẽ không vì dương danh đi khiêu chiến so với mình tiểu nhân người thiên môn thành sở chính vụ nô phổ chắp tay nói điện hạ may mắn không làm được bệnh lộc thành vấn đề đã giải quyết nô phổ lại chính là gì đưa đến lộc thành dịch bệnh cho lý thừa trạch giảng thuật một lần mặt khác d i ữ a sư tháp cấp bốn luyện dược sư mời ta đi trung châu dược sư tháp bất quá ta trước tạm thời biệt cự lý thừa trạch đốt c ằ m nói dược sư tháp ta chưa từng tiếp xúc qua tạm thời trước đừng đáp ứng là đúng lý thừa trạch đối với nô phổ có an bại khác hắn muốn mở viện y học để ngô phổ đến giáo quân y đi hẻm mặt khác ngô phổ cũng đồng d ạ n g sẽ lợi dụng có thể để hắn luyện chế một chút quân đội có thể sử dụng dược vật dược sư thắp cũng không phải là không thể đi nhưng không phải hiện tại từ long ấu bình vất vả các ngươi có thể quy doanh chiêu binh mãi mã huấn luyện sĩ、si、tốt duy triệu vân cùng chu thái ô m quyền lui lại hạng trần túc nhưng nguyện vì đại c à n làm việc điện hạng trần túc nguyện ý thiện hùng tín đối trần gia có ân trần tú nhi một lòng treo ở thiện hùng tín trên thân mà thiện hùng tín lại là lý thừa t r ạ c dưới trướng huống hồ lý thừa trạch dưới trướng còn có n ô phổ loại này dược sư thắp cũng muốn nghiêm túc đối đãi đại lao gia nhập hắn dưới trướng rất nhiều chỗ tốt cớ sao mà không làm phàm là có bất kỳ vấn đề đồng đều có thể hỏi n ô y sư đà tạ điện hạ ngô phổ cùng trần túc cáo lui về sau đạm đại hạm chỉ khẽ cười nói ta nhìn ngươi còn rất nhàn nhã ngày mai so tài có chắc chắn hay không lâm lưu mạc cũng không phải đơn giản đối thủ mặc dù chỉ là tam hoa tụ đỉnh cảnh đ ỉ n h p h o n g nhưng có thể vượt cấp tác chiến đương nhiên ngoan thoại đều thả ra nhớ được đến xem ta sẽ dùng tài vân kiếm đối lịch thấy lý thừa trạch tự tin như vậy đạm đài hạm chỉ khẽ vớt cảm vậy ta liền rửa mắt mà đợi đạm đài hạm chỉ không có tại cái này bên trong chờ lâu nàng cùng vương tố tố không giống vương tố tố muốn ủng hộ ai liền ủng hộ ai toàn bộ vương thị nhất tộc đứng ở sau lưng nàng nhưng đạm đài hạm chỉ còn chưa đoạt được đạm thai ra đời tiếp theo vị trí gia chủ không có như vậy tự do hai ngày trôi qua rất nhanh bảy ngày trước lâm lưu mặc tại bên ngoài thiên môn thành hạ chiến thư thanh â m rất có lực xuyên đấu sẽ không đinh thái như g ó lại truyền ra rất xa thiên môn thành trong ngoài đồng đều rõ ràng có thể nghe lý thừa trạch nếu ứng nghiệm chiến tin tức cũng không biết vì sao đột nhiên tại rất nhiều thành trì đột nhiên lan truyền nhanh chóng truyền đi xôi trào dương dương ở trong đó có yên vũ lâu thôi động cũng có giả hủ l ử a cháy thêm dầu hắn để các phương quân đội trong bóng tối truyền bá tin t ứ c lý thừa trạch là thời điểm triển lộ tranh bành con tưởng rằng hắn chỉ là t a m hoa tụ đỉnh cảnh đại nhân thời đại biến phiên bản đổi mới nha giả hủ ý nghĩ những người khác không biết bọn hắn chỉ biết có trò hay nhìn một bên là mười tám tuổi t a m hoa tụ đỉnh cảnh một bên khác là gần đây từ từ bay lên tân tinh cho nên cái này bảy ngày có không ít người ngựa không dừng vò hướng lấy thiên môn thành chạy đến trong lúc nhất thời thiên môn thành lại cũng có ít người đầy làm mối h ỏ a cảm giác rất nhanh có người phát hiện thiên môn thành to lớn biến hóa sau khi n g h e n ó n g cái này gọi đường xi măng lại sau khi n g h e n ó n g thần vương lý thừa c h ạ y kiệt tác bọn hắn không biết cái này như thế nào xi măng chỉ biết đường này đi tới dễ chịu khắp nơi chở người xe kéo xa phu phục vụ lại tốt còn có một bài thơ đề tại cửa thành trời đường phố tiểu vũ nhuận như tô cọ sát nghiêng nhìn gần lại vô trời đường phố theo bọn hắn nghĩ có thể nói là rất k h e khoang hình dung nhất là một năm xuân c h ỗ t ố t tuyệt thắng khói liêu đẩy hoàng đô sau khi nghe ngóng khá lắm lại là lý thừa trạch kế tác điều kỳ quái nhất chính là đi tới thiên môn thành đám võ giả, vậy mà không người cảm thấy bài thơ này có cái gì không đúng băng thẳng đường xi、si、măng một lần nữa thiết kế dưới mặt đất hệ thống thoát nước nhà vệ sinh công cộng thùng rác cái này cái kia hạng đều là người tán thưởng về phần hoàng không hoàng đô bọn hắn mới mặc kệ đâu dù sao lý thừa trạch đều là hoàng tử thiên môn thành làm lữ bố đoạt lấy tòa thành thứ nhất hồ lại thiên môn thành vừa vận tại kỳ châu cùng làng châu bản đồ ở giữa bởi vậy thiên môn thành là đạt được lý thừa trạch đặc thù c h i ế u cố có chỗ tốt gì thiên môn thành đều sẽ thí điểm nhìn xem từ thứ giao cho hắn mấy ngày gần đây tràn vào danh sách kín người hết chỗ khách sạn lý thừa trạch đ ố t cảm xem ra tổ chức luận võ giải thi đấu thổ nhưỡng quả nhiên vẫn là có bất quá hắn tạm thời còn không có ý định tổ chức hắn dự định lên khác một cái mới thành một cái hoàn toàn dùng cho giải trí mới thành bên trong cửa hàng chỉ thuê không bán công khai đấu đầu người trả giá cao được kia là kẻ có tiền động tiêu tiền cũng là lý thừa trạch từ thế ra đại tộc trong tay hợp pháp vơ vét của cải thủ đoạn đến lúc đó lại tại mới trong thành tổ chức tranh tài thời điểm tranh tài nối l ò n g ra trận hạn chế chính là nghĩa tư tu vi chờ nhập trận tư cách sẽ để cho những cái tia thế gia đại tộc chạy theo như vịt bởi vì cái này liền đại biểu cho bọn hắn không giống bình thường cao nhân một các loại cao cao tại thượng đây chính là lực hấp dẫn mặc dù lý thừa trạch chỉ là dự định đem bọn hắn khi nhà giàu làm t h i ệ t bất quá cái này cần chờ hắn kế vị đại càn về sau về phần mới thành địa điểm giả hủ bọn hắn còn tại chọn tổ chức tranh tài cũng tốn không được tiền không ai so hắn càng hiểu như thế nào tổ chức tranh tài tìm mấy cái tán trợ thương kéo quảng cáo hắn xử lý tranh tài một phân tiền không cần bỏ ra còn kiếm tiền chi họa thanh em đánh gây lý thừa trạch suy nghĩ điện hạng trên l ệ n h thời gian không nhiều lâm lưu mạc đã tại lôi đài chờ lôi đài bên kia đã tụ tập không ít người lý thừa trạch đốt cằm nói đi thôi hắn mặc dù không thích lâm lưu mạc nhưng hắn cũng không thích đến trễ hắn không nghĩ làm cái gì một khắc cuối cùng hiện thân lãng phí thời gian lý thừa trạch chỉ cùng chi họa cùng nhau đi tới trở về chu thái ngựa không dừng võ địa xuất phát đi đạm châu đạm châu cũng thuộc về phương bắc đồng dạng về tần bách lệ quản chu thái đi kêu bên trong thao luyện thủy quân đi đạm châu chỉ có sông lớn không có biển con sông lớn này trực tiếp chuyển vào đông hải dòng nước chảy xiết về phần triệu vân cũng tương tự có chuyện của hắn làm t r ư ơ n g hai trăm ba mươi có thể t h ắ n g sao sẽ thắng t r ư ơ n g hai trăm ba mươi có thể t h ắ n g sao sẽ thắng triệu vân ngược lại là không hề rời đi thiên môn thành h ắ n tại thiên môn thành công khai triệu minh nhưng trước mắt chỉ chiêu đến một cái bởi vì không phù hợp triệu vân yêu cầu lý thừa c h ạ y chạy tới xem xét là hắn biết vì sao chiêu không lên yêu cầu quá cao triệu vân ngân long kỵ tu vi thấp nhất muốn nội cương cảnh ngoại cương cảnh đều không cần ca môn chỉ cần nội cương cảnh mà lại tuổi tắc còn có yêu cầu ba mươi tuổi trở lên không muốn hai cái này yêu cầu có thể kẹt chết tuyệt đại đa số người triệu vân cái này ngân long kỵ yêu cầu tại đại cản quân đội sợ là cũng không tìm tới bao nhiêu người bất quá thật là có một người bị hắn hấp dẫn kỳ châu trong quân giang n ụ c chi đoạn thời gian trước bị tân bách luyện vạch đến lý thừa trạch dưới trướng hắn vừa mới nội cương cảnh hai mươi bảy tuổi mà hắn coi trọng triệu vân nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn làm thương triệu vân cũng làm thương giang n ụ c chi đã từng thử qua bái sư dương tái hưng nhưng dương tái hưng đại khai đại hợp thương pháp không thích hợp hắn chính hắn từ bỏ triệu vân cùng dương tái hưng tại thiên môn thành quân doanh luật bản giang ngục chi xem ở mắt bên trong triệu vân trên dưới giỏ xét tay cầm trường thương đứng ở trước mặt mình giang ngục chi dùng cán thương vô vô cơ thể của hắn cánh tay cùng đ u ổ i đánh một bộ ngươi thương ta xem một chút giang ngục chi văn nói làm theo không sai có thể cứ như vậy triệu vân đã được như nguyện địa thu được vị thứ nhất ngân long kỵ triệu vân hôm nay cũng không có công khai chứng minh hắn cũng tới góp cái náo nhiệt bất quá hắn là tại hạ phương xem náo nhiệt loại này náo nhiệt vương tố, tố tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trọng tài sớm định ra là dương tái hưng nhưng vương tố tố s u n g phong nhận việc muốn làm trọng tài trọng tài liền thành nàng linh nhi nhìn xem đen nghịt đám người cảm khai nói thật nhiều người a tiểu thư lôi đài đường d a n h giới ngoại trạm đầy người dương tái hưng mang theo nhạc gia thiết kỵ xếp một hàng duy trì lấy trật tự này chúng ta muốn làm sao đi bảo nếu là nàng mang hộ viện ngược lại là có thể để người hỗ trợ thanh tràng nhưng là nàng không mang triệu vân phát hiện các nàng hai vị x i n mời đi theo ta lý thừa trạch đã sớm cho các nàng lưu lại hai cái vị trí người mặc áo lam bên hông đ ộ kiếm lâm lưu mặc nhắm mắt dưỡ thần mà dưới lôi đ à i khán giả thì là mong mỏi tựa như là đi chợ không ai đoán trách lý thừa trạch tự cao tự đại thời gian ước định vốn là không tới là bọn hắn đến sớm thôi vị y i a chính là vương nữ hiệp vương tố t ố a dưới trận ngồi chính là đạm đài h ạ m chỉ không sai nghe nói chính là các nàng hai người mang theo dược liệu đi cứu viện l ụ c thành người mỹ tâm thiện điển hình không sai không sai còn có kia tụ nghĩa giúp đan đại ca không ngừng người khác ta liền không nói vị y i a ngân giáp ngân thương võ tướng không phải cũng đi cùng sao muốn ta nói a thần vương điện hạ khẳng định cũng âm thầm ra lực lý thừa trạch cùng lâm lưu mạc trận chiến đấu này không riêng hấp dẫn tàn tu tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người trong môn phái an dưa quần chúng bắt đầu phát hiện càng ngày càng nhiều đại nhân v ậ t bắt đầu đến đây không phải là bạch hồng phái tông chủ bạch hồng kiếm lê ly sao lê ly chính là ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh tu bi tại lang châu cũng coi như rất n ổ i danh mau nhìn kia là thần cơ kiếm phái quách phó lại là một vị ngũ khí t r i ề u nguyên cảnh có người thần sắc kích động cũng có người k h ị t mũi coi thường cái này có cái gì các ngươi thế nào không nói vương nữ hiệp là trọng tài đâu quách phó cùng lê ly quan hệ cũng không t h lắm rất nhanh bắt đầu bắt chuyện bắt đầu quách phó hỏi ngươi cảm thấy ai sẽ thắng an dưa còn chúng nghe tới quách phó cùng lê ly đối thoại nhao nhao dựng thẳng lên lỗ thai bắt đầu an dưa lê ly nhũ mày bắt đầu làm nền tần vương mặc dù là mười tám tuổi tam hoa tụ đỉnh cảnh lại đã từng danh liệt tiềm long bảng thứ bốn mươi chín nhưng chớ có quên tần vương là bởi vì đánh vỡ ghi chép tài danh liệt bốn mươi chín điện hạ hay là tuổi còn rất trẻ mà lâm lưu mạc năm nay hai mươi lăm tuổi lại đã dùng hai trận chiến đấu chứng minh hắn thực lực mà lại bội kiếm của hắn thế nhưng là phục thiên kiếm phái chuyển thựa thần binh thất chuyển thần binh biển xanh kiếm nói gần nói xa lê ly lời nói đều lộ ra một cái ý tứ lý thừa trạch thất bại dân chúng phần lớn không hiểu tu hành cũng không hiểu cái gì tam hoa tụ đỉnh cảnh cùng ngũ khí triều nguyên cảnh trên lệ nhưng n h bọn hắn không cho phép người khác d è m pha lý thừa trạch nói vậy điện hạ nhất định sẽ thắng thầy thối một cục đồng đặc cứ như vậy bay đến lê ly dưới chân cũng may hắn dùng cơm khí ngăn cản không phải cái này miệng cục đàm liền đến hắn trên quần áo người lê ly vừa định nổi giận phát hiện một cỗ cực mạnh khí cơ khóa c h ặ hắn toàn thân lông mao dựng đứng dương tái hưng cất cao giọng nói tại ta đại c à n địa giới dù sao lý thừa trạch nhập thế đến nay hết thệ cũng chỉ có một trận giết chết hoàng tuyển hội huyện cấp sát thủ chính tích quả thực không lấy ra được trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một trận huyên náo thanh âm giữa chưa ánh nắng tung xuống thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi một bộ đồ đen bên hông phối thêm một thanh màu trắng bội kiếm điện hạ tới điện hạ tới người này chính là hóa thành cho thiên môn thành bách tính cũng nhận ra được đương nhiên hóa thành cho liền không có tất yếu thần vương khoảng cách tương đối gần bách tính bắt đầu gieo họ vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung tiếng hoan hô nhắc lên người sóng liền tận gốc vốn không phải thiên môn thành bách tính chỉ là đến tham gia náo nhiệt võ giả cũng nhao nhao bị bách tính kéo theo bọn hắn không dám bất động a bọn hắn nắm lấy tay của ta cùng một chỗ gieo họ a có thể làm sao a đánh không lại liền gia nhập dương tái hưng lời nói mới rồi còn quanh quẩn ở bên thai đâu bắt cái tay lại không tính phi lễ lại không phạm pháp nhưng là bọn hắn nếu là đối bách tính độc thủ dương tái hưng thương cũng không phải nói đùa lý thừa trạch từ đường đi nơi x a một đường chắp tay đi tới tiếng hoan hô không dứt bên thai đại mã kim đao ngồi tại trọng tài vị vương tố tố những nhữ mày nàng không thể không thừa nhận lý thừa trạch đã từng bông u xuống hảo ngôn là đúng lý thừa trạch tại tiên môn thành nhân khí sẽ không thấp hơn lạc vương thành nàng thậm chí vương tố, tố cảm giác vẫn còn thấm chi linh nhi tại đạm đài hạm chỉ bên thai nhỏ giọng thầm thì nói tiểu t h ư ta chưa bao giờ thấy qua loại này tình hình đạm đài hạm chỉ mỉm cười cái này gọi dân tâm linh nhi hơi có vẻ mê mang điệu lắc đầu ta không hiểu nhiều đạm đài hạm chỉ khẽ cười nói ta hỏi ngươi để mạnh kinh đảo cùng lý thừa trạch hai tuyển một khi thành chủ ngươi sẽ chọn ai linh nhi chuyện đương nhiên hồi đáp cái này còn phải hỏi đương nhiên là tuyển tần vương điện hạ nha mạnh kinh đảo quản lý dưới thiên môn thành có thể xưng ơ dân chúng lầm than linh nhi cũng không dám một người đi ngoại thành đêm bên trong cũng không dám đi ra ngoài mà bây giờ nàng một người đi ngoại thành cũng không sợ gặp nguy hiểm đạm đại hạm chỉ bớt cảm nói thiên môn thành những người khác cũng sẽ như thế tuyển cái này t ê u là dân tâm người ta tấp nập vì lý thừa trạch tránh ra một đầu thẳng tới lôi đ à i con đường một vị thiếu niên lấy dũng khí lớn tiếng hỏi tần vương có thể thắng sao chuẩn bị leo lên lôi đài lý thừa trạch dừng bước lại nhìn về phía vị thiếu niên kia sẽ thắng chương hai trăm ba mươi mốt phục thiên một kiếm sắt na, na phương hoa chắc tay đứng tại trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần lâm lưu mạc mở mắt người rốt c u c đến ta lại không có đến trễ lý thừa c h ạ c h một câu kem chút không có nghẹn chết lâm lưu mạc cũng may hắn mười năm mài một kiếm tăng thêm gánh b á c mười năm phế vật tết i tuổi dưỡng ký công phu cũng không tệ lắm lâm lưu mạc tay cầm b i ể n xanh kiếm ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén vô cùng kiếm ý tần vương bảy ngày trước mặc dù nói qua chỉ xuất một kiếm nếu ta có thể đỡ liền coi như ta thắng nhưng ta cảm thấy đối tần vương điện hạ quá không công bằng hay là như vậy coi như thôi đi cùng lúc đó hắn hùng hồn kiếm ý điên cùng ngoại phóng hạn trước võ giả cảm giác khuôn mặt của mình cào đến đau nhức ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cái lôi đài này mặc dù ra cố qua nhưng là không có bất quá có vương tố tố triệu vân cùng dương tái hưng ba người liên thủ áp trận bọn hắn có thể đem tư tán ra cương khí ngăn lại lý thừa trạch cười lạnh một tiếng người nếu là nghĩ công bằng liền sẽ không thiêu c h i ế n ta không cần ta vẫn là câu nói kia ta chỉ xuất một kiếm lâm lưu m à không có phản bác cũng không có cự tuyển hắn nhất định phải thắng thân là trọng tài vương tố tố thực hiện chức trách của mình song vương không có ý kiến đúng không không có vương tố tố cất cao giọng nói t ố t tranh tài bắt đầu triệu vân dương tái hưng cùng vương tố tố ba người trong tay trưởng thương trên mặt đất vừa gõ một cái trong suốt c ư ơ n g khí che đậy đem toàn bộ lôi đài đắp lên trong đó ba vị đều là dùng thương cũng đều là thiên nhân hợp nhất cảnh rất nhanh có người chú ý tới triệu vân không có thời gian cảm k h á i muốn bắt đầu bất quá lúc này nhân vật chính hay là lý thừa trạch cùng lâm lưu mạc trên lôi đài lâm lưu mạc nhìn chằm chằm lý thừa trạch ánh mắt bên trong tràn đ ầ y chiến ý hắn cùng lý thừa trạch không oán không cừu lựa chọn lý thừa trạch chỉ là bởi vì hắn danh phí lớn mà lại gần hắn đánh vác lấy toàn bộ phục tiên kiếm phái hy vọng hắn không có lựa chọn khác sau trận chiến này lâm lưu mạc muốn toàn bộ giang hồ đều biết tên của hắ biết phục thiên kiếm phai chưa vong mà là lại lần nữa qua khởi lâm lưu mạc chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông kỳ thật ta rất bội phục ngươi thân là hoàng tử lại như thế yêu cầu nghiêm khắc mình mười tám tuổi chính là tam hoa tụ đình cảnh đem ta đặt ở vị trí của ngươi ta không nhất định dám cam đoan ta có thể làm đến hắn nói chuyện thời điểm kiếm ý kiếm thế tăng lên không ngừng mà lý thừa trạch tựa như là hoàn toàn không có phát hiện đồng dạng lâm lưu mạc vì hôm nay đau khổ chờ đợi mười năm cái này mười năm trong lúc đó hắn không từng có một ngày rời đi kiếm lư mỗi ngày k ô tọa tại phục thiên nổ kiếm thạch trước tu hành phục thiên kiếm phái tất cả kiếm điện bởi vì chỉ có tu hành phục thiên kiếm phái tất cả kiếm điện mới có thể từ phục thiên nộ g kiếm thạch nộ g ra phục thiên một kiếm cũng là bởi vì đây phục thiên một kiếm từ khi tạ hạc vân về sau phục thiên kiếm phái không có người nào tu hành thành công lúc trước hắn chém giết chưa hề đi ra phục thiên một kiếm hắn một kiếm này ra liền ít nhất phải giết vào tiềm long bảng hai vị trí đầu mười mới không đồn công hắn cái này nhiều năm khổ tu mà vương tố tố ngay tại cái này bên trong hắn vô cùng rõ ràng tiên vũ lâu rang hổ gió môi khẳng định cũng trong đám người chỉ cần hắn cái này phục thiên một kiếm ra tất cả mọi người sẽ biết hắn nghĩ danh tự phục t i ê n một kiếm có người kế tụ kiếm này tên biển xanh kiếm này chiêu tên phục t i ê n một kiếm trường kiếm ra khỏi v ỏ nháy mắt phong vân biến sắc đây là một thanh toàn thân xanh lam thần m i n h trên thân kiếm hòa hợp màu lam hạ lâm lưu mạc trên thân toàn thân c ư ơ n g khí trên cơ bản toàn bộ hội tụ ở một kiếm này nháy mắt kiếm khí n g ú t trời lâm lưu mạc một kiếm chém ra tựa như toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ âm trầm mấy điểm phục t i ê n kiếm phái kiếm pháp vốn chính là bá đạo vô song phục t i ê n một kiếm cũng không phải là kiếm chiêu mà là một loại kiếm ý một kiếm da người n là vì phục thiên một kiếm vậy mà là phục thiên một kiếm lê ly con người đông nhiên c ò r dù lại quách phó cũng cảm khái nói không nghĩ tới tạ hạc vân về sau vậy mà lại có người l u y ệ n thành phục tiên một kiếm vương tố tố cùng đạm đài hạm chỉ cũng biết ngày xưa tạ hạc vân chính là dựa vào cái này phục thiên một kiếm leo lên phong vân bảng tạ hạc vân phục thiên một kiếm ra chính là chân chính mây đen ép thành thành muốn phá b ỡ tạ hạc vân phục tiên một kiếm không r i ê n g c h ả m một vị nhập đạo cảnh ma tu còn trực tiếp chạm một toàn ú i lớn trực tiếp đem nó chém thành hai quốc lâm lưu mạc đích xác thực là phục t i ê n một kiếm nhưng cùng tạ hạng vân so sánh hay là kem xa nhưng chỉ là bởi vì tu vi t r ê n h lệch đạm đai hạm chỉ có chút nắm chặt v ấ y cho dù lại tin tưởng lý thừa trạch nhưng đối mặt tên tuổi như thế vang r ộ i phục thiên một kiếm đạm đai hạm chỉ cũng không khỏi có chút lo lắng đối diện lâm lưu mạc là cùng lý thừa trạch đồng dạng ẩ n nhẫn mười mấy năm người mà loại người này một khi không còn ẩ n nhẫn vậy liền nhất phi t r ù n g thiên cùng phong gợi lên lấy lý thừa trạch áo bào màu đen tay áo tại trong c ù n phong bày phất phới đây chính là kiếm của ngươi lý thừa t r ạ c rút kiếm tài vân kiếm ra khỏi vỏ phản phất giống như di thế mà độc lập kiếm quan kinh diễm tất cả mọi người phiên ngược kinh hồng huyện như du long thời gian phản phất đ ỉ n h chỉ tại xinh đẹp nhất cái này một cái trước mắt sát na phương hoa một kiếm này phong thái thật sâu ấn khắc tại mỗi người trong đầu nếu như nói lâm lưu mạc phục thiên một kiếm đại biểu cho vô biên uy ác đại biểu cho thiên đạo bao trùm chúng sinh người nằm tại thiên không phía dưới như vậy lý thừa trạch sát na phương hoa đại biểu lấy vô tận sinh cơ cho dù là sát na p ư ơ n g hoa cũng phải nỗ lực nở rộ đại biểu cho chính là trong thiên hạ rẽ r u cầu sinh kiên định nhân định thắng thiên chúng sinh một kiếm này chém tới phục thiên chi kiếm d ư ớ i bảng hoàng luôn uống b ố n tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trăng kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung một kiếm này chém tới phục thiên chi kiếm d ư ớ i e ngại vẻ lo lắng ngay tại cái này ngắn ngủi một n g á y mắt hai cổ từ kiếm ý chém ra kiếm cương đụng vào nhau g i a o kích trôi nháy mắt một cỗ to lớn lực trùng kích tứ tán ra t ị c h liệt cương khí bạo hưởng không ngừng chuyển ra lý thừa c h ạ c h chém ra sát na phương hoa ẩn lẩn dẫn động tới một tia thiên địa lực lượng không gì không phá mây phá ánh trăng mây đen tắn đi hội tụ thành phục t i ê n một kiếm vô số kiếm cương ẩm vang vỡ vụ vô biên sinh cơ như liệt nhật nắng gắt cách ra phục thiên mây đen ánh nắng vẩy xuống nhân gian lâm lưu mặc miệng phun máu tươi cả người bay rớt ra ngoài một đạo bả vai đến phần bụng nghiêng hình kiếm tổn thương xuất hiện tại trên người hắn sâu đủ thấy xương máu tươi chạy đầy đất biển xanh kiếm bay lên bầu trời sau đó trực tiếp cắm ở giữa lôi đài nhập lôi đài ba tấc mà tài vân kiếm đã trở vào bao tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện một sự kiện vũ khí chiều nguyên cảnh hắn là vũ khí chiều nguyên cảnh điên nhất định là ta điên đạm đại h ạ chỉ k h p khuôn mặt là sai kinh ngạc nàng đoán chức hoa lý thừa t r ạ c thực lực không yếu nhưng không nghĩ tới lý thừa trạch thế mà mạnh đến loại tình trạng này s á t na phương hoa cùng phục thiên một kiếm tranh l ệ n h to lớn như thế mặc dù có kiếm ý tranh l ệ n h nhưng lớn nhất vẫn là song phương tu vi tranh l ệ n h lý thừa trạch tu hành chính là đại bàn m i ế t bàn công cơ sở đánh cho rất kiên cố chân k h í vốn là so lâm lưu mạc hùng hồn thần vương thần vương dân chúng liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy bọn hắn mới mặc kệ lý thừa trạch là tu vi gì lý thừa trạch có thể thắng là được cái này biển xanh kiếm liền bệ ta nghe tới lý thừa trạch câu nói này để vốn là khí huyết không thuận lâm lưu mạc trực tiếp hôn mê bất tỉnh chương 232, vi duệ vi láo hổ chương 232, vi duệ vi láo hổ thiên môn thành lý thừa trạch cùng lâm lưu mạc chiến đấu đã qua bảy ngày nhưng là một trận chiến này thảo luận nhiệt độ vẫn như cũ không giảm lâm lưu mạc không chết nhưng cũng thế hắn phục thiên từng kiếm một ý bị lý thừa trạch biến át hắn là một cái rất tự phụ người mà tự phụ người không thể thua lâm lưu mạc rõ ràng rất có thiên phú lại gánh vác phế vật nêu danh hơn mười năm vì chính là dương danh giang hổ sau đó đem phục thiên kiếm phái phát dương q u a n đại lúc đầu hết thệ đều theo chiếu hắn cùng tạ hạc vân kịch bản đi trước chạm ngũ khí chiều nguyên cảnh ma tu lại bại chính đạo thanh niên tuân tú làm hắn bất ngờ nhất chính là lý thừa trạch vậy mà như thế khủng bố hiện tại lâm lưu mạc thân chịu trọng thương bội kiếm không có mà lại thiên môn thành không một người nguyện ý t r ị hắn cũng may hắn còn có phục thiên kiếm phái đang h d ư ợ g miên cương cứu trở về một cái mạng nhưng hắn cũng t h ế kiếm ý bị phế hắn sợ là rốt cuộc thi triển không xuất phục trời một kiếm chẳng khác gì so với người thường mà một cái là người tuyệt vọng tin tức chuyển đến càng là khiến lâm lưu mạc khí huyết n g h à n h hắn thật vất và ổn định thương thế lại bất ổn. vết thương sụp r a máu tươi ướt nhẹp màu trắng băng bại tạ hạc vân cưới hạc đi tây phương một vị bạch hồ kiếm tiên xuất hiện tại phục thiên kiếm phái đầu tiên là một kiếm phá phục thiên kiếm phái hộ tông đại trận lại là một kiếm đại bại ba vị thiên nhân hợp nhất cảnh trưởng lão cuối cùng làm cho tạ hạc vân xuất thủ lấy tuổi thọ làm đại giá s ử xuất phục thiên một kiếm nhưng đối thủ bạch hồ kiếm tiên càng mạnh một kiếm như ngân hà phi lưu trực hạ tam t i ê n xích chút xuống một phẩy không không không g i ả m thấy kiếm này người xưng nó đã không phải nhân gian kiếm thuật tạ hạc vân thân tử đạo tiêu mà phục thiên kiếm phái t không có ai biết biết vị này vô danh cường giả là ai chỉ biết h ắ n tóc trắng áo trắng cái cổ ở giữa nằm sấp một con bạch hồ tất cả người gặp gọi là bạch hồ kiếm tiên ở tạm tại phủ thành chủ vương tố tố đi tới lý thừa trạch gian phòng ta muốn bắt t h ư ợ n đại càn vương triều rất tốt nhưng bắt chu đồng bằng nạn trộm cướp vẫn như c ũ không ít ta muốn đi tận hết sở năng của ta g i ú p một tay cũng tìm kiếm ta nhập đạo thời cơ được lý thừa trạch không có giữ lại nàng vương tố tố không phải loại kia thích thường lưu một chỗ tính tình nàng ngay cả nhà bên trong đều đợi không ngừng lý thừa trạch không cần thiết ngăn lại nàng cũng không có tính toán cần nàng chú ý an toàn có bất kỳ cần tùy thời liên hệ phái lưu vân các truyền tin cho ta có thể dùng cái này cũng có thể lý thừa trạch lấy ra cựu vĩ yêu hồ cho hồn thiên thủy k í n h vương tố tố gật đầu cười nói t i ê n tâm đi ta đổ vật đều thu thập xong vậy ta liền đi quay người rời đi vương tố tố đột nhiên ngừng chân quay người khẽ cười nói hơn nửa năm sau trở về hoặc là ta n h ậ p đạo cảnh hẳn là liền trở lại ta còn phải tới đón ta lưu vũ đâu lý thừa trạch về lấy tiêu d u n g được chờ ngươi trở về lưu vũ cũng nhất định là ngươi vương tố, tố cũng không quay đầu lại k h á t tay n o đi khỏi phải đưa bung bung lên ống tay áo không mang đi một tháng mây vương tố tố một thân một mình bắt thượng đưa mắt nhìn vương tố tố thân ảnh biến mất về sau lý thừa c h ạ y h ý thức đi tới anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực hai trăm ba mươi hai phẩy bốn năm ba nói bạch hồ kiếm t i ê n tự nhiên là lý bạch nhập đạo cảnh tầng bốn tạ hạ vân vì anh hồn tháp cung cấp một trăm bốn mươi phẩy không không nói trái phải khí huyết chi lực nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm sẽ càng nhiều chỉ là hắn đã dần dần ra đi càng là lấy mạng sống ra đánh đổi sự xuất phục thiên một k ế m để hắn khí huyết bị hao tổn đồng dạng dưới trướng lần thứ nhất chém giết nhập đạo cảnh anh hồn tháp lại cho một viên ngẫu nhiên anh linh l ệ n h sở dĩ giữ lại hôm nay triệu hoán là bởi vì hắn hôm nay vận khí không sai hắn cũng tắm rửa đốt hương qua cùng phi tù không có bất cứ quan hệ nào sử dụng ngẫu nhiên anh linh l ệ n h một chương vô cùng m ê n h m ô n g b à n cờ trầm trầm triển khai trắng m ố t điểm sáng tại trong b à n cờ xoay tròn nhảy vọt ngừng trắng m ố t điểm sáng dừng lại chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi gia đình cấp danh tướng vi duệ lục triệu nhân vật vi duệ vị quan vi duệ là nam bắt triều thời kỳ nam lương danh tướng tục ngữ có mây nam có vi la hổ bắc có vi hiếu r ộ n vi l á o hổ nói chính là vi duệ vọng tộc xuất thân vi duệ không bao lâu lấy hiếu thuận mà nghe tiếng năm mươi tám tuổi thời điểm mới tìm nơi nương tựa về sau lương vũ đế tiêu diễn công nguyên năm năm trăm linh năm trung ly chi chiến bên trong vi duệ danh chấn hợp phì bị bác ngụy xưng là vi hổ vi hổ khiếu trung ly sáu mươi lăm tuổi trưởng binh vi duệ đánh xuống tôn một trăm p h ẩ không không không tâm, tâm nghiệm n i ệ m hợp phì hợp phì là một tòa siêu cấp t i ê n thành nhưng vi duệ dùng chỉ là hai mươi ngàn người dùng nửa tháng liền đánh xuống hợp phì cũng trận t r ạ m cùng tù binh bác ngụy quân hơn mười p h ẩ không không không người hắn khiến binh sĩ dùng nửa tháng không đến thời gian tại bên ngoài hợp p h ì xây dựng một đầu đông ngay cả p h í nước nam ngay cả tổ hồ trên lục địa sông đục mở bên trong đê đập về sau như như bỡ đê lũ lụt bao phủ hợp p h ì ngồi trên thuyền nam lương quân cũng giết vào hợp p h ì đại gia hỏa thấy cũng muốn nói một câu tôn một trăm phẩy không không không tiến đến học tập đánh hợp p h ì trung ly chi chiến là một trận rất trọng yếu chiến dịch đã là nam triều đối lấy được b ắ c triều tác chiến lớn nhất thắng lợi lại là nam lương lập quốc chi chiến trận chiến đấu này song p ư ơ n g đều đầu nhập vào lượng lớn binh lực cùng tại thế danh tướng bắc n g phái gia nguyên anh cùng dương đại mắt đều là bắt triều đỉnh tiêm danh tướng chiến tranh bay chung quanh t i ể u dương châu tiến hành tranh đoạt kịch liệt trận này chiến đấu kịch liệt đánh tới một khắc cuối cùng mới sụp đổ vi duệ dụ binh thần tốc mười ngày từ hợp phì đổi tới trung ly cũng trong đêm xây thành công nguyên năm năm trăm linh bảy ba tháng hoài thủy tăng gọn đạn b ả y thước vi duệ thừa cơ dùng h ỏ a công dùng trở đầy sang cùng có khô thuyền nhỏ thiêu hủy hai cây cầu lương thăng thêm b ắ c triều không am hiểu thủy chiến cuối cùng b ắ c triều thảm bại một trận chiến này bắc n g bị chém giết chết đối hơn mười vạn người hàn quân năm mươi k h ô n không không trung ly chi chiến khải hoàn về sau một giới vũ phu tảo cảnh tông tại quang hoa trong điện dùng tịch phải ly kỳ vẩn chân lư đi lúc nữ nhi buồn trở về già trống cạnh một màn này miệng tất cả mọi người liền biết không thích hợp thử hỏi đi đ ư ợ c người thế nào hoắc khứ bệnh đây chính là chân chính văn chương hôm nay thành diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi phải biết tào cảnh tông là cái đại lao thô cũng như lưu hiệp tại văn tâm điêu long tinh thần bên trong lời nói thần cư suy nghĩ trong lòng mà trí khí thống nó mấu chốt nói đến người vi duệ là người khiêm tốn chính là quân tử khiêm tốn đại lao thô t à o cảnh tông cả một đời chỉ phục hai người một là lương vũ đế tiêu diễn hai chính là vi duệ triều đình yến hội thời điểm tào cảnh tông đối cái khác người chưa từng ti lễ duy chỉ có thấy vi duệ rất khiêm tốn xuất thân đại tộc vi duệ làm quan liêm khiết làm theo việc ông trong nhà c h ừ nho ra kinh điện không có nhiều tiền dư t à i xuất thân đại tộc nhưng không có dư thừa thổ điện tiêu diễn cho hắn ban thưởng hoặc là cho hắn tiếp tế thân bằng hào hữu hoặc là ban thường thuộc mỗi lần tác chiến có chiến lợi phẩm cũng là phân cho tướng sĩ chưa từng ngăn nước vi duệ thân yếu không thể cưỡi ngựa thường thường tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ngồi xe n ê n địch hết lần này tới lần khác có thể còn loạn dương đại mắt lam quan hắn đối đại chỉ hạ bách tính quan hậu phụ dưỡng chỉ hạ kẻ đoá đủa cô đơn tại hắn bảy mươi chín tuổi qua đời thời điểm lương vũ đế người mặc đồ tang tự mình đi trong nhà hắn phung biếng truy phong xa kỵ tướng quân khai phủ nghi cùng t à m thi c h i hạ bách tính cũng vì hắn qua đời mà thúc thiết lý thừa trạch rất là hưng phấn đây chính là một vị có thể chỉ huy cỡ lớn chiến dịch danh tướng thuộc về vi duệ tư liệu bức tranh c h ầ m c h ậ m triển khai chương hai trăm ba mươi ba triệu h á n mới tuyệt thế chương hai trăm ba mươi ba triệu h á n mới tuyệt thế cùng hắn danh tự đ ồ n g dạng đây là một vị hai tóc mai hơi có chút hoa rơm vũ quan ngay ngắn để dâu tay cầm quạt lông lấy khăn m ộ đầu xem ra rất nhò nhã nho sĩ tính danh, vi duệ, chữ mang nam bắc triều thời kỳ nam lương danh tướng đẳng cấp định tiêm danh tướng tu vi vũ khí triều nguyên cảnh chút thành t i ể u công pháp thiên phủ công vũ khí vô binh chủng vô kinh lịch năm mươi tám tuổi phụ tá tiêu diễn công khắc hợp phì trung ly đại thắng bảy mươi chín tuổi ở trong nhà chết bệnh vi duệ bảng xem ra có chút thảm đạm nhưng không quan hệ h á n trọng yếu chính là xuất lĩnh quân đoàn đánh trận năng lực mà không phải sông pha chiến đấu vi duệ tọa chấn hậu phương vẫn như cũ có thể công thành chiếm đất mặc dù không có binh chủng nhưng lệ thuộc vào vi duệ quân đội vẫn như cũ có thể làm anh hồn tháp cung cấp khí huyết chi lực lý thừa trạch rất nhanh bắt đầu lần thứ nhì triệu hoán triệu hoán một vị tuyệt thế danh tướng thuộc về tuyệt thế danh tướng bàn quay bắt đầu chuyển động phía trên mỗi một cái tên lý thừa trạch đều biết tôn vũ mạch khởi nô khởi vương tiễn hà n tín hạ vũ vệ thanh h o a khứ bệnh từ đạt nhạc phi lý tĩnh vương trung tự quách tử nghi dương tố tô lị vương đó cũng không phải toàn bộ nhưng tuyệt thế danh tướng so tuyệt thế danh sĩ ít một chút nguyên nhân chủ yếu là thi nhân công tượng cùng giống biện thức loại này thầy thuốc cũng bị bạch điểm danh sĩ bên trong chỉ là bọn hắn là sát xuất nhỏ nhân tài đặc thù dư ơ n g tố đạo đức cá nhân có thua thiệt nhưng lớn tùy đệ nhất danh tướng địa vị khó mà giao động bàn quay bắt đầu phi tốc chuyển động nhanh đến lý thừa trạch cho dù dùng thiên tử vọng khí thuật cũng vô pháp bắt được cho nên hắn rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ dừng lại bàn quay cuối cùng dừng lại kim đồng hồ chỉ hướng một vị áo bào trắng tiểu tướng anh hồn tháp hoa kim s á c truyền thuyết lý thừa trạch lười n h á t nhà rãnh anh hồn tháp chúc mừng thúc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi g a bạch hồ tinh quân t i ế t lễ t i ế t lễ danh từ này người khác nghe được hiếu càng làm người hơn biết rõ chính là hán chữ nhân quý ứng ngộng hiện thần thiết nhân quý lại là một vị cả đời so diễn nghĩa còn muốn chuyển kỳ danh tướng ba mũi tên định trời núi dũng lực quan tam quân thiết nhân quý là có chút đáng tiếc nếu là hắn không có binh bại lớn không phải xuyên hắn là đủ để cạnh tranh danh tướng tổng thống núi nếu như lớn không phải xuyên chi chiến thắng mười p không không g i ả m viết trinh một trăm không không đánh bốn trăm không không còn diệt đi một cá thể lượng tiếp cận đại đường đế quốc đáng tiếc không có nếu như mười p không không g i ả m viết trinh cao nguyên phản ứng chiến tranh mêng vụ các loại mặt trái nhân tố thêm vào cùng một chỗ cuối cùng vẫn là binh bại lớn không phải xuyên công nguyên năm 644, t a m thập nhi lập tiết n h â n quý mặc thê tử liếu thị vì hắn đo thân m à làm áo trắng áo bào trắng phương thiên họa kích đi bộ đội đã gia nhập chiến trường công nguyên năm 645, l ý thế dân phán đoán sai lầm vốn định từ hắn lý t í c h trưởng tôn vô kỵ ba người xuất quân mai phục bên cái tô v ă n không có nghĩ rằng bị bên cái tô văn lờ tới cao duyên thọ cùng cao huệ thẳng thắn lĩnh hai trăm năm mươi không không không đại quân đến đây chi viện hơn ba mươi không không không người làm sao có thể mai phục hai trăm năm mươi không không không đại quân cho nên lý thế dân chậm chạp chưa xu lệ nhưng tiết nhân quý mới vừa t ừ quân không hiểu muốn nghe khiến mới có thể trùng sát tại thân t r i n h cao cú lệ lý thế dân chậm chạp chưa xuống khiến thời điểm tiết nhân quý một người một ngựa một kích g i ế t vào cao cú lệ hai mươi lăm đại quân một người trùng sát hai trăm năm mươi phẩy không không không đại quân diễn nghĩa cũng không dám như thế biết lý thế dân lúc đầu coi là cái này lăng đầu thanh rất nhanh liền sẽ làm trận qua đời ai nghĩ đến hắn vậy mà tại trong vạn quân tới lui tự nhiên không ngừng chém đầu đại quân trận hình trong lúc nhất thời lại có chút bị hướng loạn lý thế dân lúc này hạ lệnh đường quân quy mô cùng t ế bảo trận chiến này cao cú lệ đại、bại. bị chém đầu hơn hai vạn người sau lại ba mũi tiên định trời núi đại bại chín họ thiết xiết tham dự hàng phục cao cú lệ chi chiến thật muốn nói tiết nhân ví chi d ũ n g song toàn hay là kém một chút đây là một vị vũ lực d ũ n g quan tam quân manh tướng đơn thuần cá nhân vũ d ũ n g có thể cạnh tranh tổng thống núi về phần thứ nhất vũ c h i thần dũng thiên cổ không hai xâm nhập quá sâu lòng người thuộc về tiết nhân ví tư liệu bức tranh trầm trầm c h i ể n khai đây là một vị áo trắng áo bào trắng cầm kích treo cùng dáng người hùng tráng uy phong lấm liệt tướng lĩnh cùng lữ bô xích long phương tiên kích khác biệt chính là bạch hổ phương tiên kích b á n kích bóng đoáng mũi kích cùng bán g kích chỗ nối tiếp cũng chính là thôn khẩu là một cái bạch h ổ đầu. Tính danh, thiết lễ, chữa nhân quý. Thân triều tướng đẳng cấp, tuyệt thế danh tướng tu vi, thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành sắt thần tiên trấn thiên tiết toạ tổng tan quyết, tuổi tiết khí, kích, danh, nhân phận, đường danh đẳng danh nhân cảnh công cương phương cung binh chủng, gia quân kỵ, bạch ngọc câu kinh lịch, 30 tổng quân. Hàng đánh năm cùng nhân nh chữa hợp pháp, bạch hổ hổ bạch lịch, phục gia cao sau qua gia vi, đại đời. vi lễ, lệ, lúc cấp, câu cú được Có quý. đầu quý rệ vũ kỵ, đây không phải nói đánh liền có thể đánh binh mã không động lương thảo đi đầu lần này tác chiến cần trước thông chi cha của hắn lý kiến nghiệp tại lý kiến nghiệp cũng cho rằng có thể thực hiện về sau nâng bắc cảnh toàn binh nhưng vương nam cũng cần lương thảo chi viện cho nên si m a n g trải quan đạo bắt buộc phải làm vi duệ tọa c h ấ n hậu phương triệu vân tiết nhân quý dương tái hưng tần b á c h luyện tất sư đà đại khái quân nhiều đường đại quân áp cảnh lại nhìn tình huống phân phối cho bọn hắn cái nhất lưu nữ sĩ nguyên bản tất sư đà muốn trấn thủ càn kim thành là không thể tùy ý xuất động nhưng bây giờ vân cẩm cao nguyên bên trên m a n tộc thai họa đã trừ lại lần nữa bày ra tứ tự trận chỉ cần phái một vị tam hoa tụ đỉnh cảnh tạm thời thay mặt thủ là đủ còn có cao tiên tri có thể mang theo trương liêu vượt qua vân cẩm cao nguyên vương thuấn thần sạc nhật doanh cũng có thể lại lần nữa rực rỡ hào quang đây chính là lại gia nhập một phẩy không không không thần tín ỗ c h ọ n vẹn năm phẩy không không không người cung tiến doanh bốn tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung ba cung sàng nọ đã tại chế tạo khảo thí giai đoạn chỉ là hiện tại muốn đánh trước bắt chu hay là bắt chu đồng bằng cùng một chỗ đánh lý thừa trạch hay là cần tham khảo một chút giả hủ ý kiến của bọn hắn đồng thời xác định đại cản hiện tại quốc lực cùng quốc khố đến tội cùng chống đỡ không chịu đ ư ợ c được tu hành vận công về sau lý thừa trạch nhìn thấy vi duệ cùng tiết nhân quý hai người vi duệ một thân nho sam ôn tồn lễ độ dâu dài trắng bệnh nhưng tu bổ rất trình tề rất khó để người đem hắn cùng võ tướng liên hệ với nhau nhưng người ta chính là có thể đánh thắng trận tiết nhân quý triều cao gần c h í n t h ư ớ c cùng lữ bố cao không sai biệt cho lắm dẫu ba đ ỉ n h người khoác áo vào trắng lấy n â n giáp đâu phải là rất hùng trắng mặt vông hai lớn khuôn mặt kiên nghị môi hồng răng trắng cùng sát khí mười phần lữ bố có chút khác biệt là thiết nhân quý một thân chính khí anh hùng khí khai khó nén cho dù hắn thân mang vải rách á o cũng là như thế khó trách lúc trước thiên kim đ ạ i tiểu thư liều thị sẽ quyết định tiết nhân quý thiết tướng quân lấy ngươi tại kỳ châu l a n g châu lưỡng địa chiêu mộ năm p không không không sĩ tốt huấn luyện duy lý thừa c h ạ c h ngược lại nhìn về phía vi duệ về phần vi công tạm thời liền không cần chiêu mộ quân tốt mời ngài đến tiền tuyến đi một chuyến hiểu rõ các quân thực lực hiểu rõ bắt chu tình hình chúng đến lúc đó diệt bắt chu một trận chiến cần vi công đến tọa trấn trung quân thống soái tam quân duy vi duệ gật đầu đáp ứng lý thừa trạch mặc dù không có để hắn chiêu mộ một binh một tốt nhưng đây chính là thống xoáy ta quân lớn lao tín nhiệm ta xem vi công không có binh k h í trôi n ả y b i ể n x a n h kiếm liền tặng cho vi công tạ đ i ệ n hạng chương 234, xếp hạng lời đồn đại chương 234, xếp hạng lời đồn đại thời gian rất mau tới đến tháng sáu năm một năm mới đồng thời tiềm long bảng tuyên bố lý thừa trạch danh liệt thứ mười tám hiện tại không người nào dám khinh thường lý thừa trạch hắn cũng theo sát lấy đi tới thế hệ này một năm thê đội về phần cái này thê đội thứ nhất dĩ nhiên chính là trước mười kia mười vị thiên nhân hợp nhất cảnh không đúng hẳn là mười một vị triệu vân bởi vì tại lộc thành mấy cái đối mặt giết chết thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành cao gia l á o tổ cao c h i thọ nhất chiến thành danh giang hồ gió môi đi tới thiên môn thành tìm tới triệu vân đạt được một chút bổ sung tư liệu về sau hắn đứng hàng tiềm long bảng người thứ mười một cũng là tiềm long bảng bên trên người thứ mười một thiên nhân hợp nhất cảnh vậy phần tiết nhân quý thì là tạm thời chỉ tại kỳ châu phạm vi bên trong có chút danh khí cũng không phải cố ý nghĩ g ấ u chỉ là không có cái gì chiến tích có thể cho tiết nhân quý đi soát cho nên d a lý thừa n g của n c h trạch danh liệt thứ mười tám nguyên nhân rất đơn giản mười chín tuổi vũ khí chiều nguyên cảnh lại phá lâm lưu mạc phục thiên một kiếm đánh vơi trẻ tuổi nhất t i ề m lòng bảng hai vị trí đầu mười ghi chép đáng nhắc tới chính là kỷ lục này cũng từ vương tố tố bảo trì là từ vương tố tố lúc hai mươi ba tuổi lập nên ghi chép mà lý thừa trạch một lần tính đem no hướng phía trước đầy bốn tuổi không ai sẽ cảm thấy vương tố tố sẽ tức giận người trong nhà tức cái gì bởi vì một cái càng lớn lời đồn đại cùng chuyên r a lời đồn đại đã chuyển đi x ô i trào dương dương vương tố tố cùng lý thừa trạch nhìn vợ ý chuyến đi có cái mui có mắt song vương còn đồng đều không phủ nhận vương tố tố tại sao tới đại càn vương triều mà lại chuyện gì đều không có làm chỉ coi cái trọng tài liền rời đi trong lúc đó một mực ở tại phủ thành chủ vấn đề này vương tố tố ủng đội không cách nào trả lời trong vòng một đêm vô số vương tố Tố người ngưỡng mộ khóc r ò n g r ò n g chuyện này cũng đúng là thật cho nên cũng không cần thiết phủ nhận vương lang vân đều trực tiếp để lý thừa trạch chiếu cố thật tốt vương tố, tố. chỉ là hiện tại lý thừa trạch cùng vương tố tố cũng còn trẻ tuổi không nhất thời vội vã hai người bọn họ tương lai đều là thỏa thỏa hợp đạo cảnh hạt giống tuổi tác không t r ư ớ c làm rất tốt sự nghiệp đảng cái dám yêu đương hai người sớm đã n g ầ m hiểu lẫn nhau lữ bố dương tái hưng triệu vân tăng thêm lý thừa trạch đại càn vương triều trong lúc nhất thời tại trên t i ề m lòng bảng hai vị trí đầu mười chiếm cứ bốn cái thế danh tiếng nhất thời có một không hai đại càn vương triều cũng không còn bừa bãi vô danh mà là bắt đầu leo lên sân khấu làm người biết rõ bởi vì lý thừa trạch đã chứng minh hắn thiên phú chỉ cần hắn thuận lợi trưởng thành sớm muộn có một ngày sẽ trở thành một vị vang danh tiến hạng khuấy động phong vân đại nhân v ậ t chất vấn lưu bố triệu vân đám người tu vi là giả tình huống ngược lại là không có phát sinh đây là yên vũ lâu tín dự tại bảo đảm yên vũ lâu tín dự một ngày không có sụp đổ yên vũ lâu ban bố đổ v ậ t liền không có người sẽ hoài nghi đồng thời đã có rất nhiều k h ô n g phục người lên đường đến đây nam vực đại cản vương triều khiêu chiến tạm thời đẻ xuống không đồng hồ đạm đ à i hạm chỉ cũng bởi vì lần này gấp rút tiếp viện lộc thành cũng nhận được chút thanh danh cũng triển lộ nàng tam hoa tụ đỉnh cánh tu vi mặc dù không thế nào đặc thù nhưng bằng mượn gấp rút tiếp viện lộc thành thanh danh vẫn là để nạn g danh liệt tiềm long bảng thứ tháng năm năm một hai vị vương tố tố liên thủ với đạm đ à i hạm chỉ gấp rút tiếp viện lộc thành cũng bị người nói chuyện say x ư a dù sao hai cái đều là đại mỹ nữ phía sau có vương gia cùng đạm thai g i a cường đại bối cảnh còn có như thế t h i ệ t tâm mỗi cái đều là lôi cuốn chủ đề tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý cùng thảo luận phong v â n bảng cũng có biến hóa phong v â n bảng thứ bốn mươi hai vị bạch hồ k i ề u tiên không có tư liệu gì đều không có ngay cả danh tự đều không có đây là thật ngay cả yên vũ lâu đều đoán không ra người nhưng lý bạch cùng tạ hạc vân một trận chiến tiên vũ lâu giang hổ gió môi là nhìn thấy tạ hạc vân không hề có lực hoàn thủ lấy tuổi thọ làm đại giá xử xuất phục thiên một kiếm vẫn như cũng bị lý bạch một kiếm nhẹ n h ọ n phá đi linh nguyệt nga có hoài nghi cái này bạch hổ kiếm tiên là lý thừa c h ạ y người nhưng nàng không có chứng cứ hoài nghi nguyên nhân rất đơn giản trải qua chân dung đối so tiên vũ lâu ngược dòng tìm hiểu đến cái này bạch hổ kiếm tiên đã từng xuất hiện tại đại c ả n cảnh nội sau đó bắt thượng mà khác bạch hổ kiếm tiên vì sao muốn ra tay với phục thiên kiếm phái giang hổ gió môi một đường đi theo vị này bạch hổ kiếm tiên cũng không v sẽ chỉ ở trên đường gặp chuyện bất bình mới có thể rút kiếm giúp người một đường bắc thượng cùng khai hỏa xem như mang theo tiểu hồ ly đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn mà phục thiên kiếm phái gần đây gây hay phục thiên kiếm phái điệu thấp thật lâu gần đây gây đơn giản chính là ba bên thế lực bị lâm lưu mặc trả ma tu đánh bại chính đạo tuần tú còn có lý thừa c h ạ c h mặt khác hai phe đều không có cái này bạch hồ kiếm tiên ninh nguyệt nga rất xác định vậy liền chỉ còn lại có lý thừa c h ạ c h bên này tăng thêm viện hùng tín chính là lý thừa t r ạ c người lại mặt ngoài cùng lý thừa t r ạ c chưa từng tiếp xúc cho nên linh nguyệt nga có lý do hoài nghi bạch hồ kiếm tiên cũng là lý thừa trạch người nhưng hoài nghi chỉ là hoài nghi linh nguyệt nga không sẽ phái người hỏi đến cũng không sẽ phái người tìm tòi nghiên cứu mà lý thừa trạch phái người diện phục tiên kiếm phái theo linh nguyệt nga rất bình thường người khác đều muốn lấy ngươi làm bàn đạp trả lại h ắ n cái gì mặt nếu là lý thừa trạch không có điểm này quyết đoán ngược lại là làm náng thất vọng điểm đáng ngờ cũng là có bất quá song phương cách xa nhau như thế xa lý thừa trạch là dựa vào cái gì liên hệ với bạch hồ kiếm tiên đây chính là để linh nguyệt nga không cách nào xác nhận một điểm ngươi còn có thể cho ta cái gì kinh hỉ vốn tiểu trung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung thật sự là càng ngày càng chờ mong cùng ngươi gặp mặt một phen tự lẩm bẩm về sau linh nguyệt nga nhắm mắt lại bắt đầu tu hành lý thừa trạch bên này cũng thu được lý kiến nghiệp bên kia h ồ i âm như năm nay mưa thuận gió hỏa sang năm tháng hai liền có thể ra quân lý thừa trạch bên này cũng muốn chuẩn bị sớm đem một chút hung t h ú thịt hoặc hung khói hoặc phơi thành thịt khô có lẽ mất đi bọn chúng hiệu dụng nhưng mang theo đến dễ dàng hơn thương lô quân mã trận hiện tại cũng không quăng ngôi quân mã cũng bắt đầu nuôi gót sắt châu cùng có thể ăn dùng hung thú tuy nói bọn chúng giã tính khó thuần nhưng cũng may có phong lôi xích diễm câu tòa c h ấ n coi như c h ấ n được vì cái gì nói kỳ châu rộng lớn bởi vì toàn bộ thương ngô bình nguyên đều tại kỳ châu cảnh nội lý thừa trạch sẽ không đổi tận giết tuyệt mà theo điểm mới là thượng sách nếu là bày ra cái đại minh bạch có thể sẽ đối thương ngô bình nguyên đổi tận giết tuyệt chẳng thảo trừ căn sau đó dựng lên nhân loại thành chỉ. nhưng như thế liên tục không ngừng chiến mã liền không có có thể ăn dùng gót sắt châu cùng hung thú liền không có về phần quân đội thiết giáp cùng vũ khí kia là nhưng kình địa tạo luyện minh là càng không khả năng ngừng bởi vì hết t h ể đồ vật bản thân phải quy công cho người tựa như rất nổi danh thời đường bốn đao một trong mạch đao mạch đao xác thực phi thường lợi hại cũng phi thường nổi danh nhưng ở lý thừa trạch xem ra mạch đao là bởi vì lý tự nghiệp mà dương danh mà không phải lý tự nghiệp bởi vì mạch đao mà dương danh mạch đao lý tự nghiệp nhân mã đều nát cái này ba cái từ là khóa lại cùng một chỗ cũng liền nói lý tự nghiệp cầm mạch đao mới có thể nhân mã đều nát mạch đao có bao nhiêu loại công dụng thủ thành đ ố quân phản cưới bộ chiến một loại binh khí không có khả năng quy định chết chỉ có một loại công dụng điện hạ nô công tượng cầu kiến đột nhiên cầu kiến hẳn là lý thừa trạch yêu cầu hắn chế tạo đồ vật đánh tốt